Mạc Phi vân chẳng qua là lạnh nhạt nhìn, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tần chính bình tĩnh bên dưới bề ngoài, đã có núi lửa đang nổi lên nổ tung. Đối với bọn họ mà nói, sẽ không đem việc này quá để ở trong lòng. Đại Thông Đế Quốc thì bếp giống nhau. Thân Minh đối với phần lớn người lực hấp dẫn vẫn là vô cùng kinh ngợi, vì thế cả Đại Thông Đế Quốc tất cả võ giả phảng phất đều động tâm, không ngừng có người tràn vào Đế đô. Hồ Vương bên trong phủ, hết thảy như thường. Tần Chính mỗi ngày tu luyện, tiến triển cũng rất không như ý muốn. Mặc dù có thể hắn cảnh giới này thời điểm, không ai tốc độ tu luyện có thể so sánh được với hắn có thể bị loại tốc độ này, tần chính đoán chừng cho hắn thêm 7-8 năm, hắn cũng không còn bao nhiêu hy vọng đạt tới thần vũ cảnh, chớ đừng nói chi là trong vòng một năm làm được. ngọc tú hinh cũng từng bước phục hồi đời thứ nhất trí nhớ, dần dần tính tình bắt đầu phát sinh một tia biến hóa, không còn là thì ra như vậy hồn nhiên khả ái, thỉnh thoảng toát ra một tia sẵn rộng, giữa hai lông mày thụ văn cũng không cần phục hồi trí nhớ sau đó mới phải xuất hiện, đã thị thái độ bình thường, chính là không quá rõ ràng. thời gian như nước, nửa tháng sau, tần chính vẫn ở chỗ cũ thiên vũ cảnh sơ cấp nỗ lực, cự ly đột phá, nhưng cựu có một đoạn tương đương rất xa cự ly Một ngày kia, Lục Thiên Lãng tiếp thân thị vệ trưởng triều đại Nam Minh tuấn tìm đến. Hắn còn nói với Tần Chính Câu hoàng cung đã xảy ra chuyện. Nam chữ này để cho Tần Chính cảm thấy ngoài ý muốn, bên trong hoàng cung nhưng là có đại cao thủ, gặp chuyện không may còn cần hắn đi xử lý cái gì. Mang theo nghi vấn, hắn sẽ theo đồng Lục Thiên Lãng đi tới hoàng cung. Hổ Vương bên trong phủ có từng bước tình trong thương cởi ra ra tới Mạc Phi Vân trấn giữ, cũng không cần lo lắng, Mạc Phi Vân tu vi cũng không phải là rất sung ra, nhưng là thân phận quá đặc thủ, đương nhiên làm Tần Chính buồn thị. Mạc phi vân thời ra tình thương biện pháp dĩ nhiên là ngọc tú hinh thức tỉnh đời thứ nhất trí nhớ càng ngày càng nhiều đối với tần chính cũng có chút lãnh đạo người này cách làm để cho tần chính một trận khinh bị. hoàng lăng triều đại nam minh tuấn cũng không có dẫn dắt tần chính đi hoàng cung mà là đi thẳng đến đại thông hoàng thất mộ địa mà lúc này hoàng bên ngoài lăng nhưng cựu giống như nguyên lai thủ vệ có thể tần chính vẫn cảm nhận được không khí áp lực hơn nữa trong hoàng lăng như có hơi thở hết sức mạnh mẽ dao động còn không phải là một người mà là có nhiều đạt hơn hơn 10 người lấy tần chính đoán chừng những người này đoán chừng cũng là vượt xa hồn võ cảnh cường giả nếu không rất khó làm hắn cảm thấy áp lực. Vào hoàng lăng, triều đại nam minh tuấn cũng là phá lệ cẩn thận, bước đi cũng hơi cúi đầu, bất loạn nhìn. tần chính không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, bốn bề ngắm nhìn. mới đầu, hắn cũng không còn phát hiện cái gì, không gì nhưng chính là một chút giống loại tiểu cung điện thiết kế, mỗi một ngôi mộ mộ đều ở từng cái một bên trong cung điện, chỗ này cũng là trắng lệ, ngay cả có chút ít tâm trầm. đối với cái này loại hoàng gia đặc hữu dạy, hắn là rất không cho là ý, người chết như nền diệt, cần gì như thế. rất nhanh, bọn họ liền tới đến gian thế. gian thế thị hoàng trong lăng thị tế bái trong hoàng lang tổ tiên địa phương. Trong giờ phút này tụ tập có 3, 400 người, Đại Thông Hoàng đế cùng Thái tử Lục Tiên Lãng tất cả cũng ở, hai người cũng là cao mày, sắc mặt rất là khó coi. Triều đại Nam Minh tuấn cũng đội vàng nhỏ giọng giới thiệu tần Chính mấy người, tỉ như kia đứng ở Đại Thông Hoàng đế sau lưng thị hoàng thất đệ nhất cao thủ Bắc Ngạn. Tần Chính thấy rõ, nơi này 3, 400 người cũng là rất có thực lực, trong đó thiên vũ cảnh trở lên sẽ có hơn 50, 60 người, người còn lại cũng là ý võ cảnh đại thành, còn có bộ phận cường lực cao thủ nút chỗ tối, nơi này của chú ý. Có thể nói nơi đây Đề phòng chặt chẽ, không khí hết sức nghiêm trọng. "Tần huynh, lần này sợ là làm phiền ngươi." Thái tử Lục Thiên Lãng bước nhanh lên đón. Tần Chính hướng Đại Thông Hoàng đế hơi hành lễ, ý tứ một chút, rồi mới lên tiếng "Xảy ra chuyện gì? Có người có thể trước thời hạn ra tay với chúng ta?" Lục Thiên Lãng sắc mặt nghiêm túc. "Cụ thể một chút." Tần Chính ngắm nhìn bốn phía có liên quan tới Hoàng Lăng. Lục Thiên Lãng liền cặn kẽ nói "Ta lúc trước nói với Tần huynh qua, bằng vào ta Đại Thông Hoàng thất ở thần minh lượng, năng lực của có một chút quái nhiều thần minh quyết định, hiện tại ta nhưng lấy minh xác nói cho Tần sở dĩ như thế." là bởi vì thần minh phía dưới đứng đầu, trông coi thần minh cựu đại đầu sổ, trong đó có ba người phải là tam đại đế quốc lão tổ. Đây là tam đại đế quốc cùng thần minh ở giữa hiệp nghị, nhưng là cũng vì hạn chế, trừ phi đế quốc hoàng thất gặp phải cực kỳ chuyện trọng đại, nếu không bọn họ phải không được đứng tay. Tần chính đạo nếu nói này cực kỳ chuyện trọng đại, thì như hoàng lăng. không sai, coi như là bên trong hoàng thất máu tanh tranh đấu, bọn họ cũng không trông ngon, chỉ cần là người lục gia trở thành hoàng đế là được. Nhưng nếu như hoàng lăng xảy ra vấn đề, bọn họ thế tất sẽ nhúng tay. Hơn nữa bước đầu tiên khẳng định là đối với phụ hoàng cùng ta chắc cứ thậm chí có thể cho chúng ta phụ tử giết." Lục Thiên lãng đạo, "Cái này trong Hoàng Lăng sẽ ra vấn đề gì?" Tần Chính hỏi, "Thì trong Hoàng Lăng thường cách một đoạn thời gian sẽ bắt đầu khởi động xích một cỗ kinh người thần binh phong mang, chúng ta nhưng trước sau tìm không được, căn cứ vài vị hoàng thất đại cao thủ phán đoán, còn có luyện binh đại sư phán đoán, thần binh này phong mang rất có thể là người vì cái gì đang không ngừng bành trướng, một khi đạt tới cực hạn bộ phát ra, tiếp theo đưa Hoàng Lăng cho san thành bình địa." Lục Thiên lãng nói tới đây, khó nén nỗi nặc lo lắng trong thần minh hoàng thất huyết thống người, sau khi bọn họ chết cũng là trở về Mai táng ở chỗ này, trong đó vị kia ở thần minh thân ở chín một trong những cự đầu lão tổ, cha mẹ, thê nhi cũng nơi này của chôn ở, cần một mình hắn tu vi thông thiên, nhưng tiểu sống, một khi biết hoàng lăng bị phá hủy, ta thật ca. Không dám nghĩ hậu quả kia. Tần Chính cũng cảm giác được chuyện khó giải quyết nếu là thần binh phong mang, thường cách một đoạn thời gian tiểu hiện hiện ra, phân tán người đang từng cái mộ địa cung điện, còn không cách nào điều tra ra. Lục Thiên Lãng không đường chọn lựa lắc đầu không được, nàng tu luyện có thần binh vực, ta chỉ có thể dựa vào nàng. Yên tâm đi, chỉ cần là thần binh, cũng sẽ không lừa dối qua. Tần Chính vẫn là lần đầu tiên cảm giác được Lục Thiên lãng hoảng loạn, không tự tin. Hắn thật sợ. Dưới chân Tần Chính xuất hiện Tam Lang yêu cốt truy, phát động ngự binh thuật trực thăng trời cao. Hắn là thiên vũ cảnh có thể tự do bay lượn, nhưng là muốn phát động thực lực mạnh nhất, hay là muốn che giấu yêu khí, chỉ có thể vận dụng Tam Lang yêu cốt truy. Đứng ở chỗ cao, Tần Chính ngắm nhìn một phía, đập vào mắt tất cả đều là mộ địa cung điện, nhìn không thấy tới hoàng bên ngoài lăng. Này hoàng lăng thật sự là quá mức khổng lồ. Đồng thời, Tần Chính còn phát hiện một cái vấn đề, đó chính là tất cả mộ địa cung điện đều đang không sai biệt lắm. Không cách nào nhìn ra khi còn sống thân phận tôn quý hay không. Hắn liền trên không trung gió xét. Thần binh vực cảm ứng cũng hoàn toàn phát động đi ra ngoài. Chỉ cần thần binh phong mang xuất hiện, hắn kiên trì tin tưởng có thể cảm ứng đến, hơn nữa tìm ra, nếu là thần binh vực liên này cũng làm không được, đây cũng là không có tư cách xưng là nghịch thiên phạt thần vũ kỹ. Vậy hạ, hắn có thể sao? Bác Ngạn thấp giọng nói nếu là không được, như thế phi hành trên không trung, đó là đối với người chết nghiêm trọng bất tính. Trừ hắn ra, còn có thể dựa vào người nào? Sắc mặt của Đại Thông Hoàng đế cũng không dễ nhìn. Bác Ngạn há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại sao, lui về phía sau một bước, lạnh lùng ngó chừng Không Trung Tần chính. Ở trong Đại Thông Hoàng Thất mọi người khẩn trương đợi chờ, Thần binh Phong Mang hơi thở một lần nữa xuất hiện. Phong Mang giống như kiếm vô hình khí, từ dàn tế đông nam phương hướng chuyển tới. Chân Mang Tam lang yêu cốt truy toàn tâm cảm ứng Tần chính trong lòng hơi rung, trong trí óc không tự chủ được hiện ra ngũ đại yêu hoàng lưu lại một đoạn trí nhớ. Chương 192, trước thời hạn hạ sáo. Trong trí nhớ của nổi lên cho rất ít, đó chính là cổ lao thời đại đã từng từng sinh ra cực kỳ đặc thù chân linh, đó chính là binh hình chân linh. Chân linh ra đời đến từ kỳ hoa dị thảo ở giữa sông núi trong đại hà, nhưng đây chỉ là tuyệt đại đa số chân linh mới ra đời tình huống. Hơn nữa những chỗ này đản sinh chân linh thường thường cũng là nhân loại hoặc là yêu thú dung mạo, nhưng là trừ lần đó ra, còn có rất nhiều những khác kiểu chân linh xuất hiện qua. Nói thí dụ như binh hình chân linh, đó chính là binh khí trạng thái. Binh này hình chân linh có một đặc điểm, vậy thì hoàn toàn trước thành hình, không che giấu, sẽ thả ra giả thần binh phong mang. Bởi vì binh hình chân linh thành hình thì không cách nào ngăn chặn hiển lộ ra tài năng, cái này dễ dàng bị phát hiện, vì thế bị phá hư. Nơi đây sẽ có giả thần binh phong mang xuất hiện. Nếu nói giả, người bình thường căn bản là không có cách phân rõ. Tần chính trong tay nắm giữ thần binh vực, có thể cảm ứng đi ra ngoài, đó chính là thần binh này phong mang xuất hiện địa phương, không, có thần binh nửa điểm cảm ứng. Hắn biết đây là giả, người khác cũng không rõ ràng. Ở nơi này thần binh phong mang hiện lộ trong lúc, những cái này hoàng thất cao thủ lập tức cảm ứng được, liền muốn xung qua. Ở phía đông nam, mau, mau, không cần lại để cho nó chạy nữa. Người của vị trí kia mau ra tay. Một nhóm người nhất tề lên không trung, sẽ phải toàn lực bay xung. Tần Chính chân mang Tam lăng yêu cốt truy cản đường đi của bọn họ, nàng chặn đường chúng ta làm gì? Mau tránh ra, chúng ta muốn thanh trừ nguy hiểm. Cút ra, để ngươi tới không phải là tới chơi, nàng không trợ lý, chúng ta còn muốn đi đây. Có ít người đã không nhịn được nổ tung nói tụ. Tần Chính lạnh lùng liếc nhìn những người này, không có lên tiếng. Đại thông hoàng đế gật đầu với thái tử Lục Thiên lãng điểm, ý bảo muốn thái tử Lục Thiên lãng toàn quyền xử lý. Tất cả mọi người không nên lộn xộn. Lục Thiên lãng lập tức quát to, những gấp gáp đó người của muốn sông tới phải dừng lại. Có ít người còn rất là bất mãn, oán giận bỏ qua cơ hội nhưng cũng không dám nói tiếng lớn, chẳng qua là nhỏ giọng cô. Còn có người thì đối với Tần Chính toát ra khinh thường, hoài nghi, vẻ mệt thị. Tần Chính cũng không giải thích. "Tần huynh, nàng có thể phát hiện Thần binh phong mang nơi phát ra địa Lục Thiên lãng hỏi. "Ừ, phát hiện." Tần Chính đạo. "Lục Thiên lãng đạo ở địa phương nào?" Tần Chính điểm chỉ phương hướng tây bắc là ở chỗ này. Hắn tiếng nói vừa dứt, việc này hoàng thất cao thủ cũng có chút người giống giận. Thậm chí có người bật thốt lên mắng ra thành. "Đáng rõ ràng là ở phía đông nam, hắn thế nhưng chỉ ra hoàn toàn ngược lại vị trí." Đây không phải là làm trễ mãi thời gian cái gì. Nàng rốt cuộc là tới quấy rối, vẫn đến giúp đỡ, không được tránh khỏi đây. Chúng ta không có thời gian để ngươi lãng phí. Đối với Thần binh Phong mang rõ ràng cảm giác, làm bọn hắn đối với mình phán đoán lời thề son sắt, hướng chi mọi người cảm ứng cũng là nhất trí, càng thêm tự tin. Đương nhiên cũng có người đối với lúc trước tìm kiếm kinh nghiệm để phán đoán, đối với Tần Chính ôm một chút hy vọng. Lục Thiên lãng cho mày, liền muốn gầm lên, nhưng là hắn cũng rõ ràng, những người này đều là hoàn thất tốt, thật tại không tốt quá mức ngang ngược rất đúng đợi. Ngươi nói là ở phương hướng Tây Bắc? vì sao mọi người chúng ta cảm ứng được cũng là đông nam phương hướng có thể hay không giải thích nghi hoặc kêu hoàng thất đệ nhất cao thủ bắc ngạn mở miệng người này ở hoàng thất uy tín rất cao gặp ra mặt những người đó liền không gọi nữa dầm dĩ cũng ngó chừng tần chính nhìn trả lời như thế nào tần chính cười nhạt một tiếng bởi vì các ngươi cảm ứng được là giả thần binh phong mang giả nàng cho là chúng ta cũng là kẻ ngu vẫn nói luyện binh đại sư cũng kém xa tít tóc nàng bắc ngạn nói bình thản kỳ thực tính công kích mạnh phi thường không kém như vậy đi đại khái dùng không đồng nhất giờ Thần binh phong mang sẽ lần nữa xuất hiện, đến lúc đó, ta và ngươi cùng nhau hành động, nếu như ta sai lầm rồi, ta đưa ngươi một vật địa cấp thần binh, như thế nào? Tần Chính Đạo. Bác Ngạn con ngươi rụt lại một hồi, mặc dù hắn rất tự tin, có thể Tần Chính lại muốn lấy ra địa cấp thần binh, vậy thì không thể không khiến hắn cẩn thận. Sợ? Nếu là sợ, hãy thu lên nàng kia hoàng thất đệ nhất cao thủ tư thế, chớ ở trước mặt ta cơ tay múa chân. Tần Chính lạnh lùng nói. Nàng sáu. Bác Ngạn luôn luôn tự giữ thân phận liên đại thông hoàng đế cũng kinh nghiệm ba phần, không nghĩ tới cư nhiên bị người trước mặt mọi người hắc xích hơn nữa còn là bị một thiếu niên dễ cận coi rẻ. Không phục." Tần Chính Hử lệnh nói. "Bác ngạn giận dữ, nhưng hắn cuối cùng là Huyền Vũ cảnh cao thủ, cũng không về phần bên dưới xúc động, lập tức nói ra muốn cùng Tần Chính chuyện của đánh cuộc. Hắn nhìn về phía hai tên kia luyện binh đại sư. Hai người này cũng là dùng sức gật đầu với bác ngạn. Nhìn chung quanh những người khác, những cái này cùng bác ngạn người của giao hảo, cũng rồi giết ủng hộ bác ngạn. "Ngươi nghĩ cùng ta đánh cuộc." Bác ngạn trầm giọng nói. "Thị Tần Chính đạo." Bác ngạn đạo nàng kia có biết, nếu như ta đúng, vậy chúng ta tựu bỏ qua một cơ hội Thần binh này thì càng thêm đến điểm tới hạn, một khi buộc phát ra, hậu quả ai tới tận tâm. Không nên dùng vô chi để che lấy cớ, thần binh này phong mang căn bản là giả, cự ly hoàn toàn thành hình ít nhất cũng còn có 3 ngày thời gian, liên này cũng dự đoán không ra, nàng nhất định phải theo đánh cuộc. Tần Chính lần này khí thế rất thịnh, cũng không phải nói hắn cố ý khoe khoang, mà là hắn biết rõ, đại thông hoàng thất tình huống cực kỳ nguy hiểm, mà hắn muốn làm ra trước báo lục thiên lãng tương trợ ân, hơn bằng hưu nghĩa khí, không cách nào thoát thân, đã như vậy, nơi này của nếu là người mình cũng không đoạt kết, nói chi là thắng lợi. Cho nên sẽ phải đè chối xuống người hắn, mà bác ngạn vừa vận thị hoàng thất đệ nhất cao thủ, còn chủ động tìm hắn, vừa lúc lấy ra huyền uy. Không nên đưa ngươi cho là coi như nhất định như thế, ai dám cho ngươi bảo đảm ngươi nói chính là đúng?" Bác ngạn hừ lạnh nói. Tần Chính khoát khoát tay biệt xả những thứ vô dụng này, tự đi thẳng vào vấn đề, "Ta, như nếu thua, đưa cấp của ngươi thần binh, ta, như nếu thắng, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ta ở Đế Đô, về hoàng thất chuyện, nàng phải nghe theo." Bác ngạn vốn tưởng rằng Tần Chính cũng có yêu cầu hắn lấy ra thần binh cắt chủng, không nghĩ tới lại là loại yêu cầu này suy nghĩ một chút, đã nói đạo tốt, ta đồng ý. hoàng đế bệ hạ sẽ có nàng tự mình đến làm công chứng viên sao? tần chính đạo, đại thông hoàng đế trong lòng nóng nảy, nhưng hắn cũng rõ ràng, tần chính làm như thế, rõ ràng là trước thời hạn đem hoàng thất an nguy thời điểm quyển to trong tay nắm giữ, chủ tính trung điều hành, trong lòng không khỏi thầm khen, bác ngạn này cũng bị tần chính cho mang vào bộ bên trong, hắn đã nói đạo hành, sẽ có ta tới cấp cho các mãi công chứng viên. tần chính cười nói vậy thì đã tạ bệ hạ. mới vừa ngươi nói thần binh phong mang phán đoán, ít nhất cần 3 ngày mới có thể thần binh thành hình. đại thông hoàng đế hỏi bệ hạ nhưng là lo lắng hoàng lang an uy, Tần Chính đạo, chính là đại thông hoàng đế cũng không giấu giếm, thật sự là chuyện này quá mức trọng đại, hắn chơn ổn không được nữa. Tần Chính nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy bác ngạn bọn người này đây ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng như này, vậy thì không chờ thần binh phong mang tái hiện, ta mang mọi người đi gặp kia cái gọi là thần binh sao? Hắn hữu thẳng hướng đông bắc phương hướng đi tới, bởi vì hiện tại thần binh phong mang chưa từng xuất hiện, liền không ai ngăn trở. Sẽ có Tần Chính dẫn dắt, xuyên qua mấy chủ tòa mộ địa cung điện, tới một tòa trước cung điện rất bình thường. Này mộ địa cung điện như cạnh bề ngoài thị, bất đồng duy nhất chính là lộ ra cổ xưa một chút, tựa hồ niên đại rất xa xưa, mà xung quanh vài tòa mộ địa cung điện tất cả đều là như thế. Ừ, chính là chỗ này. Tần Chính Đạo. A. Đại thông hoàng đế cùng thái tử sắc mặt lục thiên lãng cũng là đột biến. Tần Chính Đam chúng người đều lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía hai cha con này, bọn họ như thế nào biến sắc? Bệ hạ. Bác ngạn thấp giọng nói. Đại thông hoàng đế lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn xem một chút tới chỗ này chứa nhiều hoàng thất cao thủ, phải một lát mới lên tiếng này mộ địa không thể tầm thường so sánh. Mọi người thế mới biết bọn họ vì sao biến sắc đều bởi vì mộ địa không phải người bình thường. Thân Minh, nàng xác định tiểu tại này trong mộ địa. Thái tử Lục Thiên Lãng một lần nữa hỏi. Ừ, ở chỗ này miến. Tân Chính gật đầu. Lục Thiên Lãng cùng Đại Thông Hoàng đế liếc nhau một cái, ba bốn phút sau, Đại Thông Hoàng đế mới gật gật đầu. Cho nên Lục Thiên Lãng đi vào mộ địa bên trong cung điện, chỉ chốc lát sau, cơ quan làm như bị khởi động, ở đây trên vách tường cung điện di động khai một cái thông đạo dưới lòng đất. Tân Chính, bác ngạ, hai vị luyện binh đại sư theo ta đi trước, đám người khác ở lại bên ngoài. Đại Thông Hoàng đế nói: liền có cái này, năm người tiến vào thông đạo dưới lòng đất." Lục Thiên Lãng cũng ở lại bên ngoài, tự mình nhìn nói ra khỏi miệng. Thông đạo dưới lòng đất rất dài, hơn nữa rất dốc, lấy tần chính phán đoán, đoán chừng suốt dưới đất ngàn thước, liền vào vào một rộng mở trong sáng khu vực. Nơi đây có hơn ngàn mai dạ minh châu, nơi này của đem chiếu sáng như ban ngày. Vào nơi đây, tần chính mới biết được, mặt ngoài bình thường, là ở che giấu dưới đất mộ địa rộng rãi, chỗ này hoàn toàn chính là y theo Đại Thông Hoàng cung nguyên hình thu nhỏ lại gấp 10 lần, thành lập mà thành, nhìn một cái, cái gì dọc, bọn họ đứng ở Sơn Đông bên cạnh hoàn toàn nhìn không thấy tới phía tây cuối. Ma mộ địa này cung điện bày bao quanh, rõ ràng còn có một chút kỳ diệu thiết kế, dẫn phát xích một chút lực lượng kỳ dị, khiến cho trong mộ địa này ôn hòa như thường, sẽ không lẫn nhẹm, hơn nữa rất khó từ ngoài biểu đánh vỡ vách tường xuống tới. Nơi đây chính là Ta Đại Thông Đế quốc khai quốc hoàng đế mộ. Sắc mặt của Đại Thông hoàng đế cũng biến thành có chút lạnh nếu là tìm đất nơi này của chính là, mọi người xuất thủ cần phải chú ý. Tần Chính bốn người tất cả giật mình. Bọn họ đoán được này mộ địa mai táng người vi cho dù không nghĩ tới phải khai quốc hoàng đế mộ. Đại Thông Đế quốc khai quốc đế vương cũng không phải là bây giờ hoàng thất người có thể so sánh, bao gồm kia ở Thần Minh đương chín một trong những cự đầu lão tổ, cũng xa xa không cách nào so sánh với. Thứ vĩ đại nhất ở chỗ là ở, Thần Minh thành lập thị kết thúc hỗn loạn thời đại bắt đầu, cũng là tam tộc phân chế lúc đầu giai đoạn, tự ly hiện tại đã xa xôi đến giữa không cách nào tính ra lúc trình độ, mà Đại Thông Đế quốc thành lập cự ly hiện tại cũng không đủ vào năm, vậy thì ý nghĩa Đại Thông Đế quốc thành lập ban đầu, là muốn đối mặt với Thần Minh trên ép, bọn họ không thể nào cho phép một đế quốc cường đại quật khởi, có thể uy hiếp đến Thần Minh, mà Thần Minh nắm giữ lấy nhân tộc đến gần. Hơn 90% cao thủ, cục diện như vậy hạ, còn có thể thành lập đại thông đế quốc. Hơn nữa cuối cùng làm thần minh thỏa hiệp, còn chủ động đưa ra thần minh đứng đầu ngoại trừ cựu đại một trong những cự đầu địa vị. Có thể nghĩ, khai quốc, quốc này đế vương cường hãn đến mức nào? Nhưng chính là như vậy một bị cho là đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết không huyền niệm chút nào khai quốc đế vương, lại anh niên tạo thệ, mai táng hơn thế. Chuyện này từng khiến cho cực lớn náo động, lại cuối cùng không người phá giải này mật, trở thành muôn đời đại bí một trong. Tần chính mắt, ngó chừng phía trước, hắn đã cảm ứng được binh hình chân linh tồn tại. Binh hình chân linh. Đại Thông khai quốc đế vương lưu lại muôn đời đại bí, hai người này có liên hệ gì đây? Trước 193, thần binh phong mang tác dụng, Vậy hạ cứ việc yên tâm, đừng nói trong thần binh phong mang nơi phát ra địa chưa chắc là kia, coi như là nơi đây, bắc ngạn cũng nhất định sẽ không để cho nơi này của thứ tổn hại chút nào. Hoàng thất đệ nhất cao thủ bắc ngạn vỗ bộ ngực nhi bảo đảm, đại thông hoàng đế đạo ử, cấp ngoại hết sức làm được như thế. Sau đó này, thần chính đã tung bay đứng lên, thúc giục thần binh vực, hắn thần binh vực bí mật vô cùng, trước mắt mà nói, liên chính hắn cũng không có hoàn toàn hiểu rõ nhưng là cũng nắm giữ một chút cơ bản áo nghĩa. Tần Chính, nàng có từng phát hiện thần binh phong mang nơi phát ra ở địa phương nào? Bác Ngạn nhìn về phía Tần Chính, khẩu khí kia còn kém chất vấn. Tần Chính cười một tiếng tự nhiên tìm được rồi. Nàng kia tự chỉ ra. Bác Ngạn đạo, không sai, người chỉ đi ra ngoài, ta hai người thân là luyện binh đại sư cũng không từng có nửa điểm phát hiện, nàng như thế nào cảm ứng rõ ràng như vậy? Một gã luyện binh đại sư nói, tên còn lại cũng rất thị hoài nghi không sai, tuy nói nàng trong tay nắm giữ thần binh vực, có thể nàng tu vi không cao không cần thiết so với ta hai người luyện binh sư loại võ mạch đối với thần binh cảm ứng mãnh liệt. Tần Chính liếc nhìn ba người các mãi cứ như vậy tự tin. Bác ngạn cười lạnh nói không phải là bọn họ tự tin, mà là nàng quá tự tin, căn bản không hiểu rõ tình huống của bọn hắn, tiểu dám như thế tò gan tới khiêu khích. Hắn dùng tay một ngón tay một tên trong đó luyện binh đại sư vị này cao xem đại sư chính là khí lô võ mạch, đối với bất kỳ binh khí đều có được mạnh vô cùng cảm giác. Tên kia hoán cao xem luyện binh sư ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tương ngạo. Khí lô võ mạch cũng không tệ lắm. Tần Chính vẻ mặt nghiêm túc nói, cao xem nghe thiếu chút không có thanh lỗ núi tước điên, lại còn nói hắn võ mạch chẳng qua là có thể tiến hành, nàng đã không phải là tự tin, tiêu ngạo, mà là quá cuồng vọng. bác ngạn hừ lạnh nói, cuồng vọng. tần chính cười tủm tỉm nói được rồi, ta đây tựu tự mình dẫn kia thần bình phong mang cho đi ra ngoài, cho các ngươi tự mình tới phán đoán, có phải là nơi đây. hắn vừa nói chuyện, tay phải một ngón tay, hưu, lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích lập tức bay vụt đi ra ngoài. còn đây là chuẩn thiên cấp thần bình, mặc dù mất đi linh tính, chỉ còn lại phong mang. Nhưng cựu đối với không phải là thiên cấp trở lên thần binh, có chí mạng lực phá hoại. Bên dưới ngự binh thuật, lưỡi đao gãy thẳng cắt bay vụt, xông thẳng hướng khu cung điện kia giải đất trung tâm, thì bên trong khu cung điện quảng trường nhỏ, nàng dẫn ra. Ha ha, chúng ta chờ xem náo nhiệt, xem ngự như thế nào dẫn ra. Cao xem giễu cợt nói, ta cũng vậy rất nhớ xem một chút. Bác ngạn khỏe miệng vênh lên, lộ ra một tia đùa cợt, hoàn toàn không tin. Bọn họ tới chỗ nơi sau, lại bắt đầu cảm ứng, không hề phát hiện, nơi đây càng thêm tự tin. Tần Chính cười nhạt một tiếng, không có nói gì kia lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích thì báo táp đột tiến, dưới ngự binh thuật trong phút chốc đã đến bên trong khu cung điện kia quảng trường nhỏ ở. Và anh, nó vừa mới tới, kia trong quảng trường nhỏ nhất thời bỗng phát ra một cổ cường đại lực lượng, hung mãnh bên mông vọt thẳng đánh về phía lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích. nay lực lượng vừa xuất hiện, chờ chế rêu bắc ngạn đám người sắc mặt bỗ biến. đại thông hoàng đế cũng là cả kinh, trong mộ địa này ở đâu ra như thế lực lượng? phá, tân chính hừ lạnh một tiếng, ngựa binh thuật chợt phát lực, lưới dao gãy quả tản nguyệt kích liền cắt rách kia lao ra giống như hồng thủy lực lượng, xông thẳng hướng lực lượng nơi phát ra ở. Phanh, tiếng vang nặng nề truyền tới. Cũng không biết lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích va chạm vào cái gì, nhưng là theo sát, một cỗ ngập trời thần bình phong mang thuấn gian bạo phát đi ra ngoài, bản thân phong mang thị vô hình vô chất, mà nay lại hóa thành mắt trần có thể thấy từng đạo hào quang, lấy quảng trường nhỏ trâu ở làm trung tâm, hướng bao quanh không ngừng khuyết tán ra tới. Chính là tần chính lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích cũng bị bức bách lộn một vòng trở lại. Tần chính lấy đi lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích, nhanh chóng xem xét, phát hiện lưỡi dao gãy quả nguyệt kích cũng không nửa điểm tổn thương, cái này để cho hắn hơi an tâm cũng là có thể đoán được binh này hình chân linh cấp bậc. Chúc Vũ cấp hướng thiên thần binh lên cấp quá trình, một khi thành tiểu thiên cấp thần binh sẽ gặp thành tiểu chân linh. Phát hiện này làm Tần Chính mừng rỡ. Nếu là đánh lên cấp này đoạn, như vậy thì không cách nào thành tiểu chân linh, mặc dù không cách nào thành tiểu thiên cấp thần binh, cũng là có linh tính chuẩn thiên cấp thần binh, lợi hại hơn lưỡi giao gãy quả tàn nguyện kích còn muốn thần binh. Nhưng hắn là thiên vũ cảnh cao thủ, có thể lần nữa luyện thần binh. Thần binh phong mang. Thật ở chỗ này, làm sao có thể, chúng ta một chút cũng không cảm ứng được, tại sao lại là ở nơi đây? Bắc Ngạn ba người tuy nhiên cũng trợn tròn mắt. Nay thần binh phong mang mạnh, làm bọn hắn cũng muốn kinh hãi. Hơn nữa ba người cũng có thể phân biệt ra được. Đến cùng phải hay không ở Hoàng Lang thỉnh thoảng bắt đầu khởi động ra tới thần binh phong mang, hoàn toàn là vậy. Chính là nơi đây. Hô 6. Đại Thông Hoàng Đế còn lại là thở dài ra một hơi, rốt cuộc tìm được ngọn nguồn. Vậy hạ, có phải hay không ta thắng? Tần Chính tập trung ý chí, nói với Đại Thông Hoàng Đế. Chính xác, ngươi thắng. Đại Thông Hoàng Đế gật đầu. Tần Chính quay đầu nhìn về phía Bắc Ngạn vậy thì ý nghĩa bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ta ở đấy đô Hoàng thất này đệ nhất cao thủ phải nghe theo của ta. Bác Ngạn vốn là xanh mét má sắp bông méo, nhưng hắn là đề nghị Đại Thông Hoàng Đế muốn ám sát Tần Chính, cướp lấy Tần Chính nắm giữ chứa nhiều bí mật, giờ thì tốt rồi, lại phát sinh như vậy nịch chuyển, hắn lại muốn nghe theo mệnh lệnh của Tần Chính. Bác Ngạn đúng không? Sắc mặt không cần khó coi như vậy, ta là người tốt, sẽ không để cho ngươi đi làm một chút nàng chuyện của lúng túng. Tần Chính cười nói, nhưng là Bác Ngạn thấy nụ cười kia, lại cảm giác phía sau lưng dùng cả mình. Lúc này Cao xem hai người cũng ngậm miệng. Bọn họ là luyện binh sư, cũng thất bại, không bằng Tần Chính càng thêm không mặt mũi nói gì. Tần Chính, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi lúc trước tại sao lại nói giả bộ thần binh phong mang? Đại Thông Hoàng Đế đối với Tần Chính nói xong tin hoàn toàn đảm nhiệm, cho nên cũng không gấp gáp. Dù sao Tần Chính nói ít nhất phải ba ngày mới có nguy hiểm, mà lần này lên tiếng cũng là cho bác Ngạn giải vây, đừng làm cho hắn quá khó nhìn. Giả thần binh phong mang, nói trắng ra là chính là ảo thuật mà thôi, thị đồ hữu kỳ biểu, không có kỳ thật. Tần Chính giới thiệu nói, Đại Thông Hoàng Đế ha ha ảo thuật không phải là vũ kỹ một loại cái gì, thần binh mặc dù có trí tuệ. Nhưng chỉ là Thiên cấp thần binh cũng không hiểu được thi triển sao? Tần Chính Đạo đó là bởi vì cái gọi là này thần binh thị nhất hiếm thấy sáu. Binh hình Chân Linh. Chân Linh. Đại Thông Hoàng Đế bọn bốn người đồng thời giật mình kêu lên. Không sai, chính là Chân Linh. Tần Chính Đạo. Chân Linh, vì sao lại có binh hình Chân Linh, không phải là chỉ có người hình thái cùng yêu thú hình thái sao? Đại Thông Hoàng Đế hỏi, Bác Ngạn chờ người kia cũng rất muốn hỏi, chẳng qua là ba người đều có chút ý không tốt lên tiếng. Chân Linh hình thái có rất nhiều, cũng không phải là chỉ có hình người cùng yêu thú hình thái, chẳng qua là đều rất hiếm thấy mà thôi. Hơn nữa loại này binh hình chân linh, một khi thành công, bản thể mặc dù là thần binh, nhưng là không phải là chiến đấu đến thời khắc mấu chốt nhất, cũng sẽ không hiện hiện ra, phải lấy người dáng dấp đối ngoại, cho nên nhất định phải nói là hình người, cũng không quá đáng." Tần Chính giải thích. Đại Thông Hoàng Đế đạo nói như thế, đó chính là trong mộ địa này cũng không có người ngoài. Tần Chính lắc đầu rất khó nói, mặc dù thần binh bộc lộ tài năng, lực đánh vào rất mạnh, không hiểu người của phương pháp, có thể coi như là thần vũ cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể chống cự, nhưng là hiểu được nhằm vào thần binh phong mang người của bí pháp. Vậy thì sẽ không bị thần binh phong mang uy hết được. Ta nghe nói qua một chút đặc thù võ mạch, chính là đối với thần binh phong mang không nhịn. Đại thông hoàng đế nói với Tần Chính này pháp, vẫn là rất công nhận. Bệ hạ, thần binh phong mang đích sát rất cường, ta bác ngạn cũng không nhận ra một còn chưa trưởng thành là thiên cấp thần binh lên cấp trung thần binh, kỳ phong mũi nhọn có thể uy hiếp đến ta, mời bệ hạ cho phép, ta đi giải quyết quái rầy này. Bác ngạn đạo: "Cao xem tiến về phía trước một bước, chúng ta nguyện ý giúp bác ngạn đại nhân giúp một tay." Đại thông hoàng đế có chút chần chừ. Đối với này chuyện, hắn càng muốn đối với Tần Chính ôm lấy mong đợi. Ánh mắt cho nên không tự chủ nhìn về phía tần chính. vậy hạ, Bác ngạn nhìn thấy đại thông hoàng đế lại đều không đúng hắn có lòng tin, biết vậy nên lục nhã lớn tiếng nói mọi bệ hạ cho chúng ta ba người cơ hội lần này, trước bù đắp không cách nào tìm được căn nguyên đắc tội qua. Được rồi, đại thông hoàng đế chỉ đành phải đáp ứng. Dù sao bác ngạn thị hoàng thất đệ nhất cao thủ, hơn nữa lập nhiều công lao hắn mã, không thể nào quá bác hắn mặt mũi. Bác ngạn mừng rỡ đa tạ bệ hạ. Hắn nói xong khiêu khích nhìn tần chính tần chính, nàng cho là ta ba người có thể hay không giải quyết kia binh hình chân linh? Tần Chính nhìn thoáng qua kiếp nhưng cựu không ngừng thả ra hào quang hình dạng phong mang quảng trường nhỏ vị trí, cứ li nơi đây sao đều có ngàn thước bộ dạng, hơn nữa phong mang không ngừng mở rộng, cho nên uy lực ra đến bên ngoài thị giảm bớt, càng đến gần, kia hào quang hình dạng phong mang càng là kinh khủng. "Không thể." Tần Chính thản nhiên nói. "Hắc hắc, nếu là chúng ta hoàn thành đây." Bác Ngạn Chính đang chờ câu này, hắn muốn thời ra bị Tần Chính ra lệnh vận mệnh. Tần Chính khẽ cười một tiếng "Các mãi hoàn thành, lúc trước chúng ta ước định tiểu trở thành phế thải." Bác Ngạn mừng rỡ tốt, cứ làm như vậy. "Đừng cao hứng quá sớm." Tần Chính thấy ba người vui mừng như mày, đã nói đạo các mại nếu là thua, lại nên làm như thế nào. Ngươi nghĩ trầm dạng. Bác ngạn đạo. Tần Chính trầm ngâm nói ta Hổ Vương phụ thật giống như thiếu hụt cá quản gia. Bác ngạn mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, có thể tưởng tượng đến mình bây giờ đã phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, cùng quản gia cũng không còn khác nhau quá nhiều, liền hừ lạnh nói có thể. Ba vị xin mời. Tần Chính đưa tay làm ra tư thế xin mời. Bác ngạn ba người chừng mắt nhìn tần Chính, ngẩng đầu đỡ ngực đi thẳng về phía trước. Tân Chính thì cùng Đại Thông Hoàng Đế đứng ở phía sau ngắm nhìn, đợi đến ba người này bay tới tiến vào bên trong khu cung điện kia trong đường nhỏ liên thủ chống cự kia thần binh phong mang cẩn thận đi về phía trước đại thông hoàng đế lúc này mới lên tiếng bọn họ sẽ không dẫn phát nguy hiểm đối với chỗ này tạo thành phá hoại sao sẽ không bọn họ chắc chắn sẽ cẩn thận lực lượng khống chế không tổn thương hoại cung điện mà vậy thật linh chưa lên cấp hoàn thành càng thêm không thể nào thả sức mạnh lớn mức độ tất nhiên có điều tiết chế thêm nữa nơi này từng cái địa phương đã sớm không biết bị thần binh này phong mang tẩy lễ bao nhiêu năm tháng tiêu năng lực của sức chịu đựng sợ là mạnh hơn một số cao thủ cũng muốn tần chính đạo đại thông hoàng đế vừa nghĩ cũng đúng Một chân linh muốn thành hình cần thời gian cũng quá đã lâu xa, trong lúc tất nhiên là không ngừng có thần binh phong mang tẩy lễ, có thể nghĩ nơi đây cũng bị luyện hóa bất thường. Tần Chính cùng Đại Thông Hoàng đế tùy tiện hàn huyên mấy câu, hắn cũng về phía trước, đứng ở đó cung điện bảy bên cạnh vị trí, dẫn đường thần binh phong mang không có vào bên trong thân thể của hắn, dung nhập vào hắn trong thần binh. Hắn muốn tăng lên canh giữ chi lá chăn cấp bậc, hơn mong đợi dùng cái này kích thích hám địa truy uy lực. Chương 194, Hoàng sợ phát hiện. Bình thường thần binh phóng ra ra tới phong mang chính là một loại phong dược ý, làm cho người ta tinh thần tầng diện cảm giác Tỉ như đặc biệt binh khí sắc bén, tay của ngươi đặt ở cự ly lưới đao một cm địa phương, hiểu ý có cảm giác, thật giống như có lạnh leo lạnh leo thích phóng đi ra giống nhau. Như vậy thần binh phong mang không có tác dụng gì. Nhưng nơi này thần binh phong mang bất đồng rất lớn. Nó căn nguyên thị binh hình chân linh, dù sao chưa thành hình, hay là đang thu nạp giữa tinh hoa, cho nên thả ra thần binh dựa phong mang sẽ xen lẫn rất nhiều được thần binh lên cấp tinh hoa, loại binh khí này tinh hoa có lực công kích của mạnh vô cùng. Này đây phong mang đáng sợ, coi như là thần vũ cảnh cũng coi nhức đầu, mà chút ít tinh hoa đối với có thần binh vực thần chính hoặc là có đặc thù binh khí võ mạch cao thủ võ đạo mà nói sẽ biến thành thứ tốt. Tần chính đứng ở bên cạnh vị trí kia thần binh phong mang tiểu chạm tới thân thể của hắn ngay lập tức sẽ bị hóa giải. Phong mang này ở hắn chứa nhiều trước mặt thần binh căn bản là không có cách chống lại những thứ khác không nói một nhân vương bút tiểu hoàn toàn đem áp chế nay đây phong mang lực đánh vào đối với tần chính không hề ảnh hưởng ngược lại là kia kèm theo phong mang tinh hoa ti ti lũ lũ cũng bị có tới để lụa ra bị tần chính đưa cho hám địa truy tính toán của hắn thật là tốt hám địa truy hiện nay chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn uy lực nếu là có có thể nói. Cho tăng lên, tăng lên, coi như là uy lực tăng cường gấp đôi cũng được à? Phải biết rằng địa cấp thần binh ở bên trong uy lực một khi thích phóng đi ra, đó là vô cùng kinh ngợi, Ít nhất tần chính rất rõ ràng, hắn nếu có thể phát huy ra toàn bộ hám địa truy uy lực, có thể lấy thiên vũ cảnh trụ chết linh võ cảnh, thậm chí huyền vũ cảnh cao thủ có thể sánh bằng vượt qua này đại cảnh giới hơn lợi hại. Nhưng lại thiên địa cấp thần binh uy lực muốn phát động điều kiện rất hà khắc, cho dù là huyền vũ cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể phát động ra tới. Cho nên hắn mới có thể nghĩ tới mượn cơ hội lần này. Thần binh tinh hoa nhất thời bao trùm ở trên hám địa truy phát động thần binh vực bí mật, kích thích hám địa truy. Kết quả hám địa truy không phản ứng chút nào. Điều này làm cho tần chính rất có điểm buồn bực, hắn không cam lòng, tự kéo dài tiến hành. Như thế hơn 10 phút, cũng là không tiến triển chút nào, bất đắc dĩ, chỉ có bảo hộ mục tiêu đặt ở chi trên lá chắn. tương đối mà nói, canh giữ chi lá chắn cấp bậc thấp nhất, chẳng qua là nhân cấp thần binh, nó tăng lên không gian tiểu vô cùng kinh ngợi, không giống hám địa truy, đó là địa cấp thần binh đỉnh cao nhất, tấn công thiên cấp thần binh, chẳng qua là cất ở đây loại hy vọng, kỳ thực căn bản không nhiều lắm, có thể thật thành tiểu thiên cấp thần binh. đường tinh hoa bao trùm thần binh vực phát động, canh giữ chi là chắn ngay lập tức sẽ đem luyện đi bảo. Có thể, canh giữ chi là chắn có thể thu nạp tinh này hoa, vậy thì ý nghĩa nó sẽ có ngắm hoàn thành đột phá, trở thành địa cấp thần binh. Tần chính mừng rỡ, lập tức toàn lực ủng hộ canh giữ chi là chắn. Mà lúc này nhìn lại bác ngạn ba người, tình huống của bọn họ liền có chút khó khăn. Mới đầu đi về phía trước tiến, bác ngạn đều không cần xuất thủ, chỉ là cao xem khí lô võ mạch là có thể giải quyết quái giày, thậm chí còn đối với hắn võ mạch có một tia yếu ớt trợ giúp. ngày đây ba người cũng là lòng tin mười phần, vừa nói vừa cười. Có thể đi về phía trước 500m sau này, sắc mặt ba người thì trở nên. Kia thần binh phong mang uy lực cơ hội là ở nơi này vị trí cho tăng, thoáng cái sẽ làm cho ba người cảm giác được áp lực, Cao xem chờ hai tên luyện binh sư bị cái kia đáng sợ thần binh phong mang trực tiếp ép ở, không cách nào về phía trước, bọn họ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, đi phía trước bước ra một bước, tiếp theo bị phong mang xé nát. Bác ngạn đại nhân, chúng ta sợ rằng không giúp được nàng. Cao sắc mặt xem nghiêm trọng, hắn toàn lực phát động võ mạch, trước ngực đều hiện lên ra lọ tử dáng dấp khí lô võ mạch, miễn cưỡng kháng trụ thần binh phong mang hai người các ngươi ở chỗ này đã vì ta chia sẻ không ít áp lực kế tiếp tiểu giao cho ta sao? Bác Ngạn gật đầu với hai người một huyền vũ cảnh thực lực của đại thành trận buộc phát ra khí thế ngập trời như cái thế thần ma hướng tiền phương mạnh mẽ áp bách tới hắn là thuần túy cao thủ võ đạo chọn lựa biện pháp chính là cứng trọi cứng hội kích thần binh phong mang cử động như vậy lập tức dẫn phát kêu binh hình chân linh cảm ứng bong bong thần binh tranh minh thanh đột nhiên truyền đến lập tức chỉ thấy đó vốn là hào quang hình dạng thần binh phong mang lập tức phát sinh biến chuyển không hề nữa bốn phía khuếch tán mà là hóa thành một thanh kiếm. Trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, đâm bác ngạn giết đi qua. Binh hình chân linh, nàng cuối cùng còn chưa thành hình, chỉ có thể coi là địa cấp thần binh, này cấp bậc chính là thần binh không tính là nội tại lực lượng áo nghĩa, thuần túy phong mang, cũng chính là huyền vũ cảnh mà tôi, không thể là uy hiếp được ta, mà vào giai trung thần binh nội tại lực lượng áo nghĩa căn bản là không có cách ứng dụng. Bác ngạn cười lạnh, hắn chẳng những không có tránh lui, ngược lại đón bay vụt tới kiếm quang, trận báo táp đi ra ngoài. Quét. Ngươi, như nếu, mũi tên rời cung, trực tiếp đánh đạo kiếm con kia. Oen. Hai hai chạm vào nhau. Sinh ra lực lượng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, đánh cung điện bảy lay động một hồi, nhưng là đến tột cùng thần binh phong mang tẩy lễ cung điện bảy cũng không có tạo thành cái gì làm hại. Chẳng. Kiếm quang lên tiếng mà nát. Bác Ngạn thì muộn hay nhất thành, về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài gần hơn 300m, thiếu chút từ nạ nạ bên trong khu cung điện bay thẳng đi ra ngoài, mà khỏe miệng nổi lên một tia máu tươi. Hiu. Hắn vừa mới thân hình ổn định, đạo thứ hai kiếm quang lần nữa bắn ra. Bác Ngạn hoảng sợ cái này không thể nào, địa cấp thần binh người nổi bật uy lực mạnh nhất cũng chính là tương đương với Huyền Vũ cảnh đại thành. Ta đã có thể tùy thời đột phá vào thần vũ cảnh, làm sao có thể đủ đánh cho bị thương. Kiếm quang kỳ khoái, chớp mắt đã tới. Bác Ngạn chợt lách người sẽ phải tuyển chọn Tỷ Kỳ Phong Mang, nào biết kiếm tiêu mũi nhọn lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phản phất bị một người cao thủ thao túng, dĩ nhiên khiến khó có thể tránh né. anh. Lần nữa giao phong. Kiếm quang bị hoanh nổ tung, mà Bác Ngạn hộc máu lộn một vòng đi ra ngoài, sau khi rơi xuống rất, lặp đi lặp lại rút lui hơn 10 bước. Cao xem hai đại luyện binh sư thấy thế, sợ đến hoảnh một chút bỏ chạy trở lại. Đây là vì sao? Bác Ngạn hộc máu tươi, rất không hiểu quát. Đại Thông Hoàng đế lấy ra linh đan rượu dược cho ăn vào, hắn cũng rất không giải thích được Tần Chính, nàng có biết nguyên do. Địa cấp thần binh uy lực hẳn không có mạnh mẽ như vậy sao? Tần Chính đạo ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm thấy chuyện này nên có liên quan tới Khai Quốc Đế Vương. Như thế nào? Khai Quốc Đế Vương đã qua đời gần vạn năm lâu. Đại Thông Hoàng đế sợ hai nói, ta cũng vậy chẳng qua là như thế suy đoán. Tần Chính có đôi lời chưa nói, hắn đã sớm phát hiện cái gọi là này binh hình chân linh hẳn là đã từng là thành hình, bị đánh tan sau, một lần nữa ngưng tụ. Cho nên mặc dù còn chưa từng lộ sắc thành thiên cấp thần binh, lần nữa trở thành chân linh, lại không thể cấp dùng thần binh mà đối đãi, đây mới là hắn cho là bác ngạn tất bại nguyên nhân, đương nhiên Tần Chính sẽ không nói ra ư, bác ngạn đại quả hàn ra, tạm thời đây, hoàng thất còn rất cần nàng, nàng chịu đợi ở dưới hoàng thất bảo vệ hoàng. Đế bại sao? Chờ hoàng thất không cần sau đó, nàng cũng có thể đi ta hộ vương phủ hảo hảo làm của ngươi còn ra. Bác ngạn nghe xong, hai mắt vừa lộn, tức đến mất đi. Tần Chính cũng không còn tiếp tục trêu chọc hắn, trực tiếp thẳng bay về phía trước. Hắn cũng là đem thần binh vực hoàn toàn phát động đứng lên, nhất là nhân vương bút Đây là thiên cấp thần binh, đối với bất kỳ thần binh đều có tuyệt đối áp chế, cho dù là không có tạo thành ở bên trong quy tắc lực lượng, có thể thiên cấp thần binh chính là thiên cấp thần binh. Thấy Tần Chính xuất thủ, đại thông hoàng đế mấy người cũng cũng trợn mắt quan sát. Nhất là Bắc Ngạ, cắn răng no trường, trong lòng mong ước Tần Chính xui xẻo. có thể nhường cho bọn họ đều rất thất vọng thị, kia thần binh phong mang lại chưa từng lại xuất hiện, phản phất bị lực lượng gì cho khắc chế giống nhau. Tần Chính không chờ ngại chút nào, cứ như vậy đạt lấy trong quảng trường nhỏ. Đây coi là cái gì, hắn tại sao phải bị ưu đãi? Luyện binh sư cao xem rất không cam lòng. Nhưng hắn là khí lô võ mạch, hắn có thần binh vực, đại thông hoàng đế đạo. Cao xem muốn phản bác nói thần binh vực cường thịnh trở lại, tần chính cảnh giới không cao cũng không được, há hốc mồm, không nói nên lời, sự thật thắng hùng biện. Bác ngạn cắn răng, lao đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt nổi lên vẻ vẻ tham lam thần binh vực. Thần binh vực bí mật giờ khắc này làm bọn hắn cũng sinh ra tham lam, muốn có, thật sự là bí mật vô cùng, nhưng bọn hắn nhưng không biết, đây không chỉ là thần binh vực, hơn bởi vì tần chính có nhân vươn không trở ngại tới quảng trường nhỏ. Tần chính chạy thẳng tới kia binh hình chân linh sở tại. Đứng ở Đại Thông Hoàng Đế đáng người vị trí, thị nhìn không thấy tới huynh hình chân linh chỗ ở, chỉ có thể nhìn được quảng trường nhỏ một phần nhỏ khu vực, cho nên Tần Chính đi tới, thân hình trong tầm mắt đang lúc bọn hắn biến mất. Làm này Đại Thông Hoàng Đế có chút bận tâm, không tự chủ được tụl lên không trùng, bay về phía trước quá khứ. Những người khác cũng là như thế. Nhưng là vừa mới vào bên trong áp sát, kia thần binh phong mang ngưng tụ kiếm quang thế nhưng lần nữa thành công hình dấu hiệu, hơn nữa nhắm vào bốn người bọn họ, sợ đến bốn người chỉ có thể lui về phía sau. Dọc theo thần binh vực chỉ dẫn cảm giác, Tần Chính liền đi tới quảng trường nhỏ Sơn Đông. Nơi này có nhất khối địa, trên viết Đế Vương địa. Nơi đây nhưng Cựu nhìn không thấy tới cái gọi là qua tài, cũng không biết khai quốc đế vương rốt cuộc được chôn cất ở cụ thể địa vị gì. Thần binh vực cảm ứng, hay là tại đế vương này phía sau địa? Binh hình chân linh thành hình quá trình sẽ là như thế nào đây? Tần chính vòng qua đế vương địa đi tìm. Kết quả nhất chuyển lại đây, hắn Tiểu Hoàng sợ lui nhanh chừng hơn 300m. Bởi vì ở nơi này đế vương phía sau địa, lại đứng một người. Người này là cá cao ngất trung niên nam nhân, chính là như vậy lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không có bất kỳ rộng dài khí thế, lại làm Tần chính nhìn đến sinh ra muốn quỷ bái xúc động, thậm chí làm hắn đấu khỏe cũng không khỏi tự chủ vận chuyển lại. khi thế loại này bí mật cũng tự chủ diễn biến. là ai? tần chính quá khẽ, không có trả lời. tần chính hai mắt nổi lên tinh quang, ngó chừng trung niên nam tử này, nhưng hắn nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện, trung niên này nam nhân lại chỉ là một đạo ảnh tử, căn bản không phải huyết nhục chi khu, bóng đen mà thôi, hoặc là nói là một người lưu lại một đạo bá đạo tín niệm, ý chí. đây là, tần chính quan sát tỉ mỉ, phát hiện này cao ngất kỳ nam tử, người mặc long bào, đầu đội long quan, chân mang long loa, mà nhìn lên lớn lên. Tốt mái tóc đen dày tùy ý xóa, cũng không bị long quan chói buộc, hơi biến thành màu đen lẳng ra, lộ ra rất là khỏe mạnh, một đôi trường mi thẳng vào thái dương, hơi tự hai cái thương long, hai mắt khẽ nheo lại, bên trong như có áo nghĩa diễn biến, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước, thật giống như đang quan sát thương sinh. Khai Quốc Đế Vương. Tần Chính thấp giọng hô đạo. Hắn đã từng gặp Đại Thông Đế Quốc Khai Quốc Đế Vương Trần Dung, hơn thế độc nhất vô nhị. Như thế nào như vậy? Khai Quốc Đế Vương không phải là đã chết sao? Có thể nào lưu lại một đạo bá đạo bất diệt ý chí, đây không phải là còn sống thần tài có thể làm được sao? chính là nhân thần chất cốc cảnh giới cũng không cách nào làm được. Chẳng lẽ hắn sao? Không có chết. Chương 195, một cái ngắm tận tương sinh. Khai quốc đế vương, cả đời vô địch, tung hoành nhân gian, bằng vào sức một mình, dám áp bức mạnh mẽ thần mình cúi đầu, cho phép thành lập Đại Thông Đế quốc, mà làm ra nhượng bộ, để cho thần mình chính một trong những cự đầu địa vị tới Lung Lạc Đại Thông Đế quốc hoàng thất, nhưng là vị này sở hướng vô địch, bệ nghệ thiên hạ tuyệt đại thiên, tiêu cũng đang anh nghiên tạo thế, trở thành một đoạn không hiểu bí mật. Mà nay, tần chính lại thấy được khai quốc đế vương lưu lại một đạo bất diệt ý chí. Hắn sao không rung động? Phải biết rằng khai quốc đế vương thị đột nhiên mất sớm, căn bản không có dấu hiệu gì, cho nên khi đó hoàng này lăng căn bản không có thành lập. Sau khi là hắn chết thành lập nói cách khác hắn được chôn cất vào nơi này sau đó, cái này căn bản không có đạo này bóng đen, mà nay lại xuất hiện, ý vị như thế nào? Khởi tử hoàn sinh, từ trong mộ địa một lần nữa chạy ra, ý nghĩ này nô ra sẽ không có thể bị tần chính từ trong trí hốc lao đi rớt. Nếu không phải như thế, thật sự là tìm không ra bất kỳ lý do để giải thích tại sao lại có khai quốc này đế vương là không diệt ý chí. căn cứ ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ. Tần chính có thể khẳng định, không phải là người sống, tuyệt đối không cách nào làm được, húng chi khai quốc này đế vương mặc dù tuyệt đại thiên tiêu, so sánh với ngũ đại yêu hoàng hay là muốn kém sát một đường, ít nhất hắn lưu lại lịch sử, cũng không có chân chính đánh vỡ nhân thần gông cùng xiếp, đi hướng thần giới. Hồ sáu, tần chính hít sâu mấy hơi, cũng khó mà làm chính mình hoàn toàn bình phục. Liên dùng người hắn vương bút viết một tính chữ, làm hắn lúc này mới chân chính bình phục tâm tình. Tỉnh táo lại, lần nữa nhìn lại. Tần Chính Tự liền phát hiện khai quốc này, đế vương lưu lại một đạo bất diệt ý chí lực lượng dĩ nhiên là tác dụng ở sau lưng đế vương kia bia bên trong, mà đế vương kia trong bia rõ ràng là binh hình chân linh. Hắn ở đánh giết binh hình chân linh, binh này hình chân linh như thế nào ở bên trong đế vương địa, thì như thế nào sẽ ở bị như thế trong đánh giết, còn có thể lần nữa thành hình. Bên trong rốt của cất giấu bí mật như thế nào, hắn thật sự là bị chấn hãm ở. Phải một lát, hắn mới ngưng tụ nhãn lực nhìn về phía đế vương kia bia. Bởi vì binh hình chân linh là ở đế vương bia bên trong, cho nên cụ thể dáng dấp nhìn không rõ có thể đường biển còn có thể mơ hồ thấy, đó là một ngụm long văn kiếm, kiếm dài chừng 1 mét 9 bộ dạng, trúc vu đặc biệt trường kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy một cái thương long, những thứ khác thì càng thêm không rõ rệt. mà tần chính còn chứng kiến, bên trong trường kiếm kia, tựa hồ có một song âm lanh đến mức tận cùng con người đang đe dọa nhìn hắn, nhưng là kia trong con người lạnh lẽo lại phản phát bị khai quốc đế vương cho phong cản được, cũng không có mang cho tần chính quá mức thực tế quá nhiều. giờ khắc này, tần chính càng thêm xác định, này chân linh thì ra chẳng những thành hình bị đánh bạo phát, hơn nữa đã từng vô cùng mạnh mẽ, lúc này mới có năng lực lần nữa một lần nữa ngưng tụ phải tan biến nó, nhưng là phải tan biến tựa hồ rất không có khả năng. Khai Quốc Đế Vương lưu lại một đạo bất diệt ý chí cũng chỉ là chấn áp mà thôi, hiển nhiên nó lực lượng tuyệt đối cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, ta nếu là muốn phá giải, liên tiến công cũng là cái vấn đề. Tần Chính tìm không được xuất thủ biện pháp. Nếu là đơn thuần công kích Đế Vương địa, rất khó nói liệu sẽ thả binh này hình chân linh thích ra, khiến cho thoát khỏi đây. Hắn liền vây quanh Đế Vương địa tới lùi xem xét. Nhìn tới nhìn lui, cũng không còn phát hiện có thể xuất thủ địa phương, cuối cùng lại bị Khai Quốc Đế Vương một đôi mắt hấp dẫn đến vốn là tần chính mới nhìn qua sau đó thị khai quốc đôi mắt của đế vương bên trong có áo nghĩa đang diễn hóa hơn nữa cái áo nghĩa cực kỳ thần bí phảng phất hàm chứa nhật nguyện tạo thành vũ trụ bí mật làm hắn chẳng những không có linh ngộ ngược lại sẽ sinh ra khó có thể tìm hiểu ảnh hưởng võ đạo ý tứ cho nên không để ý mà lúc này trong mắt kia không hề nữa diễn biến thiên địa áo nghĩa mà là đang phơi bày một đoạn nhân sinh tần chính nhìn kia trong mắt bản thân của hắn phảng phất vượt qua dòng sông thời gian đến trước và năm đây là một rất xa thời đại phía trên mặt đất bao la cao thủ như mây cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại mở ra quốc đế vương cũng là trôi nổi trời cao quan sát mặt đất bao la hắn phảng phất chính là duy nhất thần chiếm cứ trong 9 tầng trời đỉnh có thể chúa tể hết thể sứ mạng đích thực thần tâm thần của tần chính hoàn toàn đắm chìm vào đi theo khai quốc đế vương phản phất đi kinh nghiệm cái kia cả đời huy hoàng từng màn kinh nghiệm cũng phơi bày ra trong tầm mắt của tần chính mà cuối cùng tần chính thậm chí từ trong mắt thấy được thứ rơi xuống mơ hồ quá trình phản phất là khai quốc đế vương cố ý che giấu cho nên hắn nhìn rất không chân thiết thì khai quốc đế vương gặp gỡ chân linh chân áp thì ngược lại rất vậy thật linh trấn Thời khắc mấu chốt, lại gặp đến tập kích mà chết. Kia bị chấn sát chân linh thì nhân cơ hội không có vào khai quốc đế vương trong đế vương kiếm, lúc này mới lần nữa có một lần nữa ngưng tụ thành hình cơ hội. Nhìn xong mơ hồ này tình cảnh, tần Chính liền phát hiện đế vương trên tấm bia hiện ra một ít chữ viết. Tự thể rồng bay phượng múa, khí thế bàn bạc. Vạn năm rằng giặc một khi đi, đối đãi thần giới trèo lên tuyệt điên. Tần Chính thấy 10 này chữ, con ngươi thiếu chút trường ra ngoài. Trong lòng hắn ùng ùng nổ vang, trong lúc nhất thời khó có thể bình phục lại. Ngũ đại yêu hoàng không cách nào làm được chuyện, lại thật phát sinh. Khởi tử hoàn sinh lại này thật sự có người làm được. sau khi một người chết sống lại cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng vấn đề là ai có thể làm được, chính là ngũ đại yêu hoàng đều không thể chân chính làm đến bước này. đại thông đế quốc khai quốc đế vương lại thành công. vạn năm ngủ say, sáng nay tỉnh, dung ngoạn sơn thủy thần giới, đồ thần đạp tuyệt điên. đây là khai quốc sau khi đế vương tỉnh lại, liền thẳng vào thần giới đi. đi thần giới tranh phong liễu, khởi tử hoàn sinh, thật làm được. không biết khai quốc này đế vương võ mạnh có thành công hay không lộ sắc thành luân hồi võ mạch nghe nói chỉ có luân hồi võ mạch mới có thể làm được sinh mệnh luân hồi mà không chết. Tần chính tự làm bầm, nhưng cựu dung động so với hết thảy. Có thể nghĩ lại, tựa hồ cũng có chút là lạ. Nếu khai quốc đế vương đã tỉnh lại, vì sao không trực tiếp mạ sát binh này hình chân linh? Làm cái gì còn muốn giữ lại nó đây? Nơi này chẳng lẽ có nguyên nhân gì không được? Tần chính nghi ngờ đánh giá. Hắn hiện tại đã phát hiện mình không cách nào phá diện binh này hình chân linh. Chỉ muốn xác định một chút, khai quốc sau khi đế vương chết phụ sinh vì sao phải giữ lại nó? Đang tra tìm, đột nhiên. Một tia cực kỳ mịt mở phong mang từ phía sau đi ra ngoài là một việc thần binh công kích mà thần binh phong mang bị vì cái gì áp chế, che giấu, nhưng là hắn có thần binh vực mới có thể cảm ứng đến, đổi lại người khác căn bản là không có cách cảm giác được. Có người đánh lén, tần chính trong lòng chấn động mãnh liệt, chỗ này lại còn cất giấu một gã cao thủ, phải biết rằng nơi đây nhưng là thần binh phong mang không ngừng khuyết tán ra tới, coi như là kia cường hãn huyền vũ cảnh đại thành, tùy thời có thể xông vào thần vũ cảnh đại cao thủ bắc ngạn đều không thể kháng cự, lại là người nào có thể tiệm nơi đây? Hơn nữa lựa chọn ra tay đánh lén. Hiển nhiên thực lực không thể nào đạt tới thần vũ cảnh. Nếu không phải là thần vũ cảnh, như vậy thì chỉ có một giải thích. người đánh lén võ mạch vô cùng đặc biệt, chúc vu có thể làm thần binh phong mang không cách nào tổn thương. Ngự binh thuật. vào giờ phút như thế này, tần chính muốn đánh trả, phong đảng hoàn toàn không có thời gian, hắn thậm chí lờ mờ cảm giác được, kia thần binh đã chạm tới y phục của hắn, đi về trước nữa một đường là có thể đâm rách ra tay của hắn. dưới chân tần chính trợn buộc phát ra ngất trời yêu khí, tam lang yêu cốt truy giới chân hiện lên ở, chờ hắn về phía trước bao táp đi ra ngoài. Như thế tình huống có thể phát huy chiến lược mạnh nhất, mà ngự binh thuật chính là đưa tốc độ phát huy đến cực hạn. Thoáng cái bao táp đi ra ngoài gần hơn 300m, nhưng là đánh lén này, người lại làm cho Tần Chính cảm nhận được hơn khắc sâu nguy cơ, lại chưa từng bị hắn vung mở, vẫn như cũng là thần binh chỉ hướng hậu tâm của hắn, mà thần binh tiêm đoàn cũng không từng kéo ra bao nhiêu cự ly. Phong hành thuật. Tần Chính chân mang Tam lang yêu cốt truy, phát động ngự binh thuật đồng thời, lần nữa vung phong hành thuật tốc đi ra ngoài. Hai đại tốc độ bí mật chồng đi ra ngoài, tốc độ của làm hắn chợt bạo tăng, người cũng thoát khỏi Tam lang yêu cốt truy sau đó này đánh lén chi người kia thần binh sẽ thấy cũng không có ẩn tàng, phong mang bại lộ, nhắm thẳng vào sau lưng của thần chính, lộ ra sát cơ lạnh lẽo thần binh cùng hắn hậu tâm cự ly thế nhưng nhưng cựu không có bị hoàn toàn kéo ra. nhân vương bút, thần chính trong bụng giận dữ, ngự binh thuật lần nữa phát động, mặc dù cự ly không có bị mở đến, lại cuối cùng là có chút khoảng cách, làm thần chính có thời gian phát động phản kích. phát sáng màu bạc nhân vương bút lập tức từ sau tâm nổ bắn ra tới, thần binh vượt có thể khiến thần binh ở trong cơ thể của thần chính tự do đi lại, mà ngự binh thuật thì có thể phát động công kích. giang giác. tiếng vỡ vụn truyền tới lại càng sen lẫn một tiếng khó có thể tin tiếng thét chói tai, được tiêu là thanh đẩy áp đau lòng. Tần Chính cũng mượn cơ hội xoay người, liền gặp được một gã hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, trong tay kiểm giữ một thanh kiếm thần bị vương bút điểm paioi lôi vào, chỉ còn lại có một nửa, mặc dù nhưng cựu vẫn duy trì phong mang, dĩ nhiên đã không hoàn chỉnh. Nhân vương bút tự động bay trở về trong tay Tần Chính. Nàng thế nhưng hủy diệt thần của ta kiếm. Người đánh lén giữ tợn ngó trường Tần Chính ta hẳn hữu thành muốn ngươi chết. Hừ, sau lưng ngươi đánh lén, không có giết chết ngươi, coi như số ngươi gặp may. Tần Chính lạnh nói. Hàn Hữu thành con mắt bắn chiếc cơ, Z căm căm đe dọa nhìn Tần Chính, lạnh giọng nói ta trời đánh người của Đường giết người cho tới bây giờ sau lưng cũng là giết người, nàng thế nhưng có thể ở bên dưới ám sát của ta sống sót, cũng nên kiêu ngạo. Lại là trời đánh đường. Tần Chính nghĩ tới rồi cái trời đánh đường thiếu chủ bên Tung này, nghĩ người này vì sao không có ở đây trời đánh đường bế quan, ngược lại chạy đến đại thông ngoài đế đô, mà gần Hàn này Hữu thành rõ ràng tu vi không thấp, thậm chí còn có liên bên Tung tiên Đô không có thần binh, sợ là thân phận địa vị cũng tuyệt đối không vĩ như Tung Ngài thấp, thế nhưng đã ở đại thông đế đô nàng trời đánh đường vì sao chạy đến nơi đây tới, khó có thể nàng cũng đúng tiêu binh hình chân linh cảm thấy hứng thú. Tần chính đạo nói nhảm, binh hình chân linh đã bị đại thông đế quốc hai quốc đế vương mã sát ý thức, hơn nữa đại thông đế quốc khởi tử hoàn sinh sở dĩ không có giết hắn, chính là thông qua phương pháp này một chút xíu đào ra binh hình chân linh chi nhớ đối với có điều trợ giúp, một khi hoàn toàn đào, chính là nó tan biến thời điểm tử vong. Đế vương kia kiếm sẽ tiến giai làm thiên cấp thần binh, ai không muốn? Hàn hữu thành hử lạnh nói, tần chính giờ mới hiểu được binh hình chân linh không có chết là nguyên nhân. Hắn chỉnh hợp ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, hơi phân tích, liền biết rồi, bây giờ khai quốc đế vương rất có thể đang ở thần giới, thông qua một ít đạo bất diệt ý chí chú ý binh hình chân linh, một khi đào đi toàn bộ trí nhớ, thế tất hoàn toàn hủy diệt chân linh này, mà đế vương kiếm lên cấp, có thể để lại cho đại thông hoàng thất. Như thế nói đến, đây căn bản không phải là cái gì nguy hiểm, ngược lại để cho đại thông hoàng đế đám người gấp gáp mấy ngày nay. Phát sáng màu bạc thần bút, còn có thể không đếm xỉa thần binh phong mang, ngươi nên chính là cái cái gọi là hộ vương tần chính sao? Hàn Hữu thành khiếu phá thân phận của hắn nàng chi này thần bút gần đây mấy ngày nay Nhưng lại uy danh truyền bá rất thịnh, thật không ngờ dễ dàng đem ta đang tiến giai làm địa cấp thần binh thần kiếm cho hủy diện, ít nhất cũng là địa cấp thần binh người nổi bật, thứ tốt, ta muốn. Trong tay tần chính nhân vương bút đảo quanh không nên cảm thấy nàng võ mạch rất độc nhất, là có thể ở nơi này đặc biệt trong hoàn cảnh đánh bại ta. Hắn giữ trên cao ngón tay lắc lắc nàng không được. Chương 196, rung động. Vô tri. Hàn Hữu thành trên mặt giễu cận, trong tay đoạn đi thần kiếm lập tức tách ra thất thải quan mang, trên người của hắn từng cái kinh mạch phảng phất hóa thành từng cái du long nổi lên, mặt ngoài có một đạo vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Võ mạch Tần Chính thấy kinh mạch này hóa long, hơi tự hoàng long bắt pháp chi mạch long thiên, rồi lại hoàn toàn bất động, bởi vì đây là Hàn Hữu Thành võ mạch, hắn võ mạch chính là toàn thân kinh mạch. Nàng con có chút ánh mắt. Hàn Hữu Thành thừa nhận, hắn võ mạch vận hành, đoạn đi thần kiếm quang thải càng phát cường thịnh, lại càng từ trong đế vương kia bia bên trong đế vương kiếm chi dẫn đường xích ti ti lũ lũ quang hoa, không ngừng vờn quanh ở đoạn kiếm địa phương, chỉ chốc lát sau, kia thần kiếm bị chém đứt vị trí lại diễn sinh ra một cái thương long mũi kiếm, tạo thành hoàn chỉnh thần kiếm. Tự nhiên, thần kiếm này chẳng qua là ngắn ngủi đầy đủ, bởi vì là thông qua võ mạch Câu thông đế vương kiếm, từ trong binh hình chân linh kia lấy được công hộ. Chỉ có binh hình chân linh có thể tạm thời làm đoạn đi thần binh khôi phục, hơn nữa còn có điều ra. Ta biết rồi." Tần Chính cười lạnh nói, thì ra nàng có thể tới hoàng này lăng mộ địa, căn bản là binh này hình chân linh lợi dụng đặc thù biện pháp, đối với ngươi tiến hành một chủng loại tự linh hồn kêu to biện pháp, đưa ngươi hấp dẫn tới được. Vậy thì thế nào?" Hàn Hữu thành đạo. Tần Chính hừ nói hơn nữa ta, nhưng nếu, không có đoán sai, võ của ngươi mạnh hẳn là linh binh du long sao?" Hàn Hữu thành sắc mặt biến hóa, nàng thế nào biết ta là linh binh du long võ mạnh? Ta chẳng những biết này, ta còn biết, binh này hình chân linh lấy giống loại linh hồn gọi về biện pháp dụ dỗ nàng đến đây, chân thực mục đích là muốn chiếm thân xác thân thể của ngươi, bởi vì hắn nếu bị khai quốc đế vương hoàn toàn đánh giết, cho nên thông qua cái biện pháp này tới mạng sống. Tần chính đạo đại khái nàng không nghĩ tới sao? Ha ha sáu. Hàn hữu thành sau khi nghe xong, ẩm ý cười lớn lên. Thật lâu, hắn mới ngưng cười thanh không thể không nói, nàng để cho ta có chút thay đổi cách nhìn, liên này cũng có thể thông qua ta là linh binh du long võ mạch cùng câu thông binh hình chân linh làm đoạn kiếm tạm thời chữa trị phương pháp tới suy đoán ra tới. Hắn ngẩng đầu lên chính xác, đây là binh hình chân linh mục đích, bất quá, hắn cho là ta không biết, mà ta cũng vậy chẳng qua là giả trang không rõ ràng lắm mà thôi, muốn thuận cơ hội này thì ngược lại luyện sát binh hình chân linh, cấp lấy lên cấp sau đế vương kiếm, cư nhiên bị nàng khám phá. Nàng hiểu biết chính xác đạo. Tần Chính có chút hoài nghi, hắn cũng là bởi vì có ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, phong phú gần như kinh người kia kiến thức lượng, mới có thể suy đoán ra. Hắn Hữu thành hừ một tiếng ta nhưng không có hứng thú hướng nàng chứng minh này. Trong tay thần kiếm rung lên. Trước đó chuyên tạm thời ngưng tụ mà thành Thương Long mũi kiếm lập tức phát ra bong bong tiếng long ngâm nghe nói nàng trong tay nắm giữ thần binh vực bực này nghịch thiên phạt thần vũ khí, vì vậy luyện rất nhiều thần binh. Tần Chính cười một tiếng không sai, trong tay ta thần binh rất nhiều, muốn cái gì, vậy phải xem nàng có hay không năng lực này. Thần binh của ngươi, ta muốn định rồi. Hàn Hữu thành tiếng nói bất lạc, trong tay thần kiếm đột nhiên ám sát đi ra ngoài. Kia Thương Long mũi kiếm hơn giống như sống lại thương long, lắc lư không chừng rồng ngâm không ngừng. Hô. Theo Hàn hưu thành cái kia thần bí khó dò linh binh du long võ mạch du lên chỉ thấy thương long này mũi kiếm đột nhiên hóa thành một cái thương long, toát ra ánh sáng cũng là thần binh phong mang, nặng như thần sơn, khổng lồ thân rồng vặn vẹo, chèn ép không gian này cũng muốn băng liệt giống nhau, lại càng phong tỏa khu vực này, khiến cho tần chính muốn tranh né đi ra ngoài cũng không được, chung quanh hắn chính là khổng lồ thân rồng. Tần chính tay trái kim quang trận lóe, hám địa truy trong tay xuất hiện, hướng về phía thương long tiểu hung hãn đập tới. với anh, cái này thương long lập tức thân thể của bị anh quấn quý, gầm thét không ngừng, có thể bản thân lại chưa từng đứt đoạn, thương long vặn vẹo cả người, khổng lồ thân rồng trực tiếp quật hướng tần chính. cùng lúc đó, một đạo yếu ớt tơ nhện phong mang từ sau tần chính đích lưng lần nữa đi ra ngoài hàn hữu thành chân chính ám sát thủ đoạt tới quả nhiên không đơn giản tần chính tay trái hám địa truy trận lóe liền biến mất trong tay hiện ra nhân vương bút hướng về phía thương long tiểu chấm giết tới phanh người này vương bút nhưng là vô địch bên dưới một kích sẽ đem thương long cho điểm đấu thương long cả người phá giống như bay hơi giống nhau chợt biến mất lúc này hàn hữu thành tập kích cũng là đến Thần kiếm lần nữa trở thành mất đi một đoạn đoạn kiếm hướng về phía tần chính hậu tâm hung tận ám sát đi xuống tần chính nhân vương bút đâm xuyên thương long thân còn vẫn duy trì về phía trước dọa tư thái, sở dĩ như thế là hắn cố tình làm. người nọ vương bút nhanh chóng ở trong tay biến mất, thân thể của hắn thay đổi. chậm, Hàn hữu Thành dự tận tiếng cười từ phía sau lưng truyền tới, giang giáp, lưỡi dao gãy quả tản nguyện kích từ sau tần chính bối thoát ra, thần binh vực bí mật thể hiện. này lưỡi dao gãy nhưng là có thể chặt đứt địa cấp thần binh, huống chi vẫn đoạn đi một đoạn, hao tổn thần kiếm, ngay lập tức đã bị lưỡi dao gãy một lần nữa chém còn dư lại một đoạn đoạn. a, Hàn hữu Thành tiếng cười hóa thành la lên. Hắn sửng sốt một chút công phu, tần chính đã phát động ngự binh thuật, lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích chém xéo, tiểu chém tới hàn hưu thành cổ. Đồng thời hắn cũng hóa thành thần binh bảo khố một loại, thần binh hết thảy nổ bắn ra kích. Canh giữ chi là chắn, nhân vương mút, hám địa truy tam đại thần binh dưới ngự binh thuật, trên dưới bay múa, chia ra ám sát hàn hưu thành phần đầu, lồng ngực chờ vị trí. Tam lang yêu cốt truy cũng xuất hiện trong tay tần chính, chiến lược mạnh nhất bộc phát, hướng về phía hàn hưu thành tựu quốc tới. Võ mạch thần thông, linh binh du long thuật, hàn thân hình hưu thành lui nhanh, bên ngoài thân lần nữa hiện ra linh binh du long võ mạch hơn nữa bị triệt để kích thích võ mạch thần thông cũng là ứng vận như xanh. giống chứa nhiều thần binh tạo thành thương long gầm thét ra nhanh chóng quấn quanh hàn hữu thành bảo vệ dầm dầm dầm sáu tứ đại thần binh hết thể kích trung cái này thương long lập tức sẽ đem thương long bắn cho bạo nhưng là lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích chờ tứ đại thần binh lại bị phong cản công kích quét tần chính nếu so với ngự binh thuật dưới tứ đại thần binh chậm một chút theo sát hắn tiểu sông qua thương long này nổ tung dẫn động khí lãng tứ đại thần binh trong cơ thể của thu vào tam yêu cốt truy tiểu rút ra hướng nhân cơ hội lui về phía sau hàn hữu thành Hàn Hưu Thành cười lạnh một tiếng, trước ngực hai bàn tay xoay ngược lại, mạnh lực đẩy. Chỉ thấy lại có một cái thương Long Thành hình, mà lần này lại hóa thành một ánh kiếm hung manh đánh. Thì ra là như vậy. Lúc trước kiếm quang ngăn cản Bác Ngạn đám người, là ngươi liên hợp binh hình chân linh làm được. Bất quá, bây giờ không có binh hình chân linh trợ giúp nàng, nàng nhưng không có lực công kích của mạnh như vậy. Tần Chính không thối lui chút nào, phong hành thuật nâng lên tốc độ báo tác, Tam lăng yêu cốt truy cũng nặng nặng quật qua thứ. Chẳng, kia hình rồng kiếm quang ngay lập tức bị đánh gãy, lực lượng khổng lồ cũng chấn Tần Chính rút lui hai bước. Hàn Hưu Thành cũng muộn hăng nhất thành, bị tức sóng đánh lui về phía sau. Hắn liên tục phát động công kích, đồng dạng là tiêu hao lợi hại. Hai người lần này giao phong cũng không ai chiếm được ưu thế. Ta và ngươi muốn tiến hành một cuộc tiêu hao chiến, Hàn Hưu Thành rất khó chịu đạo. Tiêu hao chiến, tần chính trong tay nắm giữ thần liên lực cùng long tượng thôn thiên thuật, cho tới bây giờ cũng là tiêu hao chiến đã định trước người thắng, nhưng hắn cũng không hứng thú tiêu hao chiến ta xem không cần. Nàng có võ mạch thần thông, ta giống như trước có, sẽ làm cho ta đây võ mạch thần thông tới kết thúc cuộc chiến đấu này sao? Hắn muốn sử dụng cựu sát thần liên võ mạch thần thông chi trích thủ giả thiên. Hắn hưu thành cười lạnh nói võ của ta mạch thần thông linh binh du long thuật công phòng nhất thể. Ngươi cho rằng ngươi võ mạch thần thông cũng khó đánh vỡ võ của ta mạch thần thông xúc phạm tới ta không được. Thử một chút thì biết. Tần chính lập tức thúc dụng cựu sát thần liên. Hắn phải toàn lực phát động võ mạch thần thông. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chính là có thể phát huy ra một chút xíu mà thôi. Bàn tay hư này bốn phía mây gió chuyển, liền có một đạo to lớn trưởng ảnh ở trên trời hiện lên. Ẩm nặng nghe nổ tung đột nhiên từ đế vương kia trong bia truyền tới. Đả đoạn tần chính võ mạch thần thông thi triển. Nhất đoàn hào quang rừng rực từ đế vương trong địa bắt đầu khởi động ra, đâm rách cửu thiên phong mang cùng đế vương kia trong kiếm phóng ra đi ra ngoài, hung ác gãm sát nói với khai quốc đế vương lưu lại một ít bất diệt ý chí. Cương đại phong mang, hoàn toàn không cần có chứa tính công kích, chính là tản mát ra kinh người lực các bách, trực tiếp làm tần chính cùng Hàn Hưu thành toàn bộ hộ máu lui nhanh. Bọn họ không cách nào nhích tới gần nơi đây. Lực lượng mạnh mẽ gần như biến thái kích động. Càn dỡ To lớn thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này thật giống như vô thượng thần phát ra thần uy. Xung thẳng trời cao cổ sáng lấp lánh chói mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào kia khai quốc đế vương một đạo bất diệt trên ý chí, khiến cho giống như sống lại một cái, cặp kia hàm chứa đôi mắt của áo nghĩa chậm rãi mở, chỉ như thế, sẽ có vô cùng áp lực tác dụng ở đây đế vương trên tấm địa. Oeng. Đế vương điên mãnh liệt run dậy. Bên trong đế vương kiếm ngay lập tức liền mãnh liệt cự chiến, bên trong binh hình chân linh liền phát ra thống khổ tê minh, dường như muốn sụp đổ giống nhau, cặp kia con mắt của lạnh lẽo trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Nàng lại có thể thần niệm hạ giới. Binh hình chân linh kinh hãi kêu lên nàng mới khởi tử hoàn sinh đăng ký thần giới vài năm mà thôi, làm sao ngươi làm được? Hừ, ngươi cho rằng bổn đế mai táng nơi đây chỉ là vi sống lại cái gì? Vạn năm rằng giặc ngủ đông góc, tiểu đợi thần long này xuất thế ngày. Khai quốc đế vương hừ một tiếng, binh hình chân linh kinh sợ lặp đi lặp lại ta có thể một lần nữa ngưng tụ chân linh, là ngươi âm thầm giúp ta. Khai quốc âm thanh của đế vương lần nữa vang lên nếu không phải như thế, ta có thể nào siêu xem trí nhớ của ngươi? Ta chính là chết, cũng sẽ không khiến ngươi có đến nhận chức gì về yêu quân phong thần bí mật nửa điểm đầu mối. Nàng loạn thần này phất tử. Binh hình chân linh dự tợn gầm thét, đột nhiên thúc giục Đế Vương kiếm. Hiu, Đế Vương bia bị đạo này đáng sợ kiếm khí xuyên thủng, lóe ra xí liệt quan diễm, phát ra tiếng rồng âm, kiếm kia giữa lưỡi dao hiện lên một đôi con mắt của lạnh léo, này đôi mắt chính là ngọn lửa hóa thân, khiến cho Đế Vương kiếm càng thêm sắc bén, hung ác cám sát nói với Khai Quốc Đế Vương một bất diệt trên ý chí, làm người ta bất ngờ thị, Khai quốc này Đế Vương lại không có phản kích, cũng không có tránh né, tùy ý Đế Vương kiếm đâm trúng. một đạo hủy thiên diệt địa gió lốc trợn buộc phát ra, tịnh quyền cả địa cũng bị cháy mất. Tần chính kinh hô một tiếng, toàn lực phong ngự, nhưng ngoài dự đoán của mọi người thì, bao táp này lực lượng lại không có được lực phá hoại, chẳng qua là giống như một cổ cuồng phong đưa cho thổi không cách nào đứng tại chỗ, mà trong gió lốc lại vang lên khai quốc đế vương tiếng cười khinh miệt nàng quá kém, coi như là trạng thái tốt nhất nàng, lấy hiện tại thực lực của ta, muốn giết người chỉ cần dùng một đầu ngón tay mà thôi. Nàng tiết loạn thần này phân tử cũng mơ tưởng dựa dẫm vào ta nhận được yêu quân phong thần bí ẩn đầu mối, binh hình chân linh dự tận cũng thiếu. Khai quốc đế vương khẽ cười nói nàng về điểm này đầu mối, ta không có hứng thú từ trong nàng trí nhớ biết được nàng thân phận của chủ tử bắt nàng chủ tử không phải là dễ dàng hơn nàng cái này không thể nào chủ nhân ta đã sơm thị bước qua linh thành chi cảnh bước vào vô thượng đế cương cảnh giới nàng căn bản không phải chủ nhân ta đối thủ binh hình chân linh thế to phải không khai quốc đế vương cười nhạt một tiếng theo sát một cố vô thượng đế vị từ trên trời giáng xuống trực tiếp đè ép xuống tới đế vương kia trong kiếm nhất thời bị hành xích một đạo mơ hồ bóng người cái này không thể nào nàng lại cũng là đế cương cảnh giới không bất đúng nàng muốn đã đến gần đế cương cảnh giới đỉnh chỗ sung yếu kích cao hơn yêu quân phong thần chi cảnh khó trách ngươi sẽ nhớ bên nghị cách nhận được điều bí mật này binh hình chân linh khó có thể tin nói khai quốc đế vương theo tay vung lên binh hình chân linh em thầm lặng lẹ biến mất do lốc dừng lại khai quốc đế vương tiện tay chảo một cái kia bị quần phong tịch quyển đi ra tần chính sẽ bị khống chế đi tới trước mặt của hắn thú vị thấy cá đồng loại chương 197, làm cho người ta không nói được lời nào loạn thần dừng tần chính đứng ở khai quốc trước mặt đế vương lấy cái kia đại tâm tạng cũng không cách nào an tĩnh lại khá là khẩn trương có ngũ đại yêu hoàng trí nhớ Thứ hắn biết nhưng là nhiều hơn người khác nhiều lắm, rất rõ ràng binh hình chân linh theo lời đế cương cảnh giới ý vị như thế nào. Đế cương chi cảnh đặt ở thần giới, vậy cũng là đến gần tột cùng nhất tồn tại. Dĩ kia, ngươi nói ta là đồng loại, chính là đối với ta không có địch ý. Tần Chính lúc nói chuyện, thuận tay người Hầu Vương bút viết một tính chữ, lúc này mới tỉnh táo lại. Khai quốc đế vương trong mắt lóe lên vẻ tinh mang đồ thần giới pháp. Tần Chính trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút nàng nhận được đồ thần giới pháp. Còn đây là thần giới yêu quân phong thần trước một đời thần quân chế tạo ra vô thượng thần pháp. Khai quốc đế vương có chút kinh ngạc nhìn của hắn phương pháp này chính là thần giới đế cương cường giả cũng không cách nào tu thành nàng lại nắm giữ không thể nào Tần chính biết đồ thần giới pháp lai lịch phi phàm thật không nghĩ đến lai lịch lớn như vậy thần quân hay là tại hỗn loạn trước thời đại thần giới người mạnh nhất cảnh giới lại là người của cảnh giới cỡ này sáng tạo hơn nữa đế cương cường giả khó có thể tu thành làm sao có thể ta tu luyện vì sao không có nửa điểm gông cùm xiềng xiếc rất nhẹ nhàng a chẳng lẽ lại là của ta huyết mạch tân chính trong nháy mắt liền đi tìm căn nguyên sợ dĩ thế này. Chính là hắn có võ mạch mặc dù cường, nhưng còn xa không có đạt tới có thể tu luyện tới thần quân trình độ, đây cũng là ngũ đại yêu hoàng chỉ dẫn hắn, dung hợp võ mạch nguyên nhân, cho nên võ mạch không thể nào mang đến trợ giúp, trên thân vậy hắn đang tu luyện đồ thần giới pháp sau đó, duy nhất có thể mang cho hắn trợ lực, cũng chỉ có huyết mạch. Nàng không lo lắng ta thưởng đồ thần của ngươi giới pháp. Khai quốc đế vương đạo. Nàng muốn cướp, ta còn có thể ngăn trở không được. Tần chính nửa điểm nghề nàng cũng không có, ở nơi này chính là hình thức trước mặt cao thủ, bất kỳ phản kháng cũng ngơ ngẩn, tốt hơn lo lắng sợ, không bằng thản nhiên đối mặt với huống chi. Ngươi nói cái gì? Chúng ta là đồng loại, đúng, ta với ngươi lúc nào là cùng loại. Nàng cũng là loạn thần phân tử. Khai quốc đế vương đạo. Tần chính ngạc nhiên ta lúc nào là thần, ta chỉ là nho nhỏ đích thiên võ cảnh, có thể hay không đánh vỡ nhân thần công cùng xuyên xiết, cũng là không biết bao nhiêu. Sao cùng loạn thần phân tử dính liễu quan hệ? Khai quốc đế vương cười một tiếng loạn thần phân tử không phải nói nàng có đi giết thần ý nghĩ, mà là nàng có trở thành thần giới người mạnh nhất tiềm lực, cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Cái gì? Tần chính thiếu chút chửi má nó. Đây coi là cái gì? Chính là lo lắng có người mạnh hơn chính mình. Cho nên sẽ phải nằm vùng cá loạn thần phân tử tội danh trước thời hạn bóc chết. Tiềm lực chỉ là thuyết pháp, một trăm nếu nói có tiềm lực đạt tới, chân chính có thể đạt tới có thể có một hai cái, thậm chí ngay cả một cũng không có, người như nhưng là nhưng cựu sẽ bị dừng hình ảnh vi loạn thần phân tử. Khai quốc đế vương đạo. Vì sao? Không có này đạo lý a? Tần Chính đạo. Khai quốc đế vương thản nhiên nói bởi vì yêu quân phong thần bí mật. Tần Chính hỏi hách, dính dáng lớn như vậy, lớn như vậy bí mật, hắn tạm thời là không hề đi thăm dò hứng thú, cũng không còn năng lực kia. Trước mắt cũng là có chút cái gì tương đối hấp dẫn người người có phải hay không muốn đi truy tầm điều bí mật này. Lập tức sẽ rời khỏi sao, không bằng đưa đế vương kiếm này đưa cho ta, dù sao nàng cầm lấy cũng vô dụng. Dạ Tâm không nhỏ. Khai Quốc đế vương khẽ cười nói đều là loạn thần phân tử, đưa cũng không nghèo nói, hơn nữa nàng chuyến này vẫn trợ giúp huyết mạch của ta hậu duệ, bất quá kiếm này cũng không phải là ngươi bây giờ có thể khống chế, nó căn bản không có rơi xuống cảnh giới, ngay từ lúc vạn năm trước chính là thiên cấp thần binh, hôm nay nhận được binh hình chân linh tinh hoa, có nữa ta cùng với thần giới lấy được bảo vật, có thể tự hoàn thành đột xác bạn ta trinh chiến thần giới như thế kêu kiệt tần chính biểu môi nói đô thần giới pháp cũng đủ nàng 100 năm nghiên cứu này vũ khí đã siêu thoát vũ khí phạm vì, có thể nói vô thượng thần thuật bao hàm toàn hàng diện có thể nói bao gồm trăm vạn loại võ mạch thần thông bí mật thì nhìn nàng như thế nào hiểu rõ khai quốc đế vương đạo tần chính cả kinh nói có khoa trương như vậy khai quốc đế vương cười một tiếng ra ngoài tưởng tượng của ngươi nói xong phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo thương tổn kia sáng bay vẩn bao phủ xuống ở trên người thân hình làm hắn trở nên bắt đầu mơ hồ đừng đi gấp như vậy a Tần Chính còn có có nhiều vấn đề còn muốn hỏi, tỷ như ngũ đại chuyện của yêu hoàng, tỷ như hắn như thế nào một cái nhìn tấu mình là loạn thần phân tử chờ một chút. Thần giới gặp lại, nữa mảnh Hàn huyên. Khai Quốc Đế Vương thuận tay một điểm, một vệt hào quang đột nhiên rơi vào Tần Chính trên ngón trỏ trái cái viên này, màu đen nhẫn đây là tuyệt thế thứ tốt, thần giới người sẽ phát cuồng tới cướp, giúp ngươi che giấu phong mang, biểu tặng đế vương bia giúp ngươi này mặt tâm chắn tăng lên, lực phòng ngự tăng nhiều. Dứt lời, người biến mất. Lớn như vậy một địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục bất kỳ tiếng vang. Tần Chính lập tức lên không trung ngắm nhìn bốn phía, tâm niệm của hắn vừa động, bên trong thắt lưng không gian Tam Lăng yêu cốt truy trong nháy mắt trong tay xuất hiện ở, giống như cũng luyện này yêu truy thông qua thần binh vực tu giống nhau. tuần sát bốn phía. Chẳng những trời đánh đường Hàn Hữu thành tìm không được, Liên Đại Thông hoàng đế, bác ngạn mấy người cũng cũng rời khỏi mộ địa, bị vẻ này cuồng phong cho thổi đi. Không người quá nhiễu, tần chính liền chợt lách người đi tới đế vương trước địa. Hôm nay đế vương địa đã có điều hư nát. Bởi vì ở bên trong phong tổn chữ đế vương kiếm cùng binh hình chân linh, lại càng có binh hình chân linh một lần nữa ngưng hình, dẫn đến đế vương bên trong có số lớn thần binh tinh hoa. Tần Chính lập tức đưa lưng về phía Đế Vương Bia ngồi xuống, canh giữ chi lá chắn hiện lên ở phía sau lưng, thúc giục thần binh vực bắt đầu toàn diện thu nạp thần binh tinh hoa. Nay canh giữ chi lá chắn kèm theo Tần Chính huyết mạch biến hóa cũng là tăng lên lớn vô cùng, đã sớm cụ bị trở thành địa cấp thần binh tiềm lực, mà canh giữ chi lá chắn là từ nhân cấp thần binh lên cấp, cho nên một khi nó lên cấp, vậy Tần Chính là có thể đem toàn bộ uy lực phát huy ra được, mà không giống như hám địa truy, chỉ có thể phát huy một phần ngàn. Tiêu thực lực bây giờ của Tần Chính mà nói, hám địa truy một phần ngàn đã đối với hắn không nhiều lắm trợ rút. Thần binh tinh hoa luyện canh giữ chi lá chắn. Tần Chính cũng không còn nhà rỗi. Binh hình chân linh cho dù là bị đánh giết, một lần nữa ngưng tụ, tự nhiên cũng là có quan sát tinh khiết thiên điệu tinh khí dung nhập vào đế vương địa, thêm nữa mới vừa khai quốc đế vương thần niệm từ thần giới rớt xuống, dẫn động trong mộ địa này cũng là thiên điệu tinh khí phá lệ dư thừa, vừa lúc dùng để tu luyện, hơn nữa hiệu quả khẳng định chính xác. Kết quả là, Tần Chính liền ở chỗ này tiến vào toàn diện trong tu luyện. Đế vương ngoài mộ, đại thông hoàng đế, bác ngạn bọn bốn người chật vật không chịu nổi trở về, mà cấp làm thái tử Lục Thiên Lãng phong bế cửa vào, vẻ này đáng sợ của phong lúc này mới biến mất. Không có lan tràn đi ra ngoài, bốn người vẫn như cũng là khuôn mặt vẻ kinh hãi. Phu hoàng, đã xảy ra chuyện gì, thế nào Tần Chính chưa ra? Lục Thiên Lãng phong bế lối đi, phát hiện Tần Chính không có xuất hiện, liền muốn đi mở ra lối đi. Thái tử không thể. Bác Ngạn gấp giọng ngăn cản. Lục Thiên Lãng hai mắt bùng lên hằn mang. Thái tử không nên hiểu lầm, thì trong mộ địa phát sinh chuyện trọng đại, người ta cặn kẽ nói cho ngươi, ta tuyệt đối không phải cố ý nhằm vào Tần Chính. Bác Ngạn vội vã giải thích, hắn hữu nhanh chóng đem sự tình trải qua nói lên một lần thậm chí cũng không có cố ý đi giấu giếm mình và tần chính đánh cuộc thất bại trở thành tần chính hổ vương phụ chuyện của tổng quán cuối cùng nói kia xảy ra bất ngờ do lớn cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết nhưng là huy lực quá mức đáng sợ tuyệt không phải bọn ta có thể chống lại tần chính đang ở đó cuồng phong trong sức mạnh ở sợ là sợ là đã chết hắn nói là sự thật lục thiên lãng nhìn về phía luyện binh sư cao xem cao xem lại càng chật vật thực lực của hắn không mạnh vẫn chưa có người nào bảo vệ bây giờ còn hôi đầu thổ kiểm thật sự nửa điểm không giả chúng ta căn bản không biết giải đất trung tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng qua là cảm ứng được tạo thành một cỗ vô cùng đáng sợ gió lớn nếu không phải bác ngạn đại nhân phản ứng mau sợ là chúng ta cũng muốn suy sụp trong đó lục thiên lãng nhìn mật đạo lối vào đang mong đợi có người đi ra nhưng trước sau yên tĩnh thiên sáng đại thông hoàng đế thân kém có nhất thực lực tuy mạnh lại vẫn cần thời gian nhất định mới khôi phục lại đây tần chính chỉ sợ sẽ không đi ra ngoài nữa ta biết trong lòng ngươi khẳng định không dễ chịu nhưng là chúng ta bây giờ thiết yếu làm vẫn như thế nào giữ được hoàng lang không phá phòng ngừa kia xảy ra bất ngờ gió lớn hủy diệt mộ địa này a nếu gió này có như thế lớn uy lực Nơi đây nói ra cửa vào cấm chế tất nhiên không cách nào hoàn toàn phong đảng. Lục Thiên Lãng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng này cấm chế chung quy là chúng ta tổ tiên trong một vị tuyệt đại cao thủ bày, tất nhiên có thể đối với cấu thành cực lớn sức lực, chỉ cần lực lượng đủ mức, hoàn toàn có thể phong ngăn cản. phù hoàng, không bằng như vậy, điều động 100 tên cao thủ có bác ngạn tự mình dẫn, canh giữ nơi đây, một khi phá tan cấm chế, tiểu tiến hành phong sát. Đại thông hoàng đế gật đầu đồng ý, lúc này mới cho phép phía ngoài hoàng thất cao thủ tiến vào này mộ địa cung điện. Bọn họ tiểu khẩn trương quan sát. Mỗi người cũng nên hai lô hai lắng nghe điệu đạo cửa vào cấm chế, nhìn có hay không chuyển tới lực lượng dung chuyển. Một ngày đảo mắt đã qua, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu do lớn lực lượng là không phải là biến mất. Lục Thiên lãng nghi ngờ nói, không thể nào, lực lượng kia cường đại như vậy, như thế nào biến mất? Bác Ngạn lập tức nói lên ngược lại ý kiến. Lục Thiên lãng đạo nếu là như vậy, vì sao một ngày thời gian, cường đại như vậy lực lượng chưa từng va chạm đấy này đạo ra khỏi miệng? Bác Ngạn đạo có lẽ đây là vì sao lực lượng thị tiêu binh hình chân linh thu liễm lực lượng. Nếu là binh hình chân linh, vì sao lực lượng là gió? Lục Thiên Lãng lạnh lùng nói: Này sáu, Bác Ngạn không trả lời được. Lục Thiên Lãng hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên liền đi mở địa đạo cửa vào cầm chế. Bác Ngạn còn muốn ngăn trở, nhưng thấy Đại Thông Hoàng Đế trầm mặc không nói, lại thấy ánh mắt Lục Thiên Lãng lạnh lùng, liền không dám nữa ngăn trở. Theo Lục Thiên Lãng mở cầm chế, tiếng ầm ầm vang lên. Nói miệng lần nữa mở, Bác Ngạn lập tức quát to mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người thị võ trang đầy đủ đề phòng. Nhưng là nói mở, bên trong lại không hề bất kỳ lực lượng nào dao động. Hơn nữa trong thông đạo nhưng cựu vẫn duy trì dáng dấp ban đầu nhi không một chút phá hư dấu hiệu. Cái này không thể nào, do kia lực lượng đã đuổi theo ra tới, như thế nào không có phá hoại tính? Bác Ngạn cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiên Lãng còn lại là mặt lộ vẻ thần sắc vui mừng nếu là như vậy, Tần Chính có lẽ còn chưa có chết. "Sẽ không, hắn ở đây phong lực lượng giải đất trung tâm, khẳng định đã chết." Bác Ngạn đạo: "Đã nghe trong thông đạo truyền tới âm thanh của Tần Chính làm ta hổ vương phụ quản gia, nàng cứ như vậy mong đợi chủ tử của ngươi chết, ta xem nên hủy bỏ tổng quản của ngươi chức vụ, để ngươi làm cái nô tài." Chương 198, Ngọc Tú huynh đời thứ nhất thân Tần chính trầm rãi bước ra, hắn hôm nay đã trợ thủ hộ chi lá chắn tiến vào quá trình đột xác, toàn diện xoay qua địa cấp thần bình biến, nhưng điều này cần một ít thời gian. Này đây trước mắt mà nói, canh giữ chi lá chắn tạm thời cũng sẽ không ra vẻ địa cấp thần binh uy lực, mà hắn cũng mượn cơ hội này, toàn lực khổ tu, rốt cục có điều tăng lên. Bản thân là thiên vũ cảnh sơ cấp, kinh nghiệm hổ vương bên trong phủ thời gian dài khổ tu, cũng là không có gì tiến triển, làm tần chính thậm chí hoài nghi nửa năm mới có thể cấp đột phá đến trong thiên vũ cảnh, càng đừng hy vọng xa vời cái gì một năm thần vũ cảnh. Hoàn toàn chính là si người kia nói ngọng, mà nay hắn rốt cục đạt đến thiên vũ cảnh sơ cấp đỉnh núi, Mò tới trung cấp bên cạnh, đột phá gần trong gan tấc, cho nên tần chính tâm tình thật tốt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hoàn thành đột phá, lấy tốc độ tu luyện của hắn, này thời gian cũng sẽ không giống như người khác chậm như vậy, hẳn là đoạn thời gian gần nhất. Nàng, nàng còn sống. Bác Ngạn sợ hay nói. Tần chính cười với hắn biết miệng, đạo nàng hy vọng ta chết nha. Không phải là. Bác Ngạn nét mặt giàn mua đỏ bừng, nếu là bình thường, khẳng định phản kích, nhưng bây giờ đánh cuộc thua, địa vị thẳng tắp giảm xuống. Thành Hổ Vương phủ Tổng quản, nếu không phải nể mặt Đại Thông hoàng đế, ở lại hoàng thất, một khi thật yêu cầu hắn đi Hổ Vương phủ đường tổng quản, còn không bằng đã chết tính. Ừ, lúc này mới giống là của ta quản gia. Tần Chính đạo. Bác ngạn nét mặt giàn mua đỏ thật giống như đỏ thâm bố trí, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Thân huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lục Thiên lãng hỏi. Nói rất dài dòng, trở về rồi hay nói sao?" Tần Chính đạo. Lục Thiên lãng vui vẻ nói trong mộ địa này nguy cơ giải quyết. Tần Chính khẽ gật đầu giải quyết triệt đề "Ha ha." Ta liền biết tần huynh nhất định có thể, người khác giải quyết không phải chuyện, đến trong tay ngươi, khẳng định có thể giải quyết tốt đẹp. Lục Thiên lãng cười to nói, lời này để cho bác ngạn chờ hoàng thất cao thủ một trận xấu hổ. Bọn họ chẳng những năm sáu ngày liên nguy hiểm căn nguyên đất cũng phát hiện không tới, thậm chí đối với tần chính chính xác chỉ ra và xác nhận, tỏ vẻ hoài nghi, coi như là muốn phản bác, cũng không thể nói gì hơn. Đây coi như là tần chính mang cho việc này kiêu ngạo hoàng thất đại cao thủ môn lần đầu tiên kinh sợ. Chuyện còn lại là tốt rồi xử lý. Dưới đất chuyện của trong mộ địa, cũng chỉ lục tiên lãng mấy người này vào kiểm tra thực hư. Đích sắc không có gì phá hoại, mang theo nghi ngờ, Lục Thiên Lãng phòng Bế lối đi, một lần nữa sắp xếp người canh giữ Hoàng Lăng. Mọi người còn lại trở về hoàng cung. Trở về hoàng cung, tâm tình của mọi người rõ ràng phát sinh biến hóa lớn, không hề nữa giống như thì ra như vậy trầm trọng áp lực, cũng là có nói có cười. Bên trong Ngự thư phòng, Đại thông hoàng đế cùng thái tử Lục Thiên Lãng đơn độc cùng Tần Chính gặp nhau. Người còn lại các quy thứ trước, thậm chí ngay cả bác ngạn đều không được ở Ngự thư phòng phụ cận đi lại. Tần Chính đã chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần, đương nhiên là có một số chuyện thị thật tốt. Tỷ như Minh Hình chân linh cùng Khai Quốc Đế Vương ở giữa đối thoại, còn có Khai Quốc Đế Vương nói cho hắn một ít chuyện, hắn cũng là loạn thần phân tử, cũng là che giấu, những đồ này vẫn hết sức thiếu một ít người biết tốt hơn. Những nội dung này cũng nghe Đại Thông Hoàng Đế cùng Lục Thiên lãng trợn mắt hốc ốm. Thần Minh, ngươi nói, ngươi nói tổ tiên khởi tử hoàn sinh. Lục Thiên lãng nghe xong, không kịp đợi Tiểu Do hỏi. Ừ, khởi tử hoàn sinh đã tiến vào thần giới, nhưng đã thấy ra quốc cử động của Đế Vương, hắn là phải nghiêm khắc giữ bí mật chuyện này. Tần Chính nói. Lục Thiên lãng dùng sức gật đầu chúng ta biết, nhất định sẽ không nói ra đâu. Hắn kích động nhìn về phía Đại Thông Hoàng Đế phụ hoàng, tổ tiên chưa chết, kia tương lai chúng ta nói không chừng còn có thể nhìn thấy tổ tiên quân lâm thần giới. Đại Thông Hoàng Đế cũng có chút kích động đúng vậy. So sánh với Lục Tiên lãng trầm ổn, Đại Thông Hoàng Đế này lại càng báo kinh phong sương, càng thêm chấn kinh, hơi kích động sau, liền tính táo lại tổ tiên có từng cho chúng ta lưu hạ nói cái gì? Không có. Tần Chính lắc đầu hắn làm như không cách nào lâu dài đợi ở Thần Vũ Đại Lục, ta mới chưa nói mấy câu nói, hắn đã bị vội vã rời khỏi. Ai? Đại Thông Hoàng Đế thở dài một tiếng. Tần Chính có thể hiểu được tâm tình của Đại Thông Hoàng Đế. Nhìn như vững như núi Thái Đại Thông Hoàng thất kỳ thực tình huống cực kỳ không tốt, một khi hai vị hoàng thúc xuất thủ, tiếp theo lập tức để cho hắn cùng với Lục Thiên Lãng bỏ mạng. "Đúng, có chuyện, ta nghĩ Bệ hạ cần phá lệ chú ý một chút." Tần Chính Đạo, "Ngươi nói?" "Đại Thông Hoàng Đế đạo, chính là về trời đánh đường Hàn Hữu thành ở chuyện của trong mộ địa, tuy nói là binh hình chân linh thông qua linh hồn gọi về phương pháp, từ nơi sâu xa sinh ra một tia kêu gọi, dẫn dắt hắn tiến vào mộ địa, nhưng là Bệ hạ có hay không cảm thấy kỳ quái, trời đánh đường bởi vì ở đâu Đại Thông Đế đô? Hơn nữa theo ta được biết, Đại Thông ngoài trong Đế đô làm như lâu dài cất giấu không số ít lượng trời đánh đường cao thủ. Tần Chính nói, Đại Thông Hoàng Đế xem ra đôi mắt giàn mua vẫn đục chợt phóng xạ ra chói mắt tinh quang. Trong nấy mắt đó, Tần Chính có cảm giác mãnh liệt, thực lực của Đại Thông Hoàng Đế này sợ rằng mạnh hơn Bắc Ngạn còn muốn, hắn cực có thể là thần vũ cảnh. Vốn là hắn có thể cảm giác được tuổi thọ của mình không dài, đó chính là cần linh võ cảnh trở lên mới có thể. Hơn nữa người này có thể trở thành hoàng đế, hiện nhiên mạnh mẽ hơn tiên Dương Vương Hoàng ngày chiến vương còn muốn, hai vị kia hoàng thúc cũng tiềm lực đáng sợ đến như vậy trình độ, hắn như thế nào sai? Tần Chính im thầm cô mình nghiêm trọng nói thẩm thực lực của đại thông hoàng đế ngươi là nói ta đại thông hoàng thất xuất hiện thần vũ cảnh cũng gặp phải ám sát thị trời đánh đường người gây nên đại thông hoàng đế thanh âm lộ ra sát cơ đồng nặng không cách nào xác định nhưng trời đánh đường hiểm nghi lớn nhất tần chính đạo đầu tiên đừng nói hoàng thất ở thần minh lực lượng rất mạnh coi như là không mạnh thần minh đối đai cấp phe thái độ thị cho phép thần vũ cảnh cao thủ xuất hiện như vậy thì ý nghĩa không phải là thần minh gây nên nếu không phải là bọn họ yêu tộc lĩnh vực vô biên hải vực lại càng sẽ không có chuyện dối danh chạy đến nơi đây ngày qua ngày ngó chừng hoàng thất sao mà giữa nhân tộc có thể có thực lực, như thế cách làm, còn làm cho người ta thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ sẽ là kia thần bí nhất trời đánh đường. Đại thông hoàng đế hừ một tiếng bọn họ hiểm nghi đích sắc rất đại, thiên sáng. Phù hoàng. Lục Thiên Lãng tiến lên một bước. Ngươi lập tức phân phó, toàn lực lục soát cho ta trời đánh đường ở sức mạnh của trong đế đô, điều tra thêm bọn họ có hay không cùng ta hoàng thất thần vũ cảnh cao thủ đến chết có liên quan. Đại thông hoàng đế đạo. Lục Thiên Lãng lên tiếng đi. Giờ khắc này, tân chính thấy được một vết phong vân hoàng đế, không như lúc trước nhìn qua gần đất xa trời lão nhân hoàn toàn Hàn biết, Đại Thông Hoàng đế đối với Thần Vũ cảnh cao thủ đến chết vô cùng tức giận. Không lâu sau đó, Tần Chính rồi rời đi hoàng cung, trở về hộ vương phủ. Mới trong phủ trở lại, đã có người đưa tới một phong thư. Tần Chính mở ra xem, rõ ràng là Hàn Hữu Thành đưa tới chiến thư, nội dung rất đơn giản: "Ta đã đạt cảnh giới đỉnh, đối đãi hoàn thành đột phá, tất tới giết nàng, bảo tồn tốt thần bình của ngươi, đó đúng là của ta." Cuối cùng tự danh Hàn Hữu Thành. Đột phá? Ta không phải là không đang sắp đột phá. Tần Chính thuận tay phong tin tạo thành mấy vỡ, ném đi. Trở lại bạn mười lâu. Chỉ thấy Mạc Phi Vân cùng vệ linh yêu thú đang bấm trống. Tự nhận biết đến Ngọc Tú Hinh toàn diện phục hồi đời thứ nhất chi nhớ, Mạc Phi Vân đối với Ngọc Tú Hinh niệm tưởng tiểu hoàn toàn mất, cả người cũng càng thêm tự nhiên thanh thoát, mà nơi này của tiếp tục lưu lại, trong lòng còn lại là đối với Ngọc Tú Hinh lần trước long tượng dãy núi gặp nạn, mình hứa hẹn tương trợ, kết quả chưa từng đi trước, cảm thấy thua thiệt, lưu lại. Cũng chính là tâm tình tốt sau, Mạc Phi Vân tiểu cùng vệ linh yêu thú thỉnh thoảng bấm trống. Thật sự là phệ linh yêu thú đều tưởng muốn từ trong Mạc Phi Vân tay cướp lấy yêu linh tinh bố trí. Tần Chính cũng quên rồi, mặc Kệ không hỏi cũng không lý tới không hỏi bấm chống một người hắn một thú, du ngoạn sơn thủy bạn người lâu tới tầng chót lại phát hiện gác cổng đóng bên trong lại có một cô yếu đất lệ khí thích phóng đi ra thị ngọc tú huynh lại đang bế quan phục hồi đời thứ nhất chi nhớ chi nha cửa phòng mở ngọc tú huynh từ bên trong đi ra vẻ này từ lệ khí cũng lặng lẽ tiêu tán nhưng là nàng mi tâm trên thủ văn dĩ nhiên đã vô cùng rõ ràng lông mày cũng không biết cớ gì lờ mờ có bay xéo nhập tấn thái độ từ hai điểm này thay đổi nhỏ hóa cả người nhìn qua liền không còn là hồn nhiên khả ái thái độ mang cho người ta một tia tàn khốc Phạm Phật rất hung lệ. Thất Đức Ca ca trở lại. Ngọc Tú Hinh hé miệng cười nói, nàng hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Tần Chính Nghi ngờ nói, Ngọc Tú Hinh rất tự nhiên kéo Tần Chính cánh tay còn không có đây, còn kém một chút. Tần Chính nhìn nàng phải một lát, mặc dù thụ văn cùng lông mày biến hóa mang đến biến hóa, có thể cảm giác của hắn còn giống như này thị nguyên lai like Ngọc Tú Hinh. Đời thứ nhất ngươi là ai? Tần Chính đúng là vẫn còn nhịn không được, lên tiếng hỏi thăm. Đời thứ nhất khiếu sáu. Ngọc Tú Hinh đối với Tần Chính thật sự không có nửa điểm dấu dến, không chút suy nghĩ há miệng muốn tới, nào biết, mới lên tiếng Thấy Mạc Phi Vân cùng Phệ Linh yêu thú tiến vào, nàng lập tức ngậm miệng. Tần Chính đợi bọn họ một cái. Mạc Phi Vân nhún nhún vai, không nói gì. Phệ Linh yêu thú mở miệng trách móc Đạo Quái nhiều các loại ô hiếm, vẫn đã đoạn các loại nu tình mật ý, thật không phải với, ta liền nói tối nay đi lên, Mạc Phi Vân chính là không kịp đợi. Người đi chết. Mạc Phi Vân như thế nào nghe không ra Phệ Linh yêu thú cố ý nói như vậy, chính là trước bắt hắn theo đuổi chuyện của Ngọc Tú Hinh tới cô ý liếm hắn, nhấc chân đã Phệ Linh yêu thú cho đạp đi xuống lầu. người tới làm gì? Ngọc Tú huynh lập tức khôi phục lãnh nạo vẻ đứng ở một bên tần chính nhìn ở trong mắt đều có chút không thích ứng. đây là ngọc tú Hinh. có thể nàng mặc dù đối với ngoại nhân như thế, nhưng là những cựu nắm tần chính cánh tay, để cho tần chính hiểu, ngọc tú Hinh đối với hắn hẳn là duy nhất ngoại lệ. ta là có chuyện phải nói cho ngươi môn. trong mắt mạc phi vân hơi có chút mất mát, nói là đã thấy ra, nơi đó có dễ dàng như vậy, tổng cần chút thời gian. ngọc tú Hinh lãnh đạm đạo chuyện gì? mạc phi vân đạo ta được đến tin tức, phượng huyết vương tộc tiểu vương tử phượng liệt đi tới đế đô, nhìn rằng dấp là hướng về phía tần huynh tới, như nếu hắn phát hiện chân thân của ngươi khẳng định cũng có gây bất lợi cho ngươi, cho nên các mãi phải cẩn thận. Phượng Liệt Nghe thấy tên, Ngọc Tú Hinh một ít đạo thụ văn ngay lập tức tản ra xích vẻ hàn mang. Một cố làm Mạc Phi Vân hít thở không thông lệ khí ầm ầm từ trên người nàng buộc phát ra. Tần Chính cũng cảm thấy lệ khí rất khủng bố, nhưng trong lòng lại cảm giác nói không ra lời. Phảng phất biết không hội thương tổn hắn, quả nhiên kia lệ khí đối với hắn không hề ảnh hưởng, thì ngược lại Mạc Phi Vân bị chèn ép thiếu chút hổm máu. Tức tối, vội vàng sao động chờ tâm tình tiêu cực thị nổ tung Ngọc Tú Hinh phục hồi đời thứ nhất trí nhớ biện pháp tốt nhất. Lần này hiển nhiên người của Ngọc Tú Hinh gây bất lợi cho đã từng danh dương núi nhất chiến sẽ đối nàng, cũng sẽ sinh ra hận ý. Dương Tần Chính muốn khuyên lơn nàng sau đó, làm hắn cùng Mạc Phi Vân Kinh hai hít thở không thông chuyện phát sinh. Điều này cũng bại lộ Ngọc Tú Hinh thân phận của đời thứ nhất, một đủ có thể trấn thức cổ kim tương lai bí mật. Chương 199, kinh thế thân phận. Vốn là lệ khí cuồng bạo vô cùng, nào biết lệ khí đạt tới cực hạn thế nhưng phát sinh lịch chuyển, hơi thở biến chuyển, lệ khí tiêu tán, thay vào đó dĩ nhiên là một cỗ to, thần thánh, mang theo vô thượng uy áp hơi thở. Tần Chính cùng Mạc Phi Vân hoảng sợ nhìn nhau. Khí tức này, bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Nhất là Tần Chính, chẳng những tận mắt nhìn đến qua trên thân người khác phát ra, lại càng mình tu luyện võ mạch diễn sinh ra đã tới loại khí tức này. Đó chính là yêu hoàng khí. Tuyệt không có khả năng này. Như thế nào thì yêu hoàng khí, tú huynh đời thứ nhất thế nhưng có yêu hoàng khí. Tần Chính cùng Mạc Phi Vân cũng bị trước mắt biến hóa sâu đậm rung động đến, coi như là Tần Chính liên tục viết xuống tĩnh lời khó có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Che bởi vì yêu hoàng khí kẻ có được, chỉ có ba loại có thể. Thứ nhất, yêu hoàng tộc cường giả, Bọn họ trời xanh chính là yêu hoàng, cho nên tự thân mang theo yêu hoàng khí, đó là vô thượng bí áp, có thể làm cho bọn họ đang đối mặt yêu tộc những cao thủ khác thời điểm trời xanh chiếm cứ ưu thế. Thứ hai, tu luyện có yêu hoàng pháp điện, tỉ như cựu chuyển hồi long kinh, yêu hoàng bí điện chờ một chút, loại này pháp điện đắp nạn ra tới võ mạch cũng sẽ sinh ra yêu hoàng khí. Thứ ba, đó chính là ở một thời đại nào đó vô địch, đánh bại tất cả yêu hoàng tộc, nhận được yêu tộc cùng tôn vinh, trở thành trong lòng yêu tộc chân chính yêu hoàng, người như vậy sẽ tự nhiên sinh ra yêu hoàng khí, chúc vu vô địch yêu tộc người mới sẽ có. Rất hiển nhiên Ngọc Tú huynh đời thứ nhất không thể nào có liên quan tới tiền hai loại. Tam Thế Linh Lung thú mặc dù cùng Long Tượng tộc không hề nửa điểm chỗ tương tự, nhưng Tam Thế Linh Lung thú chính là Long Tượng tộc một thành viên, chẳng qua là đặc thù nhất biến dị mà ra đời. Về phần Ngọc Tú huynh nếu như đời thứ nhất tu luyện yêu hoàng bộ luật nói, vậy cả đời này hiển nhiên không có, hơn nữa Tam Thế Linh Lung thú không thể nào cụ bị những thứ khác võ mạch, chỉ có thể thị Tam Thế Linh Lung võ mạch, cần kinh nghiệm bảy truy tám khó thành hình, hoàn toàn bài xích những thứ khác bất luận một loại nào võ mạch đắc nạn Vậy thiếu chỉ có thể là loại thứ ba cũng chính là Ngọc Tú huynh đời thứ nhất đã từng là vô địch, đã từng yêu tộc cùng Tôn Linh, trở thành một thay thế yêu hoàng. Hơn nữa thứ đời thứ nhất là ở hỗn loạn thời đại. Từ cổ chí kim này, nữ yêu hoàng số lượng không ít, hơn 5 6 người, nhưng là hỗn loạn thời đại, chỉ có một người. Đó chính là Bức bách thần giới chí cường giả yêu quân trở nên phong hào, bắt đầu phong thần 6. Nữ yêu hoàng nói khinh linh. Tú huynh. Trái tim của Tần Chính Bang bang nhẹ loạn. Hắn thật sự là không cách nào an tĩnh lại. Bản thân ngũ đại yêu hoàng lưu lại yêu quân phong thần bí mật ít đến tương cảm. Nói đúng là thị nữ yêu hoàng nói khinh linh ở bên trong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ thông qua khai quốc đế vương, thông qua binh hình chân linh, hắn phát hiện, hiện nay thần giới sở dĩ chế định loạn thần phân tử, sở dĩ tàn sát tiềm lực người của siêu cấp cường giả, cũng có liên quan tới yêu quân này phong thần bí mật, mà người khởi sướng, tựa hồ có liên quan tới nói khinh linh. Hổ Vương bên ngoài phủ, chính là Hổ Vương phụ tả trong sân của lần, Phượng Liệt đang cùng hắn ở trong Phượng Huyết Vương tộc phân phối canh giữ cao thủ, cũng là Phượng Huyết yêu vương an bài cho hắn hộ vệ đội đội trưởng Phượng trọng trạch trò chuyện với nhau giám thị chuyện của Tân Chính sẽ cùng lúc sinh ra cảm ứng, yêu hoàng khí, hơi thở yếu ớt, nhưng là mang theo một loại thiên nhiên uy áp, hẳn là yêu hoàng khí. bọn họ đều đứng lên. Phượng liệt thu liễm sau lưng cánh chim, lên không trung, núp bạn nguyệt lâu một chỗ bên trong biệt viện. Phượng trọng trạch thủy trung đi theo ở một bên, làm phượng liệt thị vệ đội trưởng. Kỳ thực chính là treo cá tên mà thôi. Thử hỏi ở trong phượng huyết vương tộc, ai dám gây bất lợi cho phượng huyết vương tộc tiểu vương tử? Cho nên phượng trọng trạch thực lực cũng không phải là đặc biệt cường, nhưng là xa xa không thì bây giờ phượng liệt có thể chống lại. Nơi đây, hắn tự như cùng bóng đen giống nhau đi theo ở phượng bên cạnh liệt bảo vệ hắn quả nhiên là yêu hoàng khí hảo cường liệt hơi thở cùng bạo phượng liệt thấp giọng nói mới vừa tần chính vừa trở về hiện tại sẽ có yêu hoàng khí phát ra phượng trọng trách đạo phượng liệt đạo hổ vương này phủ vốn là không có mấy người mặc phi vân thì yêu nhân vương tộc căn bản không có thể cụ bị loại khả năng này chỉ có tần chính vương tử có muốn hay không ta đi đưa bắt phượng trọng trách đạo không thể mặc phi vân thân phận quá đặc thù hơn nữa yêu nhân vương tộc từ trước cùng chúng ta phượng huyết vương tộc không thuận như thế có thể vén lên một chuyện chuyên hơn nữa sáu Phượng Liệt trầm ngâm nói: "Ta rất hoài nghi nơi này là hay không cất giấu đại cao thủ, chớ quên, Tần Chính cùng Đại Thông Hoàng thất quan hệ quá mật thiết, có cái cao thủ ở chỗ này rất bình thường." Phượng trọng trạch đạo: "Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Phượng Liệt cười hắc hắc nói: "Nếu nắm giữ bí mật của hắn, vậy thì có thể dùng tới uy hiếp hắn, người tu yêu pháp chính là thần vũ đại lục kiêng kỵ lớn nhất, hắn tất nhiên lo lắng bại lộ, chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng, nhưng chuyện này không thể mạo tất làm việc, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, tranh thủ đem Tần Chính nắm giữ hết thể thần minh, kỳ hảo, vũ khí, bí mật đều chiếm được." Hai người nhìn nhau cười một tiếng lạc lẽ rời khỏi hồ vương phủ. bạn nguyệt lâu bên trong ngọc tú hình tóc tung bay, mi tâm ở giữa thụ văn dị thường tiên minh. cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện, kia thụ văn đang diễn biến thành một con đáng sợ yêu đồng, bên trong có vô cùng áo nghĩa đang bay múa chứ. đi ra ngoài. ngọc tú Hinh trong đôi mắt liều quang hiện lên. lướt qua thần chính, chưa từng có phản ứng. đợi rơi vào trên thân Mạc phi vân, lập tức buộc phát xích một cố mánh lực ghét, lên tiếng hát xích, lập tức dẫn động khí lãng cuốn tạo thành một cố bài sơn đảo hải lực lượng, trực tiếp đã hồn võ cảnh mạng phi vân bắn cho chạy ra khỏi bạn nguyệt lâu. phanh, phanh cũng không thấy Ngọc Tú huynh có bất kỳ cử động, tầng chốt này cửa phòng, cửa sổ toàn bộ tự động đóng cửa. Ngọc Tú huynh làm như có chút mệt mỏi, một đôi mê người con ngươi chậm rãi khép lại. Chỉ có chuyện này thụ văn đang diễn biến thành một con thụ lập yêu đồng. Mà yêu trong đồng trong mơ hồ có kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, làm như truyền tới nào đó sức mạnh kỳ diệu, dẫn dắt tần chính ngồi ở trước mặt Ngọc Tú huynh ngồi xuống. Yêu đồng loé ra yêu quang, không ngừng thâm nhập vào thân thể của tần chính. Phản đang gột rửa thân thể của tần chính, lại thích giống như giống như ban đầu tâm linh chi tinh, làm nàng cùng tần chính càng thêm phù hợp nhưng để cho tần chính hoàng sợ thị, kèm theo yêu quang này điểm điểm tích tích tiến vào trong đầu hắn lại hiện ra một đạo nổi lên vầng sáng trí nhớ phong ấn ngũ đại yêu hoàng quả nhiên phong ấn bộ phận trí nhớ cho lên chưa từng hoàn toàn để cho ta nhận được tần chính thấy phong ấn này nhất thời biết rồi vì sao hắn lấy được trí nhớ mặc dù trợ giúp rất lớn, tỷ như gần như có thể phân biệt trên một triệu loại võ mạch nhưng có rất nhiều không biết tỷ như ngũ đại yêu hoàng đã sớm đánh vỡ nhân thần công cùng xiên xiếc tiến vào thần giới lấy hắn tự nghĩ ra cựu chuyển hồi năng lực của long kinh ở tại thần giới đạt tới khai quốc đế vương cái loại này đế cương cảnh giới vấn đề không lớn sao chờ một chút vấn đề hắn là cũng không biết cũng là ngũ đại yêu hoàng cố ý che giấu hắn rung động có thừa trong trí hốc rồi lại nhiều ra một đoạn ngăn trí nhớ trí nhớ này nội dung rất ít lại làm tần chính cảm thấy vô cùng chân quý bởi vì đó là ngọc tú huynh đưa cho hắn thị một bức tranh một tuyệt đại thiên tiêu đẹp như thiên tiên cô gái đứng ở một tòa cắm thẳng vào tận trời thần sơn đỉnh tóc tung bay trắng có thụ lập yêu đồng quan sát mặt đất bao la một lúc lâu nàng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Từng bước, từng bước trên không trung đi vào, dưới chân thế giới đang lưu chuyển, bầu trời nhật nguyện tinh thần vi vây quanh nàng trở nên quỷ tích vận hành. Nàng thật giống như đang thay đổi thiên địa này quy tắc, hơn tự ở nói cho tần chính. Đời thứ nhất này mục tiêu cuối cùng chính là muốn trở nên trong trời đất này hết thảy. Từ nơi này trí nhớ trong tấm hình thời ra đi ra ngoài, tần chính mở mắt ra, trước mặt lại phát hiện đã mất ngọc tú hình bóng dáng, mà trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một phong thơ. Chưa từng nhìn tin, trong lòng của tần chính tựu vô hình sinh ra một tia ly biệt buồn tú hình đi. Kinh ngạc sững sốt hồi lâu, hắn mới mở tin trong thư không có bao nhiêu chữ nội dung là ta đi cầm lại sức mạnh của đời thứ nhất là hoàng thị vĩnh viễn ngọc tú hình ai lúc đó hoàn thành đời thứ ba chuyển đổi liền biết nàng sẽ rời đi vốn tưởng rằng phục hồi đời thứ nhất trí nhớ cần thời gian rất dài chưa từng nghĩ huyết mạch của ta giúp ngươi nhanh như vậy phục hồi trước sau chưa đầy chạm nhau thời gian không lâu lại thói quen mỗi lần về nhà thăm đến thân ảnh của ngươi tân chính đứng lên đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ phía ngoài đêm đã khuya vạn lại câu tịch không có một âm thanh chỉ có không trung tản nguyện đầy sao là bạn khe gió đêm quất vào mặt phảng phất thấy được đã từng cái thuần chân đích hoan nhảy ngọc tú hình ở trước miến vui sướng vũ động cả người. chẳng biết lúc nào trong đầu hắn hai thế ngọc tú hình đã bị tam thế ngọc tú hình hoàn toàn thay thế. bạn nguyệt lâu điên si đứng một đêm sáng sớm hôm sau húc nhật đông thăng mỗi ngày sống cởi vệ linh yêu thú một tiếng gà gáy minh vậy gầm thét làm an tĩnh hổ vương phụ lập tức náo nhiệt lên tần chính cũng từ trong một chút xíu nhớ lại đi ra ta là nàng linh viễn thất đức ca ca tần chính phi thân từ trên bạn nguyệt lâu chi nhảy vào xuống trong đầu ly biệt buồn cũng lặng lẽ làm nhạc hắn nhảy vào kia diễn võ trường áp lực chân nguyên. Bắt đầu không hề chiêu thức là không cắt diễn luyện chứ đấu khỏe. Mỗi một quyền, mỗi một chân, ánh mắt từng cái, mỗi một thanh hô hấp đều mang tiếng hổ gầm. Hắn tựu như cùng hóa thân làm một đời hổ vương, không ngừng điên cuồng diễn luyện trừ, khí thế càng ngày càng mạnh, nổ tung thiên địa tinh khí cũng từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến. Đấu này khỏe đã đạt tới tiểu viên mãn, đối với tần chính tăng lên cảnh giới trợ giúp lớn hơn nữa, cho nên đây cũng là một loại vô cùng nhanh chóng tăng lên. Khí lãng trong cuốn quỷ, phía trên diễn võ trường hiện ra số lớn yêu hồ, việc này yêu hồ cũng là không khí ngưng tụ mà thành, vốn là hư ảo. Nhưng theo tần chính tu luyện, lại không ngừng chân thật, như đồng hóa là thật thật một loại, không ngừng gầm thét, dẫn động thiên điệu tinh khí sôi trào mãnh liệt hội tụ, xông vào thân thể của tần chính, thực lực của làm hắn không ngừng kéo lên chứ, tấn công thiên vũ cảnh cảnh giới của trung cấp. Bên ngoài diễn võ trưởng, một người một thú ở ngắm nhìn. Bọn họ tự nhiên là Mạc Phi Vân cùng Phệ Linh yêu thú. "Cho ăn, dược cha, ngươi biết xấu." Phệ Linh yêu thú đạo. "Ta cảnh cáo nàng, đừng nữa gọi ta dược cha." Mạc Phi Vân cả giận nói. Phệ Linh yêu thú cũng không sợ hai Mạc Phi Vân cảnh cáo nàng vốn chính là chúng ta yêu tộc cạn Liên tinh khiết yêu tộc huyết mạch cũng không có, xương hầu ngươi là yêu cha có lỗi cái gì? Cho nên ngươi chính là dược cha. Mạc Phi Vân nhất chân tiểu đạp ta là cao quý yêu nhân vương tộc. Đối mặt với Mạc Phi Vân chân, Phệ Linh yêu thú nhe răng cười một tiếng nàng muốn thừa nhận mình dược cha, ta liền nói cho ngươi biết, ta làm thế nào biết nàng nữ nhân của thẩm mến thị tam thế linh lung thú? Ngươi nói cái gì? Nàng làm thế nào biết? Mạc Phi Vân kinh ngạc, nhưng hắn là thương lượng với tần chính qua, tuyệt sẽ không nói cho bất kỳ người nào, chúng chi Phệ Linh yêu thú cái miệng rộng, rất dễ dàng bại lộ, cho nên tần chính cũng là gặp hắn. Phệ Linh yêu thú cười hắt hắt nói nàng thừa nhận không thừa nhận mình là dược cha. Mạc Phi vân bóp chặt nắm tay, phát ra bành bạch tiếng vang nàng không nói, có tin ta đánh ngươi hay không? Bổn yêu quân uy võ không khuất phục. Phệ Linh yêu thú ngửa đầu, một bộ thả giang bị đánh, cũng không nói bộ dạng. Mạc Phi vân tức thẳng hừ hừ. Thừa nhận không thừa nhận. Phệ Linh yêu thú cười hắt hắt nói, hừ, thừa nhận. Ta đã nói rồi, ngươi là dược cha. Cấm miệng, nói mau, làm sao ngươi biết? Không phải là ngươi uống say, tự ra tới. Ta nói, ta uống say cũng là ở trong phòng của ta, lòng say mà thôi ta làm sao có thể bị rượu cho say ngã? Bất đúng, ngươi chừng lén lén chạy vào đi. Cũng không còn cái gì à? Ta chỉ muốn xem một chút. Ngươi là yêu nhân, nói cách khác, chính là yêu nhân. Nếu là yêu nhân, gì kia? Phía trên ngươi không lường được, phía dưới có phải hay không có vấn đề? Vô lương chó, ngươi đừng chạy. chương 200, thiên vũ cảnh trung cấp, thiết y vương phủ. Lôi Hóa Phong tìm được rồi tuần sát xử Lưu Thần Tông. Gần đây mấy ngày nay, về thu một số người tiến vào thần minh chuyện, Lưu Thần Tông cũng là giao cho Lôi Hóa Phong làm. Vốn là sao? Cũng không phải là thần minh quy định chính thức chiêu thu chỉ là bọn hắn hành mình tư đoán mà thôi đối ngoại thị thu vào thần minh đối nội còn lại là nói thu một chút tạm dịch mà thôi lưu thần tông một mực điều tra đêm khuya hoa sơn trà chân linh chuyện cho đến bây giờ không có đầu mối chút nào làm lưu thần tông lòng có bất mãn tuần sát sử đại nhân ta có cá ý nghĩ lôi hóa phong sáng sớm thật sớm đi tới nơi này bên trong biệt viện nói lưu thần tông đạo lôi hóa phong đạo đêm khuya hoa sơn trà chân linh theo ta thấy là rất khó khăn điều tra ra tới năm năm trước có tổng tuần sát sử tự mình đến đại thông đế đô kén chọn võ mạch người tốt tiến vào thần minh đã từng tự mình đi đêm khuya viện phần thưởng qua đêm ngăn cản hoa sơn trà cũng không có cái gì phát giác chúng ta làm sao có thể có đủ phát hiện đây chẳng phải là đánh tổng mặt của tuần sát sử lưu thần tông vừa nghe cảm thấy có lý vậy ngươi nói làm thế nào đêm khuya hoa sơn trà chân linh thị chết ở tần chính trong tay hoàn toàn có thể ở trên người hắn làm văn cho dù là có vấn đề gì trực tiếp đẩy tới trên người hắn là được lôi hóa phong đạo biện pháp tốt lưu thần tông hai mắt sáng ngời ta liền biết không nhìn lầm nàng hơi lớn người phân ưu là ta phải làm lôi hóa phong thuận miệng nhặt ra vuốt đuôi nói không chút nào lao lực nhì. Nàng tính toán như thế nào đối với giao này tần chính? Liệu Thần Tông hỏi. Lôi Hóa Phong đạo giết chết, chấm dứt hậu họa. Lưu Thần Tông trầm ngâm nói đây cũng là một biện pháp tốt, hay nói hắn bị chân linh xâm nhiễm, trở nên luống cuống không nhân tính, như cùng người tu yêu pháp loại, như thế, còn có thể để cho thần mình cao tầng sẽ không đối với chuyện của chân linh phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, trách tội đến trên chúng ta đầu, ngươi nghĩ tốt đối phó với hắn như thế nào cái gì? Mời đại nhân ân chuẩn, để cho ta tự mình xuất thủ đánh chết hắn. Lôi Hóa Phong đạo. Tự nhiên có thể. Lưu Thần Tông đồng ý. Lôi Hóa Phong đạo Tần Chính bởi vì Đại Thông Hoàng Thất xuất hiện một cái chuyện, bị trí hoãn, hôm qua mới về nhà, thế tất chuẩn bị không đủ, ta tính toán trước thời hạn khởi động chiêu thu người, như vậy có thể đánh hắn trở tay không kịp. Lưu Thần Tông cười nói nàng vẫn cẩn thận như vậy. Hắn vô vô lôi hóa phong đầu vai làm sao ngươi nghĩ, liền làm như thế đó sao, hết thể có ta tới cho ngươi làm hậu thuẫn. Đa tạ đại nhân. Lôi Hóa Phong lập tức liền hành động. Hồ Vương phủ. Tần Chính kể từ sáng sớm bắt đầu, vẫn không có đình chỉ tu luyện. Hắn hoàn toàn say mê trong đó, hoàn toàn quên được ngoại giới hết thảy chẳng qua là không ngừng diễn luyện chứ đấu khỏe, làm hắn toàn thân mỗi một chỗ địa phương cũng hóa thành yêu hổ một loại. toàn thân cao thấp thật giống như muốn phân giải, hóa thành bảy hổ đi. cái cảm thụ, làm tần chính không nói ra được thông khoái, phản phất toàn thân mỗi một chỗ địa phương cũng vận dụng đến cực hạn, hoàn mỹ thể hiện xích thực lực. hắn đánh đánh, đột phá cảm giác du nhiên nhí xanh. bản thân cũng đã đến cảnh đột phá duyên, lấy tốc độ tu luyện của hắn, lại là như thế say mê trong khi tu luyện, lại càng rất mạnh tuyệt luân, làm hắn toàn bộ đạt đến chính thức đột phá trình độ. hướng, tần chính hét to một tiếng, thanh âm này cuồn ra như đồng hóa làm một thanh hồ khiếu quanh mình thiên địa tinh khí cũng thăng cái kịch liệt lan lộn, giống như bão táp trước đã tới những cái này khí lãng ngưng tụ yêu hổ cũng rối rít phát ra hồ khiếu tất cả yêu hổ miệng phảng phát hóa thành vô tận hất động điên cuồng thu thiên địa tinh khí vào trong miệng sau đó bầy hổ vờn quanh tần chính theo hắn lần nữa chớp quát yêu hổ tiêu tán kia vô tận thiên địa tinh khí thì toàn bộ dung nhập vào thân thể của hắn tam đại võ mạch toàn lực vận chuyển tần chính hai tay nắm quyền cánh tay nhấc lên lực lượng của toàn thân phảng phất cũng bị điều động đột nhiên hủ ở hải ra giống hắn như đồng hóa làm yêu hổ chi hoàng phát ra rít lên một tiếng ung ung bên trong đan điển truyền tới nổ vang tần chính chính thức hoàn thành bực phá bước vào thiên vũ cảnh trung cấp lực lượng cũng nhận được tăng gấp bội tăng cường hắn cũng không ngừng nghỉ vẫn như cũng là một đường phát động đấu khỏe không ngừng diễn luyện một hơi tiểu tu luyện tới xế chiều lúc này mới dừng lại xông ra cá nước lạnh tắm lúc này mới tùy ý ăn một chút gì đã có người tới báo lôi hóa phong làm cho người ta tới nói cho hắn biết xế chiều hôm nay chính thức triệu khai chiêu thu đại hội yêu cầu tần chính phải đi trước còn đây là tuần sát sự mệnh lệnh của lưu thần tông phải Hừ, tần chính cười lạnh không dứt, ai còn nhìn không ra tâm tư của lôi hóa phong, đây là muốn ý của động thủ với hắn. Trước cũng biết đối với ngươi dạy dỗ còn chưa đủ, lần này sẽ làm cho các ngại hối hận. Hắn tùy tiện khiết hai cái cái gì, liền cùng mạc phi vân đi trước đế đô quảng trường, nơi đó là thần minh triệu khai thu người khác biết rồi địa phương. Vốn là không có ý định mang theo vệ linh yêu thú gây này vô lương chó, lại không nên đi theo, dựa theo chính nó thuyết pháp, vô lương dược cha thị tuyệt phối, không thể là chia tách. Chưa tới quảng trường, liền phát hiện trên đường phố ùng rất nhiều người chạy tới. Kể từ cái gọi là này thu người khác hội yếu cử hành, đã có người lục tục từ đại thông đế quốc các nơi gấp đáp, bất luận là còn trẻ niên kỳ già, chỉ cần cảm giác mình võ mạch chính xác, tất cả đều nghĩ thử một lần, sau đó thông qua thần mình có thể nhất phi trùng tiên. Ngay đây trải qua mấy ngày nay, đế đô khách sạn cũng trụ đầy người. Đoạn đường này đi tới, thảo luận không khỏi là lần này thu người khác sẽ, rất hiển nhiên, thần minh hai chữ này đại biểu phân lượng thật sự là đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi, thần mình đứng đầu xưng là nhân hoàng, sợ là không có ai sẽ phản đối. trên đường Tần chính còn gặp được hồn thiên tiểu thần Hầu Lô Lâm Nhi. Ở cạnh Lô Lâm Nhi thần, còn có một tên anh tuấn thanh niên nam tử, cổ đồng sắc lẳng ra, mỉm cười mê người, hình thể đặc biệt cẩm bảo buộc vòng quanh thân thể hùng trắng. Lâm Nhi, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải nàng, thật là quả đất tròn a. Thanh niên nam tử một đôi mắt si mê nhìn Lô Lâm Nhi, hoàn toàn không thấy người xung quanh. Thái Hồng Quân. Lô Lâm Nhi thấy thanh niên nam tử, sắc mặt nhất thời khẽ biến, hơi lui về phía sau, so với Thái Hồng Quân kéo ra một chút khoảng cách nàng không có chết ở trong tạm vực. Thái Hồng Quân cười ha ha vốn là ta đã là hẳn phải chết. Nhưng là nghĩ đến Lâm Nhi nàng, ta liền đối nhau đầy đặn hy vọng, cùng hẳn phải chết trong chi cảnh mở một đường máu. Lâm Nhi, này bằng với là ngươi cho ta hy vọng à, là ngươi để cho ta lần nữa có mới sinh mệnh, hơn nữa còn có thu hoạch, Lâm Nhi, ngươi chính là tánh mạng của ta à. Lô Lâm Nhi lúng túng nói này xấu. Bên cạnh tần chính đám người rõ ràng thấy Lô Lâm Nhi cả người nổi da gà lên, còn kém luôn ra. Nga, đúng, Lâm Nhi, ta còn vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, sau này ta nhưng có thể muốn đi thần minh, nàng mang theo đó, nghĩ tới ta sau đó, sẽ nhìn một chút nó, chờ ta ở thần minh có điều kiến thụ ở tới đón cưới nàng. Thái Hồng Quân vừa nói từ giữa không trong túi lấy ra nhất khối lớn chừng bàn tay mỹ ngọc. Này ngọc phơi bày hơi mở, bên trong còn mang theo một tia màu đỏ, trông thật giống như bao quanh một ít đoàn hỏa diễm, dưới ánh nắng bên dưới chiếu sáng, phá lệ xinh đẹp, hơn nữa mỹ ngọc trải qua xào rượu tạo hình, là một thanh niên nam tử treo mỉm cười mê người, trên chắn có một tiểu búi tóc tung bay, hai bàn tay ôm ngực, mà người bất ngờ chính là Thái Hồng Quân mình. Ngọc này điêu xuất hiện, xem náo nhiệt vệ linh yêu thú nhất thời toàn thân lông dựng đứng lên đứng lên, một đôi mắt toát ra vẻ tham lam, cũng không trông nom có phải hay không đó. Ngậy dựng lên, sẽ phải trầm giết. Vô lương chó, thấy thứ tốt đã nghĩ thưởng, đừng cho chúng ta mất mặt. Ma Phi Vân sớm có chuẩn bị, hắn cũng đã nhìn ra, tiêu Trạm Ngọc căn bản là vô cùng tình khiết yêu linh ngọc, thứ thuộc về Phệ Linh yêu thú thích nhất một trong, có thể đối với nó tăng lên có trợ giúp rất lớn, Phệ Linh yêu thú, nhưng là không chỉ một lần nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đạt được yêu linh tinh, như thế nào không nghĩ tới Phệ Linh yêu thú sẽ xuất thủ săn đoạn, tiểu một cước giẫm phải cái đuôi của nó. Dược cha, bùng, nếu không ta cắn chết nàng. Phệ Linh yêu thú giận dữ hét: Mạc Phi Vân cặc cặc cười nói xem ngươi mập dáng vẻ, nàng có thể cắn mình cái đuôi. Phệ Linh yêu thu tức oa oa kêu to. Bọn họ nháo trò này đặng, Lô Lâm Nhi cũng nghe đến, vừa nghiêng đầu liền thấy Tần Chính. Tần Vương gia. Lô Lâm Nhi trực tiếp bỏ lại Thái Hồng Quân ta còn có việc, sau này hay nói sao. Nàng cũng nhanh bước đi tới trước mặt Tần Chính, Tần Vương gia cũng đi xem náo nhiệt nha, thật là đúng dịp. Đúng vậy. Tần Chính cười nói. Không đợi Lô Lâm Nhi tái mở miệng, chỉ thấy Thái Hồng Quân đã đổi tới, cầm trong tay trạm ngọc đưa qua Lâm Nhi, nàng thu cất đi, sau này ngươi nghĩ ta, có thể xem nó. 6. Lô Lâm Nhi nhìn Thái Hồng Quân một ít má mỉm cười, nàng cũng là một trận nổi giận, phải biết rằng nàng cự tuyệt Thái Hồng Quân không biết bao nhiêu lần, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Xem một chút kia Trạng Ngọc, nhìn nhìn lại Tần Chính, nàng nhãn châu xoay động, đã nắm Trạng Ngọc tốt, vật của người ta nhận. Thái Hồng Quân mừng rỡ, nhưng kế tiếp hắn thiếu chút nữa khóc, Lô Lâm Nhi thuận tay đưa chạm Ngọc đưa cho Tần Chính, cười nói lần trước Tần Hổ Vương giúp ta giúp một tay, còn không có gì cảm tạ, sẽ đem cá làm tạ lễ, cũng không trông nom Tần Chính có muốn hay không, trực tiếp nhét vào trong tay của hắn. Mạc Phi Vân nhìn một há hốc mồm, sẽ không chế trụ vệ linh yêu thú vô lương này chó vụt một chút nhảy dựng lên, một ngụm cắn kia chạm ngọc cho ở. Giang giặc giang giặc. Cửa vào sau, còn muốn từ trong vệ linh yêu thú miệng lấy về, vậy căn bản không thể nào. Ba lượng hạ, tiêu cắn nát nuốt xuống đi xuống, còn lẹ lưỡi liếm liếm miệng, ngẩng đầu lên mỹ vị à, còn nước không? Giặc giặc giặc. Mới vừa vẫn mặt mỉm cười thái hồng quân bóp chặt nắm tay, phát ra giặc tiếng vang, một đôi mắt lại càng bắn ra lạnh lẽo hằn mang hung ác nhìn lướt qua vệ linh yêu thú, sau đó liền ngó trưởng tần chính. Anh Tuấn gương mặt có chút vặn vẹo nàng sáu. Thái Hồng Quân, nàng không biết cái này cái gì hẹp hỏi sao? Tiêu Trạm Ngọc ngươi đều tặng cho ta, ta đưa cho Tần Hổ Vương. Đó chính là người ta, hắn như thế nào xử lý, chúng ta còn chưa muốn hỏi tới tốt. Lô Lâm Nhi đạo, nàng thế nhưng giúp đỡ hắn. Thái Hồng Quân thương tâm đạo. Lô Lâm Nhi thản nhiên nói ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta không hoan hỉ nàng. Thái Hồng Quân một ngón tay Tần Chính có phải là hắn hay không? Nhất định là hắn. Hắn giận đối với Tần Chính ta không cần biết ngươi là ai, nàng có cái gì bối cảnh, lần này nàng cũng là tới tham gia thu người khác biết rồi sao? Chúng ta tiểu tỉ thí một chút, nếu ai thua, tiểu thối lui khỏi, ta đi trước, là nam nhân, nàng sẽ tới. Nói xong, bất kể trận mắt hốc mồm tần chính đáng người, quay người lại tiểu sông về quan trường. Tần chính cảm thấy có chút buồn cười ta nói tiểu thần hậu, nàng đây là gây phiền thoái cho ta nha. Kỳ thật cho dù đối với ta chuyện gì, nàng cũng có cùng hắn có xung đột. Lô Lâm Nhi đạo: "Vì sao?" Tần chính ha hả. Lô Lâm Nhi đạo hắn là lôi hóa phong biểu đệ, lần trước ta vượt hành trình, hắn bởi vì ham bảo vật Liêu Lĩnh, kết quả cũng nữa không có đi ra ngoài, vốn tưởng rằng đã chết không nghĩ tới lại đi ra, nhìn bây giờ chẳng uổng, làm như tà vượt hành có đại kỳ ngộ, có nữa kia lôi ra huynh đệ, còn có tuần sát xử lưu thần tông, những người này liên hợp lại, đều đối với ngươi có rất sâu địch, ta khuyên nàng con chưa phải đi." Tần Chính cười nhạt một tiếng, những người này rất đáng sợ cái gì, ta bất giác. Chương 201, xong đặc sắc võ mạch. Nếu Lôi Hóa Phong đã nói phải tới, đó chính là nói, hắn không đi, cũng là chủ động tới móc, cho nên chỉ có thể đi, là trọng yếu hơn thị, Tần Chính vừa không sợ bọn họ, vì sao không đi? Lôi Hóa Phong đưa qua má muốn nàng đánh, ngươi mạnh khỏe ý tứ không đánh. Người khác như thế nào, không biết. Dù sao Tần Chính cảm thấy mình là người tốt, không thỏa mãn lôi hoa phong, hắn sẽ ngượng ngủ Đi thôi, nàng cũng đi xem một chút nhện áo. Tần Chính liền hướng đi về trước đi. Lô Lâm Nhi kinh ngạc nhìn Tần Chính, trong lòng một trận vô hình sôi sục. cùng này có chút nam nhân vị nha. Phệ Linh yêu thú hử hư đắc đạo lại bắt đầu trang khốc, lừa gạt lòng của nữ nhân, người như thế vô sỉ nhất, dáng vẻ này bổn yêu quân cao thượng, như vậy uy vũ, như vậy sáu. Tần Chính đám người căn bản không để ý tới, không hỏi nó, rất nhanh liền tới đến Đế đô quảng trường lớn như vậy quảng trường đủ có thể dung nạp mấy triệu người mà nay đã là người đầu nhủn nháo, huyên náo lợi hại, đều ở nghị luận bên trong thu người khác biết rồi tình huống. giờ phút này bên trong đang náo nhiệt, có người ở tỷ đấu, khí lãng trong cuốn quyết, thỉnh thoảng có ánh sáng hoa diệu này, chiến đấu người thực lực còn không yếu. tân chính bọn họ đều là cao thủ võ đạo, muốn xâm nhập đám người rất đơn giản, hơi phát động một chút chân nguyên, tự lệnh bọn họ giống như con nhím giống nhau, không dám có người phanh, rồi tránh ra tới. bọn họ tiểu thế này đi tới tầng ở giữa nhất, bên trong có đơn giản một chút phương tiện. Có tạm thời xây dựng sang trọng cái lều, Lưu Thần Tông ở bên trong uống nước trà, An Tinh xảo Điểm tâm, cũng không thò đầu ra. Chủ trì chuyện này chính là Lôi Hoa Phong. Hắn cũng là đại mã kim đao ngồi ở trên một cái ghế, lấy một loại khoan dung đối đãi tới người của Triệu Tập. Bên cạnh ở tại, còn có huynh đệ của hắn Lôi Hoa Vân, cơ tay múa chân, một bộ cũng là lần này thu người hắn đại hội chủ nhân dáng vẻ. Mà ở giữa sân, đang có người đang kỷ chiến. Nhất Phương chính là Thái Hồng Quân. Cũng như Thái Hồng Quân tỷ thí là một gã trẻ tuổi cao thủ, mà có là một loại đặc thù võ mạch, gọi là tên là Hóa Thiết võ mạch hai người cũng là ý võ cảnh thực lực đặt ở đại thông đế quốc vậy thì tương đương với trăm thực lực của Hầu. hắn đã vậy còn quá mạnh lô lâm nhi giật mình nói thì ra rất mạnh tần chính đạo lô lâm nhi đạo cường võ cảnh sơ cấp ừ tần chính nặng nề ừ cũng rất thị kinh ngạc ta vực chuyện trước sau bao nhiêu tháng lại từ cường võ cảnh sơ cấp bước vào ý võ cảnh mà nhìn thái thực lực của Hồng quân hẳn là ý võ cảnh cao cấp vượt qua suốt sáu cấp bậc hơn nữa trong đó còn có một thị đại cảnh giới vượt qua bất quá ý võ cảnh vẫn không có thể lực cùng ngươi chống lại xem ra hắn là thật mới từ tả vực đi ra ngoài cũng không biết uy danh của ngươi cùng thực lực lô lâm nhi đạo phải không tần chính nhìn lướt qua ngồi ở chỗ đó lôi hóa phòng người này thì cười với hắn lộ ra một màn dữ tợn sau đó này cùng thái hồng quân giao chiến chi người kia đã bị hắn đánh liên tục bại lui mắt thấy sẽ phải bị thua người này cũng là siết chặt thủy trung cắn răng chống cự cũng không lùi bước thái hồng quân một quyền đem vội vã rút lui hơn 10 em m lạnh lùng nói nàng không phải là đối thủ của ta đi xuống đi còn không có kết thúc võ của ta mạch thần thông chưa sử dụng người này vẫn muốn chiến để ngươi tâm phục khẩu phục. Thái Hồng Quân chắp hai tay sau lưng tùy tiện dùng võ của ngươi mạch thần thông tới tiến công. Người này thấy Thái Hồng Quân cuồng ngạo như vậy, không khỏi trong cơn giận dữ. Võ mạch thần thông 6, người như sắt. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, cho mình ra tăng khí thế, thân thể của hắn lập tức bị một tầng hắc thiết sắc bao trùm, cả người cũng trở nên trầm trọng vô cùng, không cần phát lực, trực tiếp chen ép dưới mặt đất chìm, hai chân ao hãm dưới đất. Cả người cũng như đồng người sắt. Cửu võ này mạch thần thông. Thái Hồng Quân vẻ đùa cợt đẩy mặt để ngươi biết ta lợi hại. Siêu. Thái Hồng Quân trận về phía trước bạo trùng quá khứ, tốc độ nhanh vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị, một quyền liền hướng người này đánh, cái kia trên nắm tay liệt diễm bay vút lên, mà trong bộ ngực hắn lại càng có một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót tự đắc, đó chính là hắn đặc sắc võ mạch 6. Hỏa diễm võ mạch. Này võ mạch vận chuyển, giống như hỏa diễm đang nhảy nhót. Phen. Hóa thành người sắt cao thủ động tác rõ ràng chậm chạp, chúc Vũ phòng ngự vô địch, có thể phòng ngự tới chiến thắng, tự nhiên là khó có thể tránh né, bị một quyền đòn nghiêm trọng. Phen. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên người này mặt ngoài hóa thiết phòng ngự đánh hắn trước ngực máu thịt bé bét, tiêu thảm bay ngang đi ra ngoài, không chịu nổi một kích, còn không biết tiến thối. Thái Hồng Quân rất khinh miệt gõ gõ cầm bảo, hưởng thụ người chung quanh hoan hô, hắn dương dương đắc ý trở lại giữa sân. Thái Hồng Quân ngang nhiên mà đứng thần minh thu người, cũng không phải là hạng người gì cũng có thể gia nhập, không có chút thực lực cũng đừng có đi ra ngoài mất mặt trói mắt. Nói tới đây, vừa nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở người hắn trong đám tần chính, lấy tay chỉ một cái hổ vương tần chính, danh dương núi nhất chiến, uy danh viện dương, nếu đã tới tới tham gia thu người khác sẽ, vậy thì kết cục sao? Hắn biết tình huống của ngươi lại còn dám khiêu khích, Lô Lâm Nhi sắc mặt biến hóa, Tần Chính cười một tiếng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Thái này Hồng Quân rốt cuộc có cái gì lá bài tẩy, lại dám khiêu chiến hắn, đi xa từ người hắn trong đám đi ra, hai người cách xa nhau năm thước mà đứng, người chung quanh nhìn thấy Tần Chính ra sân, tự nhiên là một trận hoan hô, thanh danh của hắn đã sớm đánh ra, hơn nữa trước đó không lâu đổ lôi hóa phong đạp càng là vì Đại Thông Đế đâu người biết, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nói nhảm cũng đừng có nhiều lời, động thủ đi. Tần Chính chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn Thái Hồng Quân, hắn biết rõ. Thái Hồng Quân thất bại, Lôi Hóa Phong nhất định xuất thủ. Một khi Lôi Hóa Phong thất bại, phía sau còn có một tuần sát xử Lưu Thần Tông đây. Nghe nói Lưu Thần Tông này thì hồn võ cảnh cao cấp cường giả, phải đối mặt hắn, cho dù là chiến lược mạnh nhất nhưng cũng kiểu kém sắc một cảnh giới nhỏ. Cho nên Tần Chính muốn giữ lại một chút vũ khí thủ đoạn đối phó người này, vậy sẽ phải đối với Thái Hồng Quân cùng Lôi Hóa Phong tốc độ của bằng nhanh nhất giải quyết. Hắn đã nghĩ kỹ, giống như Thái người như Hồng Quân, tốt nhất một kích giải quyết. Ừ, như này, vậy thì không cần nhiều lời. Thái Hồng Quân lấy tay điểm chỉ Tần Chính. Lệnh Lung nói nàng đừng tưởng rằng ta không biết tình huống của ngươi, ngươi thật sự là có thể khiêu chiến Thiên Vũ cảnh cao thủ, nhưng là ta Thái Hồng Quân hôm nay chính là muốn lấy ý võ cảnh Tu Vi đánh bại nàng, để ngươi trở thành ta tiến vào Thần Minh Đá cây chân. Ta rất nhớ biết nàng ý võ cảnh như thế nào đánh bại ta. Tần Chính thản nhiên nói. Thái Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua trong đám người xem cuộc chiến lô lâm nhi, thanh âm đột nhiên để cao tám độ bởi vì ta là song đặc sắc võ mạch. Hắn tiếng nói rơi xuống, hai tay huy động, khí lãng cuốn chỉ thấy lồng ngực của hắn ở chỗ thấu qua áo. Tựa hồ có một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót chứ, đó là hắn hỏa diễm võ mạch, cũng là đại thông người của đế đô mọi người đều biết. Mà lúc này, ở đây hỏa diễm võ mạch phía trên, lờ mờ hiện lên nhất đoàn khí trời đất hòa hợp. Người đang ở đây tà giữa vực thu hoạch dĩ nhiên là một lần nữa tạo nên một cái võ mạch. Tần Chính ha hà đạo: "Chính xác, hơn nữa đây không phải là thông qua tu luyện cái gì pháp điện kinh luân bởi vì đắc nặng, chính là lấy được tà vực bảo vật, tự nhiên luyện mà thành." Thái Hồng Quân hừ nói: "Ta vi xong đặc sắc võ mạch, tiềm lực vô cùng, có ít người không có tuyển chọn, là biết thất vọng." Hắn nói xong hung hăng nhìn một cái Lô Lâm Nhi. Lô Lâm Nhi hơi ngạc nhiên thái hồng quân biến hóa, nhưng là đối với hắn nói, lại không hề hay biết, căn bản không để ý. Song đặc Sắc võ mạch người, đích sắc tiềm lực rất lớn, nhưng cùng ngươi này có thể khiêu chiến thiên vũ cảnh, làm như quan hệ không lớn. Tần Chính Đạo. Thái hồng quân nhếch miệng lên vẻ độ cung, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý vô chi người, nếu ta muốn khiêu chiến nàng, tự nhiên so với đổi mới hoàn toàn được đặc sắc võ mạch có liên quan, bởi vì ta đặc sắc này võ mạch thì xấu, suy yếu võ mạch. Ông. Chỉ thấy tốt lắm tự khí trời đất hòa hợp địa phương một trận rung động một cỗ sức mạnh kỳ diệu dao động truyền tới, lập tức bao phủ Thái Hồng Quân bao quanh mười thước phạm vi đứng lên. Nay lực lượng tạo thành như có như không màu sám nhạt màn hào quang, suy yếu võ mạch chi võ mạch thần thông, lực lượng suy yếu, Thái Hồng Quân giống to. Tần Chính lập tức cảm giác được chân nguyên của mình làm như nhận lấy ảnh hưởng nào đó, thậm chí có chút ít không cách nào điều động, chỉ có thể trưởng khống một phần, cũng chính là làm hắn Thiên Vũ Cảnh sức mạnh của trung cấp giảm bất đến Thiên Vũ Cảnh sơ cấp mà thôi. Mà chính hắn thậm chí không cảm ứng được kia suy yếu võ mạch thần thông lực lượng tác dụng trên thân tại chính mình. Điều này làm hắn cũng cảm thấy nhất phần kinh ngạc. Thật thần kỳ võ mạch thần thông. Có như thế võ mạch, chỉ chính là tướng địch người thực lực đè ép tới điểm thấp nhất, cùng hắn hai đại võ mạch diễn biến lực chồng tạo thành chiến lực mạnh nhất vượt qua đại cảnh giới có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là uy lực còn lâu mới có được như vậy cường, nhưng này cũng vô cùng rất giỏi, có thể nói tuyệt diệu võ mạch thần thông. Thực lực ngươi suy yếu đi." Thái Hồng Quân cười gần nói. "Tần Chính đạo đích sát suy yếu. Nàng tiêu tiểu thừa nhận lửa giận của ta sao?" Thái Hồng Quân cùng tiểu bạo trùng đi ra ngoài ngọn lửa kia võ mạch thần thông cũng hoàn toàn bộc phát ra, cả người cũng bị nhất đoàn xí liệt hỏa diễm bao quanh, giống như hỏa diễm chiến thần loại, hung manh hướng tần chính hung manh đánh. Hô, người đang không chung nhảy vọt lại đây, hỏa diễm cũng phát ra bực này gió lớn có tiếng. Tần chính nửa đầu buồn cười nhìn chứ đắc ý thái hồng quân, Thần huynh mau tránh nha. Lô lâm nhi thấy thế có chút nóng nảy, nàng lo lắng thực lực của tần chính gặp phải suy yếu võ mạch thần thông ảnh hưởng, đã không phải là đã từng như vậy mạnh. Phệ linh yêu thú ngồi trồm hổm ở trên mặt đất, như muốn ngủ dáng vẻ, nhìn cũng chưa từng nhìn tần chính cùng thái hồng quân chạm hướng, đạo yên tâm hắn là thất đức như thế nào bị thua nhưng là sáu lô lâm nhi đạo không có gì nhưng là bùn yêu quân nhìn vấn đề từ trước đến giờ lời nói sắp bén cũng không sẽ sai lầm phệ linh yêu thú đạo Mạc phi vân cười nói vô lương chó nói không sai tần huynh nếu là liên điểm này phiền toái nhỏ cũng không giải quyết được sao xứng với hổ vương xưng hô thế này lô lâm nhi lúc này mới yên tâm nhưng nghi ngờ nói nó là yêu sư sao vì sao khiếu chó bởi vì ngã cú sao Mạc phi vân cười ra nói giống phệ linh yêu thú cả giận nói dược cha sáu Mạc Phi Vân vô đầu của nó mau nhìn, Thái Hồng Quân còn có ẩn nút thủ đoạn. Vốn là chỉ là suy yếu võ mạch thần thông, cũng chính là làm tần chính phát huy ra được lực lượng giảm bớt một phần mà thôi, nào biết đương Thái Hồng Quân công kích sắp tới trong lúc, trên người hắn đoàn này xí liệt tiêu đốt lên hỏa diễm mặt ngoài đột nhiên hiện ra nhất đoàn khí trời đất hòa hợp, liệt diễm cùng khí trời đất hòa hợp tương hợp. Đây mới là Thái Hồng Quân song võ mạch đặc sắc bí mật. Chương 202, linh tính sống lại. Song võ mạch nhân số lượng cũng không thấy được rất ít, nhưng là có thể hóa hai loại võ mạch sở diễn ra tới võ mạch thần thông liên hiệp, lại vô cùng thưa thớt. Võ mạch thần thông cũng là thành hình, võ mạch thị cơ sở, không mấy dung hợp có thể Thái Hồng Quân lại làm được. Cận từ một điểm này, là được nhìn ra người này ở Tà vực gặp gỡ vô cùng làm người ta hâm mộ. Thái Hồng Quân hy cùng đạo khiết ta một cái suy yếu liệt diễu quyền. Trong công kích còn mang theo suy yếu bí mật, lực công kích của làm đối thủ so với bị suy yếu sau có thể phát huy uy lực còn muốn giảm bất hơn 2 lần, từ đó có thể nói Thái Hồng Quân có thể khiến đối thủ chiến lực sụt đến gần gấp 3. Tần Chính vẫn như cũng là chấp hai tay sau lưng, một khuôn mặt thản nhiên vẻ có chút ý nghĩa. Vừa nói, đột nhiên một cước bước ra đi, giang giặc bên dưới một cước này đã thái hồng quân cái kia tràn đầy dày ngọn lửa cánh tay phải đạp đoạn sức mạnh của cuồng bạo nhanh chóng lan tràn khiến cho ngũ tạng lục phủ cũng được rung động dữ dội phun máu tươi tung tóe tiêu thảm ngã bay ở dưới lôi hóa phong chân tứ chu thành hình suy yếu võ mạch thần thông màn hào quang vỡ tan theo hết thể khôi phục bình thường thật là mạnh lô lâm nhi ánh mắt như nước trong veo trường thật to thẳng hút khí lạnh như thế thái hồng quân đều không thể thừa nhận hắn một kích chỉ có thể nói rõ tần chính chân thực cảnh giới hơn nhiều nàng nhìn thấy cao hơn lúc này trên quảng trường người tới xem náo nhiệt cũng sôi trào Lại càng lục tục có người đến, rất nhiều người cũng bắt đầu nói với lên Tần Chính đã từng ý vũ chuyện cũ. Tự có người đi cứu Trị Thái Hồng Quân, kia Lôi Hóa Phong sắc mặt cuột thì âm trầm đứng lên. Hồng Quân võ mạch thần thông đệ thấp thực lực của ngươi gần gấp ba, lại còn có thể có đến gần Thiên Vũ cảnh thực lực, nàng so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lôi Hóa Phong trầm giọng nói: "Suy, Tần Chính đạo nàng còn đánh coi là cùng ta giao thủ, quên ta Vương phụ trước cửa tao ngộ." "Hử?" Lôi Hóa Phong nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính lại càng như dao loại, sát ý rất nặng, lạnh lùng nói lần trước là ta khinh thường không nghĩ tới nàng hiểu được phá giải linh tính võ mạch bí mật, này mới khiến ngươi có tay. hơn nữa ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi, cũng chưa từng bày ra chân thật của ta lực lượng. lần này, ta liền muốn đánh đến dưới nàng quỳ cầu xin tha thứ. vừa cởi lần trước chuyện lục nhã, nàng không phải là đối thủ của ta. tần chính thẳng nhiên nói. cuồng vọng. lôi hóa phong cả giận nói lần trước ta thất bại bất quá là khinh thường mà thôi. chân chính động thủ, nàng tuyệt không phải đối thủ của ta. tần chính khẽ cười nói linh địa của ngươi võ mạch nếu là liên linh tính cũng mất đi, ngươi cảm giác nàng còn có thể phát huy ra đã từng đỉnh thời kỳ bao nhiêu lực chiến đấu. Lôi Hóa Phong giễu cợt nói buồn cười, linh tính võ mạch như thế nào mất đi linh tính. "Vô chi nha, Tần Chính đạo ngươi bây giờ thi triển ngươi một chút linh địa võ mạch, xem một chút hay không còn có linh tính, nếu như còn có, ta nhưng lấy đánh với ngươi một trận." "Hử?" Lôi Hóa Phong nói với Tần Chính thế này, rất là không hiểu, nhưng hắn cũng biết, Tần Chính không thể nào không có nguyên nhân nói như vậy, lập tức phát động linh địa của mình võ mạch. Này võ mạch thần thông tự nhiên vận hành. Trong phút chốc, tựu liên hệ với đại địa có điều. Chuyện gì xảy ra? Lôi Hóa Phong sắc mặt đại biến. Trên người hắn thế nhưng không có nửa điểm linh tính hơi thở, hoàn toàn không có phiêu nhiên muốn bay cảm giác, lại càng liên hệ với vùng đất yếu bất chừng gấp 10 lần có thừa, thậm chí chỉ là miễn cưỡng dẫn động một tia yếu đất đại địa chi lực. Tại sao biết cái này dạng? Lôi Hoa Phong cả giận nói. Sở dĩ hắn có thể ở Thần Minh trở thành tâm phúc của Lưu Thần Tông, hơn nữa còn bị Lưu Thần Tông dùng quan hệ của mình lưới, để cho tổng tuấn xét xử, tương lai bừng sáng, hết thể điều kiện tiên quyết là linh tính võ mạch, chỉ có võ này mạch mới có thể có đại tiềm lực, tương lai võ đạo có thành tựu, đây cũng là hết thảy cơ sở. Một khi võ mạch mất đi linh tính vậy lúc trước hắn hết thảy tất cả cũng sẽ bị tất đoạn, ngươi cảm giác được như vậy nàng, còn có thể cùng ta nhất chiến cái gì? tần chính khẽ cười nói, là ngươi, lôi hóa phong trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhớ lại ở trước hổ vương phủ gặp gỡ, đó là hắn duy nhất gặp gỡ dị thường sau đó là ngươi hủy diệt ta võ mạch linh tính, là ngươi, nhất định là nàng, là ta, đây là đối với ngươi lại nhiều lần khiêu khích trừng phạt của ta, vốn định nàng sẽ lúc đó thu liễm, không nghĩ tới còn làm này cho má thu người khác sẽ, mục đích thật sự cũng là mượn cớ để đối phó ta, thưa, ngươi cho rằng sau lưng ngươi có cái tuần sát sử? Ta liền chỉ có thể bị các lại khi nhục đây. Tần chính càng nói khí thế càng thịnh, thậm chí bắt đầu khởi động xích một cỗ lạnh lùng sắc ý. Quả nhiên là nàng, nàng lại dám hủy diệt ta võ mạch linh tính, ta muốn nàng phục vụ quên mình tới bồi thường. Lôi Hoa Phong giữ tận quát. Tần chính cười nhạo nói ngươi bây giờ còn có thể cái gì? Đương nhiên. Lôi Hoa Phong tỉnh táo lại ta mặc dù không biết nàng lấy cái gì thủ đoạn hủy diệt ta võ mạch linh tính, nhưng là nàng có thể hủy diệt, ta liền có thể làm cho nó sống lại. Nghe hắn nói như vậy, Tần chính có chút kinh ngạc. Linh tính võ mạch mất đi linh tính. Đích xác có thể sống lại, nhưng là phải cần vật phẩm nhưng chỉ là một vật vô cùng bạo vật khó được. Ta không tin nàng có Thánh Linh Ngọc. Trong đám người mặt mày ủ rột phệ linh yêu thú thoáng cái liền bật đi ra. Nàng nào biết ta cần chính là Thánh Linh Ngọc. Lôi Hóa Phong hai mắt bắn tán loạn hàn mang, sầm sầm ngó trường phệ linh yêu thú, trong đầu của hắn tựu hiện ra bị tần chính đạp bay sau một màn kia, ngay lập tức có điều hiểu chết tiệt yêu thú, là ngươi, ngươi coi lúc kéo ra đồ của trong thùng rác, thì hủy diệt ta võ mạch linh tính đầu sỏ, ta giết nàng. Phệ linh yêu thú nhảy lên bao xa không liên quan chuyện ta ta không biết cái có thể hủy diệt võ của ngươi mạch linh tính. Nó một ngón tay tần chính là hắn để cho ta làm như vậy, ta là yêu thú trong người tốt, ừ, tốt thú. Nói xong hoạch một chút, liền chui tiến đám người. Người này gặp phải quay rầy, vu người là rất có một bộ. Bất kể là ai, các mãi đều phải chết. Lôi Hóa Phong dữ tợn quát, hắn thuận tay từ giữa không trong túi lấy ra một quả linh tính rất mạnh quả cầu bằng ngọc. Chẳng! Ngọc này cầu tại chỗ bị Lôi Hóa Phong bóp nát. Một cỗ linh tính khí lưu nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của Lôi Hóa Phong, hắn võ mạch thật giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to nhanh chóng lần nữa tràn ngập linh tính, hơn nữa kia linh tính khí lưu còn có một bộ phận thâm nhập vào bên trong chân nguyên của lôi hóa phong, khiến cho hắn chân nguyên nhanh chóng bành trướng. quả nhiên là thánh linh ngọc, nàng lại còn có như thế bảo vật. tần chính nhận được kia bị bót vỡ quả cầu bằng ngọc chính là vô cùng hiếm thấy thánh linh ngọc, bảo vật này nếu là cấp bậc cực cao cái loại này, có thể làm cho rất nhiều võ mạch có linh tính. ta vốn là tính toán ở ta đột phá và hồn võ cảnh sau đó, nhờ vào đó thánh linh ngọc lệnh võ của ta mạch có nữa lô nhưng là nàng lại làm cho ta phải lãng phí hết. Lôi Hóa Phong lạnh giọng nói nàng muốn thừa nhận khôn cùng của ta lựa giận. Phệ Linh yêu thú lại từ đám người ló ta nhìn giống như là ngọn lửa nhỏ nha. Lôi Hóa Phong tức đột nhiên chỉ điểm một chút đi. Hiu! Một đạo khí mang giống như lợi kiếm xé rách không gian ra, đâm thẳng thẳng hướng Phệ Linh yêu thú. Phệ Linh yêu thú thực lực có thể chỉ là cương võ cảnh mà thôi, làm sao có thể đủ cùng Thiên Vũ cảnh Lôi Hóa Phong đối kháng? Tần Chính giơ tay lên một quyền đánh. Rống! Lập tức sẽ có một tiếng hổ khiếu nổ vang, một cái khí lãng ngưng tụ yêu hổ liền xông thẳng qua khứ. Phanh! Đạo kia khí mang bị đụng nát. Yêu hổ cũng theo đó tiêu tán. Ta trước hết là giết ngươi. Lôi hóa Phong gần giọng nói. Phóng ngựa lại đây. Tần Chính rũi ra ngón tay gắp gắp. Lôi hóa Phong cười lạnh nói Thánh Linh Ngọc chẳng những giúp ta khôi phục linh tính, để cho linh tính càng hơn trước đây, hơn nữa còn giúp ta trong thời gian ngắn chiến lược tăng lên, đạt tới thiên vũ cảnh cao cấp, giết ngươi dễ dàng. Lách cách, lách cách, lách cách. Hắn liên tục tam đại bước, từng bước dấm đạp mặt đất, làm đại địa run rẩy, mà cái kia linh địa võ mạch cũng giúp hắn dẫn đường đại địa chi lực trong cơ thể của dung nhập vào, cùng chân nguyên tương hợp, tự nhiên là chiến lược tăng nhiều. Linh nổ tung quyền, lôi hóa phong quyền xích, mọi người tiểu cảm thấy đại địa phảng phất thoáng cái khô kiệt, ở ra đẻ, càng thêm vùng đất đại địa chi lực bị triệt để rút đi, dung nhập vào một quyền này, tốt hơn linh tính phù hợp với nhau, cấu thành giết tuyệt này một quyền, khiến cho tất cả mọi người sinh ra một quyền này là công kích bọn họ, không ngừng trong tầm mắt trở nên lớn, hoàn toàn che giấu lôi hóa phong bản thân, nặng nết thiên địa một quyền, lực lượng kia đủ có thể đánh không gian này hội, người vây xem trước mắt không khỏi bị một màn này động dung, sợ hãi lui về phía sau, sợ bị lực lượng này cho lan đến gần. Những cái này còn muốn kết quả người sát mặt của tất cả đều là tóc trắng, lạnh run, không khỏi ăn mừng, không có kết cục, bọn họ biết, đối mặt với lôi hoa phòng, căn bản không thể nào quá quan. Tần chính nguy hiểm. Mạc Phi Vân thấy tràn ngập này thiên địa một quyền, cũng không tận động dùng, làm hồn võ cảnh hắn biết rõ, uy lực của một quyền này mạnh bao nhiêu. Chính là trong chướng đồng tuần sát sử lưu Thần Tông cũng đi ra, không che giấu chút nào trong lòng dung động. Hồn hẹn Một hít một thở ở giữa, tần chính khí thế biến thành. Trong phút chốc. Hắn dịu thật giống hóa thân làm một cái tung hoành núi rừng ta là vua một đời yêu hổ vua, bốn phía khí lãng cũng nhanh chóng lan lộn. "Giống." Tần Chính kia dung liễu thần liên lực chân nguyên tống cổ đấu khỏe toàn lực xích. Bản thân hắn là thiên vũ cảnh trung cấp, có nữa có thể tăng lên chiến lực thần liên lực chóng, chiến lực nhanh chóng tiêu thăng. Quyến xích!" Tiếng hổ gầm lên. Hổ khiếu này sẽ rách không gian, trực tiếp đưa kia quy liệt đại địa cho chân khai, vô số đá vụn bay múa, phát ra tiếng rít bén nhọn, khoái động trong trời đất này, tựa hồ có một điều đá vụn gió tuyển thành hình, thật ứng với câu kia, tứ gió. Và anh Nắm tay nặng nề va chạm trong lúc nhất thời, cơn bão năng lượng tịch quyển thập phương, cơn bạo lôi hóa phong thân không bị khống chế bay rất ra ngoài, đánh mặt đất, đập đại địa cho loạn thạch vẩy ra, lưu lại một điều sâu đạt nửa thức khé dáng. về phía sau ma sát đi ra ngoài, tần chính như chiến thần, quanh thân khí lãng cuốn quýt, như có bảy hổ vần quanh, phong hành thuật. hắn lại chưa từng thu liễm, như gió sông thẳng quá khứ, muốn đem lôi hóa phong đánh chết. can dỡ, dám ý đồ như sát thần minh đệ tử, tần chính, ngươi coi giết. đi ra lẻ vải tuần sát xử lưu thần tông kinh ngạc lôi hóa phong cư nhiên bị một kích bại lui, hắn không kịp nghĩ nhiều mắt thấy tần chính trận đánh sát lôi hoa phong nhanh như tia chớp lao ra, hồn võ cảnh lực lượng bùng phát, trực tiếp chính là một kích hung manh đánh, là muốn nắm lấy cơ hội nổ bang sắc tần chính một kích. Tần chính hừ lạnh một tiếng, bên trong thắt lưng không gian tam lang yêu cốt truy chính là một trận rung động, nữ binh thuật phát động, sẽ phải phát động chiến lược mạnh nhất phản kích. Dừng tay. thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ không trung truyền tới, một cỗ vô thượng thần uy rất xuống, trực tiếp chèn ép lưu thần tông thân hình nhảy lên rơi xuống mặt đất, lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững, mà tần chính cũng cảm thấy áp lực, nhưng đối với hắn uy áp cũng không nặng chỉ là làm hắn đi về phía trước cả người ngừng lại. Hai người cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tần Chính thứ nhất xuất thế người, bật thốt lên là ngươi. Chương 203, đầu sỏ đến. Quát bảo ngưng lại chiến đấu rõ ràng là một con toàn thân trắng như tuyết, hai mắt sắc thái sợ sỡ, một cái màu tím, một cái màu xanh, vẫn như cũng là nguyên lai bộ dáng như vậy nhi. Chính là nó mang cho tần chính linh ngộ, vì thế luyện đấu khỏe tu đến tiểu viên mãn trình độ. Kể từ hai lần xuất hiện, cố ý dẫn đường tu luyện, liền không còn có gặp qua. Chưa từng nghĩ, hiện tại lại đột nhiên phát hiện thân. Tần chính đám người không nhận ra nhưng là đến từ thần minh tuần sát sử lưu thần tông lại biết nhìn thấy dị đồng bạch hổ sợ đến cả kinh vội vã cung kính hành lễ tuần sát sử lưu thần tông gặp qua yêu thần sử đại nhân Và anh cả quảng trường vô số người hét lên kinh ngạc thần minh khổng lồ không cần nhiều lời trong chuyện này thần minh đứng đầu vi tôn nhưng nửa dưới của hắn lại có 9 đầu sỏ được xưng nhị tôn ba thần sử tứ phương vực chủ bọn họ trưởng quản lấy thần minh phần lớn lực lượng chúc vu chân chính tầng cao nhất dựa theo thần minh quy củ nếu là chín trong đầu sỏ năm người liên hợp phụ quyết thần minh đứng đầu quyết định vậy thần minh đứng đầu quyết định sẽ trở thành phế thái có thể nghĩ chín đầu sọ bực nào thân phận trong chuyện này ba thần sử chính là nhân thần khiến cho yêu thần sử cùng hải thần khiến cho Thần chính không nghĩ tới gì này đồng bạch hổ lại chính là yêu thần sử yêu thần sử hiện thân toàn trường ồn lên nhưng là theo yêu thần sử này chậm rãi từ trên trời ra xuống không cần phóng thích cái gì huy áp tiêu lệnh nguyên nào biến mất mọi người ngừng thở sợ tiếng lớn hơi thở cũng sẽ chọc giận cao cao tại thượng này thần minh đầu sọ yêu thần sử trên không trung chậm rãi đi xuống tiếng động đều không một đôi màu sắc khác xa hổ đồng tia sáng kỳ dị lặp đi lặp lại không ngừng dò xét tần chính hơi có chút vẻ ngoài ý muốn tần chính biết lần trước cùng yêu thần sử gặp mặt hắn còn chỉ là ý võ cảnh cao cấp mà nay cũng là thiên vũ cảnh trung cấp Huyết mạnh của hắn có thể lừa dối qua người khác nhưng không cách nào lừa dối qua thực lực cao hơn hắn quá nhiều yêu thần sử bực này đột nhiên tăng mạnh cho dù là yêu thần sử bực này có thể toàn bộ đại lục hô phong hoán vũ đầu sò, cũng phải cần khiếp sợ chính xác rất tốt ta không nhìn lầm nàng yêu thần sử lời của làm bên hông tuần sát xử trái tim của lưu thần tông một trận trầm xuống đa tạ thần sử chỉ điểm tần chính bái tạ nó giúp mình đấu khỏe tiểu viên mãn Nhưng hắn lời này lại làm cho Lưu Thần Tông ở bên trong tất cả mọi người thị sử sốt. Mạc Phi Vân cùng Lô Lâm Nhi cũng là chấn kinh, không tự chủ nhìn về phía Phệ Linh yêu thú. "Đừng nhìn ta, ta cũng vậy không biết hắn thế, nhưng biết yêu thần sử." Phệ Linh yêu thú cũng là vội vã lắc đầu. Thấy như vậy một màn Lưu Thần Tông cảm thấy một trận gấp gáp. Hắn lờ mờ có một loại cảm giác không ổn. Lưu Thần Tông chạy mau quá khứ yêu thần sử đại nhân sáu. "Chuyện của giữa các ngươi, ta hiểu nhất thanh nhị sở." Yêu thần sử thản nhiên nói. Một câu nói hế Lưu Thần Tông thiếu chút nghẹn họng, thở không thông. Hắn nơi nào còn có gan tái mở miệng, chẳng qua là khuôn mặt sầu lo, lo lắng. Yêu thần sử vừa nhìn về phía tần chính, đạo ta đã khảo sát tần chính thời gian rất lâu, từ hôm nay trở đi, ta đưa thu vào yêu thần sử nhất mạnh, trực tiếp đâm thăng làm phó tổng tuần sát sử. Wow! Toàn trường lần nữa ồ lên. Tiêu lưu thần tông hai mắt trợn tròn, hoảng sợ thiếu chút đã hôn mê. Phó tổng tuần sát sử nhưng là so với hắn cấp bậc còn cao, mặc dù hắn ở thần minh thị trúc vu bắc phương vực chủ nhất mạnh, cùng yêu thần sử bất tương chỗ lẫn, có thể địa vị rất rõ ràng bất đồng Hơn nữa thứ nhất thần minh. Liên trực tiếp tấn thăng làm phó tổng tuần sát xử, kia ý nghĩa yêu thần sử đối với tần chính nghiêm trọng có trọng, phải biết rằng, phó tổng tuần sát xử nhưng là phải vi huyền vũ cảnh mới có thể, tần chính rõ ràng không thể nào đạt tới, vậy thì càng cho thấy yêu thần sử đối với tần chính cho phép trình độ. Trong thoáng chốc, Lưu thần tông nhớ tới một cái vấn đề. Yêu thần sử thị chín giữa đầu sọ tu vi cao nhất người một trong, vào năm thần minh bên trong có lời đồn đãi nói nhiều lắm là cũng chính là 3 năm thời gian, yêu thần sử đánh xung nhân thần cảnh giới của gông cùm xiển xiếp, mà ở trong thần minh đạt tới một ngày cảnh giới, sẽ tối lui khỏi chín đầu sọ vị trở thành giữa thần minh thần bí nhất nguyên lão đoàn vậy yêu thần sử vị sẽ nhường lại mà chín giới chướng của đầu sọ đặc thù nhất đúng là yêu thần sử từ đầu đến cuối không có tuyển chọn ai tới thừa kế hôm nay nhưng có tần chính này bị trực tiếp muốn mời gia nhập thấp cảnh giới trở thành phó tổng tuần sát xử ý vị như thế nào lưu thần tông có chút không dám suy nghĩ kia lôi hóa phong đã tử trong hôn mê tỉnh lại thấy đây hết thảy nhất là nghe yêu thần sử nói tần chính trực tiếp trở thành phó tổng tuần sát xử bên dưới chọc giận vừa ngất đi hồ huynh ta xem cách làm của ngươi có chút không ổn nhá Hơi có chút bằng vàng âm tiếng vang từ Cựu Thiên đỉnh truyền tới, một cỗ vô thượng uy áp tự nhiên lan ra, chèn ép trên quảng trường, tất cả mọi người không kềm hãm được phải lệ hạ cung bái. "Mẹ huynh lời ấy ý gì?" Yêu Thần Sử thản nhiên nói. Bình tĩnh giọng nói lại mang theo một tia tường hòa khí, hóa quần quần này mà đến uy áp cho khó hiểu. Nhìn lại kia phía chân trời xa xôi, làm như cách xa nhau sổ dĩ vạn dặm xa, cũng đang trong chớp mắt ánh vào trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy có có hai cái toàn thân huyết mạch, duy chỉ có hai mắt thị màu đen, không như Yêu Thần Sử chỉ điểm này yêu hổ lôi kéo một chiếc sang trọng dài xe. Xe này là dùng nhất hiếm thấy phi long mộc chế tạo thành, phòng ngự cực kỳ kinh người. Phía trên còn điêu khắc đi ra ngoài mấy cái du long, theo gió mà động, như chân thật. Tần chính rõ ràng cảm nhận được, yêu thần sử có vậy trong nháy mắt tối tối, một tím một thanh con ngươi ở quét đến hai cái yêu hổ thời điểm, rõ ràng hiện lên sát cơ nồng nặc. Điều này cũng khó trách, kia hai cái yêu hổ chính là vô cùng hi hữu đích phẩm loại 6. bạch ngọc yêu hổ. Loại này yêu hổ bề ngoài nhìn lại, không nhìn ánh mắt, chính là yêu thần sử. Thử hỏi đồng vị chín đầu sỏ, cái ngoại hình mang tới hào giác, coi như là quan hệ không thân. Ngoài mặt cũng sẽ không như thế cách làm, cố ý nhục nhã hạng nghĩa ở bên trong, này chỉ có thể nói yêu thần sử so với người quan hệ sớm đã là công khai quyết liệt. Tần Chính chẳng qua là lặng lặng nhìn. Hắn phát hiện, kia người kéo xe hai con bạch ngọc yêu hổ lại thực lực mạnh mẽ không hợp thói thường nhi, nên cũng nhiều hơn đại thông hoàng thất đệ nhất cao thủ Bắc ngạn kém sắc hùng, nói cách khác thị Huyền Vũ cảnh cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, trong xe người đang ngồi thân phận tất nhiên không thấp. Ở đây xe phía sau, còn có hơn 10 người đi theo, cũng là thực lực không tầm thường hồn võ cảnh cao thủ. Ha ha, huynh còn nghe không ra ý của ta sao? trong tiếng cười lớn, cửa xe mở, một gã vóc người khôi ngô lão giả từ bên trong long hành hội bộ tiêu xái xích tuần sát xử lưu thần tông thấy lão giả, không khỏi mừng rỡ, vội vã quỷ gối tuần sát sử lưu thần tông bái kiến vực chủ khôi ngô này lão giả chính là thần minh tứ phương giữa vực chủ bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên lưu thần tông chính là bắc phương vực chủ nhất mạch thấy bắc đường quan thiên đến, lưu thần tông thật giống như không có cha hải tử thấy đương. đứng lên đi, làm chính xác bắc đường quan thiên đạo đa tạ vực chủ lưu thần tông mừng rỡ, vội vã lần nữa bái tạ tần chính thì nghe âm thầm nhũ mày. Bắc đường quan thiên này cũng yêu thần sử thật sự chính là từ đối đầu. Rõ ràng có yêu thần sử lúc trước không rõ điểm ra biết lưu thần tông làm những chuyện như vậy, ý tứ rất rõ ràng, chính là hận không nhìn quen, có thể đến trong Bắc đường quan thiên miệng lại là làm chính xác, nhận được khen ngợi, giải quyết này công khai hai người không thuận quan hệ. Bắc đường quan thiên xài bước mà đến, rơi vào trên quảng trường. Theo hắn tới trước người cũng rối rít rơi xuống đất, cung kính đứng ở một bên. Hồ Hinh như thế cá nho nhỏ vương phủ nô tài, một để cho thần mình đứng đầu người của đều không thích, nàng tựu lấy mình thân phận của thần sử, chẳng những mạnh mẽ nhét vào thần mình Hơn nữa còn không hợp quy củ thăng làm phó tổng tuần sát sự, ta xem chuyện này không thể nha." Bắc Đường Quan Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Chính, trong miệng nhưng là lời nói ra, lại làm cho Tần Chính tương đối không nhanh. Cái gì gọi là nho nhỏ vương phủ nô tài? Rõ ràng chính là đối với hắn có ý. Tần Chính sẽ hiểu, quả thật thần minh đứng đầu không hoan hỉ hắn, có thể quản hắn khỉ rõ Bắc Đường Quan Thiên đánh rắm, hắn là thần minh bên trong Bắc Phương vực chủ, còn không đến mức lấy thần minh đứng đầu yêu thích vì chính mình yêu thích, hết lần này tới lần khác đối với hắn kiềm giữ mạnh như vậy lý, điều này làm cho Tần Chính tương đối không hiểu ta có không có quyền lực thu người tiến vào thần minh yêu thần sử lạnh lùng nói đương nhiên là có Bác đường quan thiên đạo ta có không có quyền lực tấn chức một người vi phó tổng tuần sát xử có đã có nàng vì sao ngăn trở ta yêu thần sử nhất mạch chuyện nàng bắc phương vực chủ còn không có tư cách đúng tay nói xong lời cuối cùng yêu thần sử đã toát ra tức giận Bác đường quan thiên cười một tiếng yêu thần sử nhất mạch chuyện ta thật sự không có hứng thú tần chính này nhìn rằng dấp ngươi là tính toán để cho hắn trở thành tương lai yêu thần sử sao ta cũng vậy không can thiệp nhưng là sáu hắn thu liễm nụ cười. Giọng nói không có thay đổi gì, lại làm cho người ta hắn rất cường ngạnh cảm giác nàng chưa từng thu hắn tiến vào trước thần minh, lại tùy ý đánh ta bắc phương vực chủ nhất mạnh người hắn, đây là hoàn toàn không thể tiếp nhận, cho nên ta muốn đi trước xử lý hắn. Mẹ, nàng đây là một nhất định phải cùng ta làm đúng. Yêu thần sử hừ lạnh nói, nếu như nàng cho là như thế, cũng không còn cái gì không thể. Bác đường quan thiên thản nhiên nói, thủy trung lạnh nhà thái độ yêu thần sử giữa trận buộc phát ra khí thế ngập trời, trực tiếp để quảng trường này chấn chỉnh thể trầm xuống, làm vô số người hét lên kinh ngạc, hoảng sợ thét chói hay chạy trối chết. Bắc Đường Quan Thiên đối mặt với tức giận yêu thần sử không một chút lùi bước, vẫn như cũng là khuôn mặt mỉm cười. Giữa thần minh chín trong đầu sỏ hai người tử thí, lực lượng kia thế tất hủy diệt đại thông này đế đô cho, nơi này có bao nhiêu tuyệt đối cái tánh mạng à? Thần sử đại nhân. Tần Chính Tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng tiến lên. Ta nếu tính toán để ngươi trở thành tương lai yêu thần sử, sẽ không người có thể uy hiếp đến an toàn của ngươi. Yêu thần sử thanh âm mang theo khổng lồ áp, giống như hổ khiếu, thật giống như lôi minh, quần quật ra, chuyển khắp cả đại thông đế đô, tựa hồ là đang đối với mọi người tiến hành tuyên cáo. Và anh. Cả đại thông đế đô sôi chảo, Thần minh chính một trong những cự đầu, bực nào địa vị ở nơi này nhân gian giới, vậy thì trúc vu chỉ thấp hơn tam hoàng gia, tầng thứ hai siêu cấp đại năng. Tần chính cư nhiên bị yêu thần sử chọn chúng, trở thành tương lai yêu thần sử, đương nhiên có thể là hậu tuyển một trong, nhưng đã này thị một bước lên trời, địa vị trực tiếp đạt đến một vô cùng độ cao. Như này ta lại càng không nên bởi vì bản thân chi tư, mà để cho thần sử đánh với bắc phương vực chủ một trận. Trên mặt tần chính lộ ra vẻ tự tin thần sử, có thể hay không để cho ta cùng vực chủ nói chuyện? Yêu thần sử trầm ngâm một hồi khẽ gật đầu. Tần Chính lúc này mới chính diện cùng Thần Minh chín một trong những cự đầu Bắc Phương vượt chủ Bắc Đường Quan Thiên tương đối. Chương 204, muốn chiến liền chiến. Chính diện đi xem Bắc Đường Quan Thiên, kỳ nhân làn ra rất thô ráp, thật giống như hàng năm ở trong dầm mưa dài nắng lao động người bình thường. Nhưng có ngũ đại yêu hoàng chí nhớ Tần Chính biết đây là Bắc Đường Quan Thiên cực kỳ đặc thù võ mạch, hơn nữa luyện võ mạch thần thông tu đến mức tận cùng, cùng thân hoàn mỹ dung hợp biểu hiện. Một chút đặc thù võ mạch có thể khiến võ mạch thần thông cùng thân dung hợp, khiến người ta cùng thiên địa ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bắc Đường Quan Thiên nhìn qua là cái rất tụt người thì đại lao thô mới là, nhưng là đó cũng không lớn ánh mắt, thỉnh thoảng lóe ra làm người ta không đoán ra hàm nghĩa, cho thấy hắn rất vui vẻ dụng tâm kế. Tần Chính gặp qua vực chủ. Tần Chính đạo: Hắn căn bản không có hành lễ. Bác Đường Quan Tiên hừ một tiếng nàng không có tư cách theo đối thoại. Ta có thể cùng Tam hoàng mặt đối mặt đối thoại, hơn nữa thương lượng một cái chuyện, ví dụ như cựu sắc thần liền kinh như thế nào lấy ra, lại không tư cách cùng vực chủ đối thoại, xin hỏi vực chủ, Tam hoàng có hay không cũng không còn tư cách cùng ngài cao quý này vực chủ đối thoại đây? Tần Chính cười nhạt một tiếng, thuận miệng thiểu khẽ một lý do. Hừ nhanh mồm nhanh miệng. Bác Đường Quan Thiên bị ép một trận hít thở không thông, tam hoàng địa vị bực nào cao siêu, cho dù là thần minh đứng đầu sẽ không trách cứ hắn, yêu hoàng nói chuyện cùng hải hoàng cũng không tốt như vậy. Không biết ta có thể hay không trò chuyện với vực chủ." Tần Chính đạo, nói. Bác Đường Quan Thiên rất không muốn cho Tần Chính mặt mũi, rồi lại không nguyện ý bị Tần Chính bắt bí lấy nhược điểm. Tần Chính cười thầm, hắn có một loại một lần nữa trở lại Đông Hải Vương phủ gặp phải tam hoàng cảm giác, không có e ngại, không có khẩn trương, có khi là tâm tư bén nhẹ, ánh sáng trí tuệ là không đoạn thoán hiện. Đối mặt với tầng như vậy các người rất dễ dàng để cho một người nhận được toàn diện thăng hoa. Ta không biết vực chủ vì sao như thế trang trào đó ta, ta lại càng không rõ ràng. Vực chủ đối với ta ghét thế nhưng đến, vì sự phạt ta, mà đánh với thần sử một trận trình độ. Cái này có phải hay không nói rõ ta tần chính địa vị đã đến cùng vực chủ ngồi ngang hàng trình độ nha. Nếu không vì sao như thế, tần chính đạo, nàng không xứng với. Bác đường quan thiên đạo, tần chính nhún nhún vai nếu không xứng với, vì sao đường chủ không nên tự mình đưa ta vào từ địa. Bác đường quan thiên cười lạnh nói ta nói, nàng không xứng với. Vậy thì cho thấy, ngươi biết lý do tư cách cũng không xứng. Ngã, là như vậy à, nhưng không biết ta ngay cả này đều không xứng người, vực chủ như thế nào không nên giết ta, nếu như là vực chủ bởi vì cùng thần sử không thuận lời của, ta chỉ có thể nói vực chủ lòng dạ hay hỏi, nếu như nói vực chủ bởi vì người nguyên nhân, ta chỉ có thể nói vực chủ cách cục thật nhỏ, cũng chính là ta đây một tầng diện mà thôi, nhưng không biết vực chủ bởi vì nguyên nhân gì. Tần Chính cười híp mắt nói, người theo ta chơi văn tự trò chơi." Bác Đường Quan Thiên hừ lạnh nói, "Một tiếng này hừ lạnh mang theo lực lượng vô hình dao động, vọt thẳng đụng tới. Yêu thần sử cười lạnh một tiếng, cũng không thấy cái gì động tác lực lượng kia liền hóa thành hư không, ta không hoan hỉ chơi văn tự trò chơi, chỉ muốn biết vượt chủ bởi vì ra tay với ta. Tần Chính thẳng nhiên nói, nàng thực sự phải biết rằng, Bắc Đường Quan Thiên khí thế đã dậy, vô hình uy áp trực tiếp tiểu tác dụng trôi qua. Nếu là đổi lại người bên cạnh, sợ là khó có thể chịu được. Tần Chính lại khuôn mặt mỉm cười, ta nghĩ biết, cử động này làm sở hữu người vây xem cùng âm thầm chắc lươi hít hả. Coi như là đối với Tần Chính lòng có hận ý tuần sát xử lưu thần tông cùng lôi hóa phong hai người, nhìn thấy Tần Chính lại đang trước mặt Bắc Đường Quan Thiên thẳng thắn mà nói mà đối mặt với Bắc Đường Quan Thiên áp lực không có ý thức không bị ảnh hưởng, thậm chí không e ngại Bắc Đường Quan Thiên đối với hắn ghi hận lấy nu khắc cương phản thần cùng đối, hai người cũng không khỏi không âm thầm bội phục. Mạc Phi Vân cũng là ám điều ngón tay cái, cho dù hắn là yêu nhân vương tộc người, cũng không còn tần chính thế này tự nhiên ứng đối, trong lòng không khỏi cảm thán, Ngọc Tú Hinh khó trách sẽ chọn tần chính. "Hào đẹp trai nha." Lô Lâm Nhi nhìn ở trong mắt, hai mắt kia sang kỳ dị lập đi lập lại, đây mới là nam nhân nha. Phệ Linh yêu thú nhìn ở trong mắt, thử nói mấy gái. Đối mặt với Tần Chính, nếu không phải có yêu thần sự ở đây, Bắc Đường Quan Thiên trực tiếp một quyền đem đánh giết, mới không thèm để ý, nhưng bây giờ không được, không nói yêu thần sự nhịn, bên dưới vạn chúng chúc mục, làm như vậy sẽ chỉ làm hắn rất không mặt mũi tử. Bởi vì ngươi không đủ tư cách. Bắc Đường Quan Thiên đạo: "Ta ít nhất so với cái này lôi hóa phong cường sao, ngay cả ta một kích cũng không tiếp nổi, cũng có thể gia nhập thần minh, ta vì sao không được?" Tần Chính hỏi ngược lại. Bắc Đường Quan Thiên cười lạnh nói nàng nếu là trở thành thông thường thần minh đệ tử, đương nhiên có thể, nhưng là trực tiếp trở thành phó tổng tuần sát sự không được, trừ phi sáu. Trừ phi cái gì? Tần Chính đạo: chứ phi nàng có thể đánh bại ta Bắc Phương Vực Chủ nhất mọi người trên mặt Bắc Đường Quan Thiên không có thay đổi gì nhưng là trong mắt kia bắn ra hàn mang bán đường hắn tần chính như thế nào không biết Bắc Đường Quan Thiên dụng ý đạo nhưng không biết Vực Chủ an bài người nào đánh với ta một trận Bắc Đường Quan Thiên cười to nói chỉ một mình ngươi nho nhỏ vương phủ nô tài xuất thân như nếu an bài một số cao thủ vậy thì nói là buồn Vực Chủ cố ý khi dễ ngươi, buồn Vực Chủ tiểu an bài cá nhược điểm sao hắn vỗ vỗ tay lặng yên Phàm ngươi tới chỉ thấy vậy cùng tùy Bắc Đường Quan Thiên tới trước chứa nhiều trong cao thủ một gã số tuổi cùng tần chính xỉ cũng chính là 17, 18 tuổi dáng vẻ người trẻ tuổi đi ra. Nam Lạng Yên Phạm, không nên nên chiến. Cơ hồ là người trẻ tuổi tiên xuất hiện trong ngáy mắt, Mạc Phi tiệu bật thốt lên hô lên thanh, nhắc nhở Tần Chính không nên nhất chiến. Tần Chính ha hả, cũng không giống như này Mạc Phi Vân. Hắn quay đầu nhìn về phía Yêu Thần sử, thấy Yêu Thần sử cũng lắc đầu với hắn dao động. Không thể nào, Liên Yêu Thần sử cũng không coi trọng ta. Tần Chính cảm giác mình bị hung hăng địa đả kích, nghĩ đến Yêu Thần sử này đối với này Nam Lạng Nghiên Phạm có chút hiểu rõ, lại cho là mình không phải là đối thủ. Muốn gia nhập thần minh trở thành phó tổng tuần xét xử có thể đánh bại Lạng yên phàm nếu không nàng lĩnh viễn không được gia nhập thần minh bắc đường quan thiên điểm chỉ tần chính quát lên hắn cũng phiêu nhiên lui về phía sau đưa vị trí để cho cho nam lãng yên phàm trẻ tuổi này nam lãng yên thần sắc của phàm lạnh nhạt nhìn tần chính mặc dù không có lôi hóa phong cái loại này rất rõ ràng tiêu ngạo đắc ý đối với người coi rẻ nhưng là lại ở trong ánh mắt để lộ ra tới đối với tần chính là không mạnh. yêu thần sử bất nhiều lời nam lãng yên phàm tình huống nhưng là nhắc nhở tần chính tranh chiến tương đương nói cho hắn biết Mạc Phi Vân cùng Lô Lâm Nhi thì không có gì kiên kỵ, Tần Chính không nên đánh với hắn một trận. Người này là Bắc Phương Vực Chủ nhất mạnh thế hệ trẻ lớn nhất tiềm lực người một trong, hơn nữa có võ mạch lại càng siêu nhất lưu. Mạc Phi Vân nhắc nhở Nam Lạng Yên Phường, một năm trước cựu từng ngón tay tàn sát cựu đại hồn võ cảnh sơ cấp cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc, nàng căn bản không có thể là đối thủ của hắn. Lô Lâm Nhi đạo, hai người cũng lắc đầu với Tần Chính, để cho hắn tranh chiến. Tần Chính cười với hai người, nhìn về phía kia Nam Lãng Yên Phàm đạo ta với ngươi nhất chiến. Tân Chính, nàng, ai? Mạc Phi Vân lộ ra nàng không nên như vậy dáng vẻ, thở dài một tiếng, làm như Vi Tần Chính kế tiếp gặp gỡ mà không đường chọn lựa. Lô Lâm Nhi cũng là gương mặt gấp gáp, yêu thần sử cũng là chấn động, hắn giống như trước không nghĩ tới Tần Chính lại ứng chiến, bọn họ cũng đối với Tần Chính có sự hiểu biết nhất định, tuyệt đối không thể là trở thành phó tổng tuần sát xử đi chịu chết, chẳng lẽ hắn có tự tin chiến thắng? Như thế nào này có thể? Đây chính là Nam Lạng yên Phạm, ở trong thần minh thế hệ trẻ cũng có thể ít có, chỉ có Phệ Linh yêu thú cố nén cuồng tiêu xúc động, nó nhưng là thấy tận mắt Tần Chính ngón tay giết hết hồn võ cảnh sơ cấp cao thủ. Tư chi hiện tại tu vi có nữa tăng lên, nhẫn lại lấy, nhìn thấy Tần Chính đồng ý, lúc này mới ngẩng đầu lên giật cha, đánh cuộc sao? Đánh cuộc gì? Mạc Phi Vân không nhịn được nói, ta cá là Tần Thất Đức toàn thắng nam lạng uyên phàm, đánh cuộc 100 khối yêu linh tinh, có dám hay không? Phệ Linh yêu thú đối với Mạc Phi Vân trong tay yêu linh tinh đã sớm thị như hổ rình mồi. Mạc Phi Vân trong lòng chính là vừa động, hắn thả rằng thừa nhận mình là đồng nốc, cũng tuyệt không cho là Phệ Linh yêu thú thị đứng đốc, đây tuyệt đối là hắn gặp qua nhất gian trá, giàu hoắm nhất, vô nhất yêu thú. Nàng cho là Tần huynh có thể thắng. Mạc Phi Vân đạo, doanh nhất định có thể doanh. Ta cá là chính là toàn thắng. Dược Tra, có dám hay không? Là nam nhân, hay cùng buồn yêu quân đánh cuộc. Phệ Linh yêu thú khiêu khích đạo. Cái này Mạc Phi Vân có chút hoài nghi thực lực của Tần Chính. Cho ăn, nàng đánh cuộc hay không? Phệ Linh yêu thú thúc giục. Tốt lắm, tùy ngươi, ngươi thắng, đưa một trăm yêu linh tinh. Mạc Phi Vân nơi đó có tâm tư theo chân nó đánh cuộc. Phệ Linh yêu thú hưng phấn hét lớn tần thất đức, nhất định phải đánh bại cái cái gì nam lạng yên phàm. Hơn nữa muốn toàn thắng hắn, không bị thương đưa chết cho ta từ địa dưới chân dẫm ở dày xéo nếu không một trầm của ta yêu linh tinh không có, ta ngày ngày mang ngươi, để ngươi tán gái không có tắm, ngủ không có cách nào ngủ, ăn cơm không phát kiết, ngày ngày đụng phải buồn nôn chết người lôi hóa phong, để ngươi sống không bằng chết. một này tiếng nói vang dội quảng trường, muốn nghe không tới cũng khó khăn. toàn trường cũng trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập ở trên người của phệ linh yêu thú. lập tức đã nghe tần chính khép cười một tiếng nàng có thể sớm đi thu một trầm yêu linh tinh. hừ, thủy trung trầm mặc, đối với tần chính chẳng thèm ngó tới thậm chí cũng không muốn lên tiếng phản ứng đến hắn Nam Lạng Yên Phàm rốt cục nổi giận, phát ra một tiếng sung mãn khiêu khích ử lạnh. Hắn ý lạnh như băng từ trên người hắn phát ra. Ta bản ý nể mặt yêu thần sự, đối với ngươi tính toán hạ thủ lưu tình, đáng tiếc, nàng không biết tốt xấu, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Nam Lạng Yên Phàm thân hình cao lớn, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, dâm dạn như bộ tóc đen chậm rãi tung bay dựng lên, tản ra một loại ma tính. Ta khuyên nàng còn chưa muốn tự cao tự đại, ở thần minh tiềm lực chính xác, số trên sắp xếp, không thấy nàng đi ra thần minh, là có thể hoành hành không sợ, ít nhất ở chỗ này của ta. Nàng còn kém xa lắm. Tần Chính không yếu thế chút nào. Nam lạng Yên phà mái tóc đen dày ô thoáng cái, không gió dưới tình huống, khoe khoang phất phới đứng lên, một cỗ như có như không uy áp thích phóng đi ra, thật giống như cao cao tại thượng một đời quân vương quan sát con dân của mình, hắn chính là quân vương, hắn chính là chỗ này, một tí dân thần chỉ ngươi cũng dám ở trước mặt của ta nói ẩu nói tả, hôm nay ta phải giết nàng. Sát khí nồng nặc từ trên người hắn sôi trào mãnh liệt kích động đi ra ngoài. Ta không giết ngươi. Tần Chính cười nhạt ta muốn đưa ngươi dưới chân ở, từ nay về sau để ngươi mắt thấy ta từng bước một đi về phía võ đạo đỉnh phong, đánh vỡ nhân thần gông cùm xiềng đi vào thần giới. Chương 205, võ mạch thần thông tỷ thí. Đại thông đế Đô sôi trào. Hai đại đầu sọ xuất hiện, hơn nữa không che giấu chút nào đối trọi gay gắt, đã sớm dẫn động toàn bộ người của đế đô bắt đầu khởi động mà đến, đại thông người của hoàng thất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng đế chưa từng hiện thân, quá ác tử lục thiên lãng có Bắc Ngạn, triều đại Nam Minh tuấn bảo vệ, cũng xuất hiện ở chỗ xa, có thể nói mọi ánh mắt cũng tập trung ở chính giữa quang hắc chẳng ngó chừng vậy đại biểu yêu thần sử cùng Bắc Phương vực chủ hai người trẻ tuổi. Tân huynh, trước nàng có nữa sở biểu hiện, cũng rất khó đánh ra chân chính uy danh, rất khó ước hiếp thập phương. Khi ngươi đánh bại Nam lạng Yên Phạm Bực này, Thần Minh thế hệ trẻ công nhận người nổi bật, bản thân mình này sẽ thật sự hướng đi trong tầm mắt mọi người, cuộc đời của hoàn toàn mới sẽ phải mở ra. Lục Thiên Lãng cũng vì Tần Chính trận chiến này mà nhiệt huyết sôi sục, Bác ngạn đạo quá ác tử, ta cũng không coi trọng Tần Chính. Nàng không phải là mang theo có ánh mắt của sắc đối lại sao? Lục Thiên Lãng lạnh nhạt nói o, cũng không phải, quá ác tử nên biết, cha ta huynh giống như trước ở Thần Minh. Bọn họ mặc dù chỉ là tổng tuần sát xử, nhưng vẫn là đối với thần minh thế hệ trẻ có hiểu biết, năm này Lặng Yên phạm vô cùng lợi hại, tiềm lực kinh người, hơn nữa tựu đơn phần tiềm lực mà nói, vào năm thần minh nhẹ một đời, tuyệt đối có thể tiến vào top 20. Bác Ngạn đạo hơn nữa ta sâu trong nội tâm cũng hy vọng hắn có thể thắng lợi, đối với chúng ta như vậy hoàng thất vượt qua kiếp nạn, có trợ giúp cực lớn. Lục Thiên Lãng nghi ngờ nói thật. Bác Ngạn cười khổ nói ta cũng vậy không muốn chết. Này mới khiến Lục Thiên Lãng hiểu, Bác Ngạn là thật tâm nhìn không tốt Tần Chính. Nghĩ đến Liên Yêu thần thử đều không cho Tần Chính ứng chiến. Lục Thiên lãng đối với niềm tin của Tần Chính liền có chút dao động. Hãy nhìn đến Tần Chính tự tin, hắn vừa kiên định tín nghiệm Tần Huynh sẽ không thua. Cùng bọn họ giống nhau tâm tư cũng lớn có người ở. Cho dù là Mạc Phi vân có chút hoài nghi, nhưng là vừa nhìn thấy Nam Lạng Yên Phạm, nghĩ đến tình huống của hắn đối với Tần Chính, cái kia chút lòng tin một lần nữa tiêu tán. Hắn thật sự là không cách nào đối với Tần Chính có bao nhiêu lòng tin, không phải là không muốn, thật sự là Nam Lạng Yên Phạm quá mức không tầm thường. Không riêng gì hắn, Lô Lâm Nhi cũng đầy thị vệ lo lắng. Hồ Hinh, tiểu thế này tỷ thí, không cảm thấy không thú vị cái gì. Bác Đường Quan Thiên cười híp mắt nói: "Nàng muốn như thế nào?" "Yêu Thần sử đạo." Bác Đường Quan Thiên đạo hổ huynh hiểu, "Ta đối với ngươi món đó bảo vật cảm thấy rất hứng thú, không bằng chúng ta tiểu đánh cuộc một lần sao?" Yêu Thần sử hơi có chút trầm ngâm. Thế này tư thái, lần nữa làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Yêu Thần sử rất không coi trọng Tần Chính, nếu không phải như thế, nó cần gì do dự đây? "Thần sử, có chuyện tốt bừng này, đồng ý sao?" Tần Chính cười nói. Yêu Thần sử nhìn Tần Chính, "Đạo tốt, ta đồng ý, trong tay ngươi món đó ta thích cái gì, cũng lấy ra làm tiền đánh cuộc sao?" Quái. Bác Đường Quan Thiên cười to nói Lãm Yên Phàm, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Nam Lãm Yên Phàm cất cao giọng nói vực chủ liền chuẩn bị thu bảo vật sao? Bác Đường Quan Thiên ha ha cười nói buồn vực chủ đã chuẩn bị sẵn sàng. với anh, Có Bác Đường Quan Thiên nói như vậy, nam Lãm Yên Phàm khí thế chợt bộc phát ra, không tiếp tục nửa điểm giữ lại. Trong phút chốc, Cửu Thiên đỉnh mây mù cuồn quất, một loại cao cao tại thượng uy áp một cách tự nhiên thành hình, quang ác tràn thượng nhân sinh xích quỷ đất quỷ lại xúc động. Nàng tân chính không phải là muốn đem ta dưới chân giẫm ở cái gì, hiện tại ta liền đưa ngươi dưới chân giẫm ở Nam lặng yên phàm dơ lên chân phải, tùy theo chỉ thấy trên hư không hiện ra một khổng lồ chân, thật giống như ngàn thức cự nhân chân to, phía trên lại càng có khí hình rồng thành ở phía trên bay múa gầm thét cuốn quấn lấy. Nịch Thiên phạt Thần Vũ Kỹ 6. chân mang càng khôn. đây là một vị đã từng tung hoành Thần Vũ Đại Lục, cuối cùng đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếc cường giả chế tạo ra, nghe nói một cước đạp xuống đi, nội hàm vô cùng bí mật, tu luyện tới cực hạn có thể làm được một cước đạp đạp nhật nguyện, ngẩng đầu xem vũ trụ vô thượng trình độ, mới ra tay hay lịch Thiên Phạt Thần Vũ Kỹ, đây là Thần Minh Bồi dưỡng đệ tử a. O thần minh hùng bá nhân tộc vô số tuyết nguyệt trong tay bọn họ nắm giữ nghịch thiên phạt thần vũ kỹ không biết có bao nhiêu đây việc này có tiềm lực đệ tử khẳng định cũng nắm giữ mười mấy loại sáu tần chính tâm niệm dung chuyển ở giữa phát động ngự binh thuật bên trong thắt lưng không gian tam lang yêu cốt truy lập tức bay vụt đi ra ngoài rơi vào dưới chân của hắn như thế yêu khí bộc phát làm hắn có thể không chút kiên kỵ bộc phát ra chiến lược mạnh nhất dù sao nam lạng yên phàm là hồn võ cảnh cao thủ hơn nữa ngự binh thuật có thể khiến tốc độ của tần chính nhanh hơn chân mang tam yêu cốt truy xông thẳng trời cao trực tiếp một cái long tượng thôn thiên thuật nổ tung đánh tới vô khổng lồ kia chân tại chỗ bị van thoát đây chính là hồn võ cảnh lực lượng một cước thần chính thế nhưng có thể đánh vỡ hắn chẳng lẽ cũng là hồn võ cảnh lần nữa tỉnh lại lôi hóa phong cả kinh tiêu lên người chung quanh cũng là một mảnh xôn xao tần chính cũng dơ chân lên nàng cũng thử một chút ta đây một cước tư vị như thế nào giống giống ngâm trong mênh ngông cuồn cuộn tần chính một cước đạp xuống đi hắn dùng vẫn như cũng là long tượng thôn thiên thuật tùy tâm sử dụng phát huy một cước kia đi xuống giống như một điều thương long lao xuống phá nam lạng yên phàm hừ lạnh một tiếng đầu thủ một quyền đánh ra hắn cũng ung dung đánh vỡ một cái kia, hai người riêng của mình thử dò xét một chút, lẫn nhau đối với đối phương có hiểu biết, ngươi thật sự có tư cách để cho ta nhất chiến. nam lặng yên phàm đạo nhưng nàng cũng chỉ xứng để cho ta xuất thủ mà thôi, hiện tại ta liền để ngươi biết ta lợi hại. hắn chấp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, lại buộc phát xích một cố kỳ dị uy áp, nhanh chóng khuyết tán ra, khiến cho mọi người đều có một loại. hắn đứng ở đám mây, quan sát mịt mở chúng xanh một loại, một đôi mắt cũng hiện lên vẻ cao quý màu tím, cả người hắn giống như hóa thành một vị vương giả, hướng về phía tần chính quát lên vì xuống. tiếng kêu la cuộn cuộn. Vô hình uy áp quyết tán ra. Trong phút chốc bao quanh người vây xem hai chân mềm lún, rồi dứt quỷ giảm xuống đất, hướng người vương giả này thần phục. Chính là thực lực hơi yếu lôi hóa phong, lôi hóa vân, lô lâm nhi mấy người cũng bị liên lụy, mặc dù không phải là nhầm vào bọn họ, cũng sinh ra phải lệ ở dưới xúc động. Không tốt, đây là nam lạng yên phạm võ mạch bí mật. Mặc phi vân thấp giọng hô đạo tân chính, nhất định phải chịu được. Kia yêu thần sử cũng hơi có chút lo lắng nhìn về phía tân chính. đến từ người của thần minh cũng rõ ràng, nam lạng yên phạm đây là vùng võ mạch bí mật cho tóc đi ra đối với người tinh thần tầng diện có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Tần chính tựu đứng tại chỗ cảm thụ rõ ràng nhất. đã từng hắn dùng đấu khỏe phóng thích khí thế uy áp người bên cạnh, mình ngược lại là không có gì hiểu được. hiện nay đối phương thế nhưng dùng này tới uy áp hắn, cái loại này uy áp giống như hắn là một kẻ phàm phu tục tử, đối mặt với kia cao cao tại thượng quân vương hắc xích sinh lòng sợ sệt sẽ phải đi quỳ xuống cung bái. Tần chính không có thể thúc giục đấu khỏe khí thế phản kích, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có vương miện võ mạch, vương miệng võ mạch, cái gì là vương miện nhân gian có thể tượng trưng cho đế vương, tượng trưng cho yêu hoàng, hải hoàng thần giới có thể tượng trưng thần giới trí cao thần hoàng chính là vương miện mang tới tượng trưng khi này uy áp tăng cường tần chính vương miện võ mạch lập tức vận hành cũng chỉ là chân nguyên tràn vào kia uy áp cảm lập tức biến mất quỳ xuống nam lặng yên phàm lần nữa quát lên lại là có một tấm người vây xem không chịu nổi quỳ dàm xuống đất tần chính chỉ mình lỗ mũi cười nói ngươi là đang nói ta cái gì nàng thế nhưng có thể chống cự nam lạng yên phàm cả kinh nói chống cự cần chống cự cái gì ta một điểm cảm giác cũng không có a tần chính núm núm bay Nam Lặng Yên Phàm cười lạnh nói nàng không cần giả nhẹ nhàng như vậy, ta biết nàng tất nhiên chống cự rất cực khổ, nhưng là ta nhưng cựu phải nói cho ngươi, đây chỉ là ta võ mạch bí mật một điểm thi triển mà thôi. Hiện tại để ngươi hiểu được đệ nhất của ta võ mạch thần thông sáu, vô thượng quân uy. Trong phút chốc, Nam Lặng Yên Phàm quanh thân ánh sáng như hoa tăng mạnh, bốn phía khí lãng cuồn cuộn. Nam Lặng Yên Phàm thụ như cùng đầu đội quân vương quan, người mặc quân vương bảo, khoa đáo tráng, đứng ở đám mây một đời quân vương, vô hình quân uy cuồn mà đến, tạo thành một cỗ khí lãng trực tiếp áp tới. Có người thất lễ nguyện ý lệ, mà là quân uy này thái thịnh gần như có thể đè sập phạm nhân tinh thần thế giới, làm bọn hắn hỏng mất, quảng áp trên trận trung hậu phương người cũng nhận được liên lụy, nhất thể quy lệ, tương đối trắng lệ. Cho dù là đứng ở đàng xa trên nhà cao tầng Lục Thiên Lãng bọn người cảm nhận được. Như thế quân uy, ai có thể thừa nhận, tần chính mặc dù có đấu khỏe, cũng khó mà chống cự, bởi vì đấu khỏe là tức thế bày ra, thì đắp nạn mình là cường giả, mà quân uy thị quân vương uy áp, đấu khỏe mặc dù là cường giả, lại vẫn như cũng là quân vương thủ hạ chính là cao thủ giống nhau, hai người hoàn toàn không phải là người của một thế giới nay đây đấu khỏe khó có thể đối với quân uy sinh sản tác dụng tần chính nguy hiểm Bác ngạn thấp giọng hô đạo không cần thiết ta kiên trì tin tưởng tần chính tuyển sẽ không thua lục thiên lãng trầm giọng nói Bác ngạn thiếu chút bị tức chết lục thiên lãng này đối với tần chính chỉ chính là mù quáng đích tự tin hắn đệ khó chịu đạo rất nhanh quá ác tử liền thấy tất cả mọi người nhìn về phía tần chính bao gồm bắc đường quan thiên cùng yêu thần sử đều ở theo dõi hắn quần quận bên dưới quân uy phải nói cùng dai coi như là cao hơn nam lạng nguyên và một cảnh giới người đều khó có thể chịu đựng xuống Mà nay quân uy này trực tiếp tác dụng ở trên tần chính thân, đây không phải là nàng có bao nhiêu lực chiến đấu có thể phản kháng, chính là tinh thần tầng diện áp bức. Tần chính đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt. Mặc cho kia quân uy gần người, hán thủy chung như một vô thượng quân uy. Khen, ta nghĩ ta biết võ của ngươi mạnh. Tần chính lạnh nhạt như thường đạo nguyên nên thị quân vương võ mạnh, võ này mạnh đệ nhất thần thông chính là vô thượng quân uy, cũng là vô cùng hiếm thấy một loại võ mạnh. 6 yêu thần sử, bắt đường quan thiên bọn người có chút kinh ngạc. Như thế bên dưới quân uy, tần chính lại thẳng thắn mà nói, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Vô thượng quân uy, quân uy khiếp người. Nam lặng yên phàm hét lớn. Vô hình quân uy càng thêm khổng lồ, cũng hóa thành thực chất khí lãng áp bước lại đây. Khí lãng vọt tới trước người của tần chính, thế nhưng tự động dừng lại, hoàn toàn không dám về phía trước gáp bách tới. Điều này sao có thể? Nam lặng yên phàm kinh hãi nói. Những người khác tất cả cũng kinh hãi nhìn về phía tần chính. Lúc trước không có thực chất hóa nhìn không ra, hiện tại nhưng là hóa thành khí lãng, lại đều không thể nhích tới gần thân thể của tần chính. Đây là vì sao? Hơi thở lạnh nhạt tần chính vào giờ khắc này vậy đột nhiên phát sinh biến hóa. Một luồng kinh người hoàng uy ầm ầm từ trên người hắn bộc phát ra, thần hổ đế quan đã ở đỉnh đầu nổi lên, kia thần hổ nhìn trời gầm thét, làm như muốn thương thiên này cũng muốn hướng hắn thần phục, Tần Chính cũng lập tức phát động võ của mình mạch thần thông. Hoàng uy như ngục, áp lực mênh mông trong nháy mắt khuyết tán ở trong thiên địa này, trực tiếp làm kia trên trời cao mây mù băng tán, làm kia lôi hoa phòng, lôi hóa vân đám người khó có thể chịu đựng, tu mùn quỷ giáp xuống đất, hắn hai mắt nổi lên tinh quang, hướng về phía Nam Lặng Yên phảng quát lên quỳ xuống. Chương 206, đánh chính là ngươi. Chẳng ai ngờ rằng, Tần Chính phản kích tới nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy, càng phải như vậy giống nhau như lúc thế nhưng thủ đoạn giống nhau tác dụng hướng Nam Lạng Yên Phạm không chỉ là phản kích hơn hẳn là vẽ mặt hành vi như ngươi vậy đối với ta ta liền đối ngươi như vậy mà Nam Lạng Yên Phạm đối với Tần Chính uy áp là không có sinh sản nửa điểm tác dụng thậm chí đều không thể nhích tới gần Tần Chính có thể Tần Chính thì ngược lại uy áp đây cho dù là có thể kích thích đến trên Nam Lạng Yên Phạm cũng là chiếm được rõ nếu như nói Nam Lạng Yên Phạm là đứng ở đám Mây Quân Vương vậy Tần Chính chính là dám hôm nay cũng muốn ở dưới chân đích Thiên Địa đứng đầu kia Hoàng Uy như ngục lại càng thật sâu thể hiện xích hắn võ mạch thần thông bí mật xúc phạm hoàng giả uy nghiêm người, chết hiện hách hoàng uy vô thiên cái địa áp bắt tới, không cần này hóa thành tức giận cái gì sóng, đó chính là dẫn động khí lãng trên không trung quân quít, hội tụ ở trên nam lạng yên đỉnh đầu của phàm bên, hóa thành một mơ hồ thế giới loại, nơi đó có thần sơn sông ngòi, nơi đó có phi điệu tổ thú, nơi đó có mặt đất bao la, nơi đó có thảo nguyên dây núi, nơi đó có chúng sinh, nơi đó chính là chỗ này thế giới áp suất, thanh thế to lớn như chân thật. Nam lạng yên phàm quỳ xuống, Tần chính chắp hai tay sau lưng, chân mang tam yêu cốt truy, người đang không trùng cũng là phảng phất đứng ở chúng sinh bầu trời, một tiếng quát mắng, to lớn tiếng kêu la, thật giống như đến từ thiên ngoại chúa tể. Kêu mơ hồ thế giới tình cảnh đều có chút ngưng thực tư thế. Ta vi quân vương, không ai có thể nhường cho ta thần phục. Nam lặng yên phàm ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hán quân uy cũng tôn trào ra. Vô Nhưng là quân uy này đụng phải hoàng uy cũng lập tức băng tán, hoàn toàn không hề nữa trên cấp tầng một. Nàng ngại nhân gian quân vương, khả năng cùng ta thiên địa chúa tể chống lại, xuống. Tần chính quá to. Tiếng kêu la cuồn cuộn, hoàng uy như ngủ dâm dâm kia khí lãng ngưng tụ chúng sinh phía trên tựa hồ lần nữa xuất hiện nhật nguyện tinh thần lại càng mang theo vạn chúng tín niệm thiên địa vai hết thể áp bách dưới đi nhìn lại nam lãng liên phàm hắn quân uy đã không còn sót lại chút gì hắn cường thế không tiếp tục biểu hiện cái kia trương trên mặt tiêu ngạo toát ra vẻ phản kháng vẻ nhưng lại không dám phản kháng cả người hơi hơi đầu hai đuôi thậm chí có chút ít như nhún ra chậm rãi phải lệ hạ tần chính lập tức thu liễm khuyết tán ra uy áp hết thể thu thập tiêu tác dụng ở trên người của nam lãng phàm người trung bênh lập tức mất đi áp bức rồi đứng lên hoảng sợ nhìn về phía tần chính. Lôi hóa phong hai huynh đệ lại càng sợ đến ngồi liệt trên mặt đất. Bọn họ đến đây mới biết được, tần chính căn bản không phải bọn họ có thể va chạm, trên lệnh quá xa. Vốn là lòng tin 10 phần sắc mặt của bắc đường quan thiên biến thành. Đối với tần chính không ôm hy vọng yêu thần sử thì lộ ra một màn sắc mặt vui mừng, hoàn toàn này chính là nghịch tập a. Mắt thấy nam lạng yên phàm sẽ phải quỳ xuống, bắc đường quan thiên nét mặt giàn mua âm trầm muốn chảy nước. Một khi quỳ xuống, thứ này cũng ngang với thua, chẳng những hắn thua trận bảo vận, là trọng yếu hơn là hắn chủ động nói lên kêu chiến, kết quả bị tần chính như thế ung dung làm nam lạng yên phàm quỳ xuống không phải là trước mặt mọi người hung hăng mặt của tất hắn, để cho hắn sau này còn thế nào đối mặt với yêu thần sử riêng này sự kiện sẽ làm cho hắn không nốc đầu lên được. Hừ. Bắc Đường Quan Thiên phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh. Hình như là hắn đối với lần này rất bất mãn, kỳ thực một ít thanh hừ lạnh lại mang theo một tia sóng sức mạnh, trực tiếp thăng nam lặng yên nội tâm phàm dọn ra tới sợ sẽ đáp lực chợt loại trừ, huống chi đem tần chính uy áp phá giải. Bắc Đường Quan Thiên vô sỉ, nàng thế nhưng nhúng tay trận chiến này. Yêu thần thử phẫn nộ quát. Bắc Đường Quan Thiên hừ lạnh nói ta chưa từng xuất thủ qua hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận, nhưng là nam lạng Yên phàm cùng tần chính ở giữa uy áp động nhiên không còn sót lại chút gì, coi như là người bình thường cũng biết nếu không phải có người nhúng tay, bị vây tuyệt đối bất lợi nam lạng Yên phàm không thể nào thoát khỏi. thế nào, thế nào, ta liền nói tần chính nhất định có thể chiến thắng sao? lục thiên lãng hương quần phấn đạo, bác ngạn bắp thịt trên mặt có quắp một trận ta thật sự không nghĩ tới tần chính thế nhưng cũng có uy áp loại thủ đoạn, hơn nữa không phải là đối khỏe, bất quá đây chỉ là một loại thiên nhiên uy áp khắc chế mà thôi, tự lực chiến đấu mà nói, tần chính hay là muốn yếu rất nhiều, vẫn như cũng là muốn bại trận. Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút." Lục Thiên lãng cười to nói, "Cự ly gần trông chờ Mạc Phi Vân đám người lại càng kích động không thôi." Lô Lâm Nhi thậm chí kích động mặt cười đỏ bừng, hai bàn tay trước ngực ôm ở, rít gào lên o. "Ừ, chính xác, ừ, an ngon." Phệ Linh yêu thú đã tử trong Mạc Phi Vân kia muốn tới 100 yêu linh tinh, mị mị ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu cố gắng lên. Trên thực tế ánh mắt hắn cũng còn hiếp, đám chìm trong trong mỹ vị đây. Bực này cảnh tượng làm sắc mặt Bắc Đường Quan Tiên càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lùng nói, "Nếu như không được, mình nhặt thua." Nam lạng Yên sắc mặt của Phạm Lộ biến Hắn biết Bắc Đường Quan Thiên đối với hắn rất bất mãn. Ta nhất định là người thắng. Nam Lặng Yên phàm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dường như sấm sét gào thét, thanh âm vỡ bờ vô cùng nhiều người hai thai trong nháy mắt mất thông. hắn một đôi mắt bắn ra cuồng dã vẻ, nông đậm giống như thác nước tóc dài màu đen giữa vũ điệu, toàn bộ đứng đấy chứ, hai tay nắm chặt, hung ác điên cuồng kích động lực lượng của mình. Chỉ thấy da thịt của hắn nhanh chóng bành trướng, y phục trên người ẩm ẩm nổ tung, lộ ra sung mãn ma tính trên người, tám khối cơ bụng lại càng có thể thấy rõ ràng, hoàn toàn không có bề ngoài tuấn lãng dưới tính tiến điểu, đầy bặn cường tính hơi thở. Đây cũng là quân vương võ mạch thứ hai võ mạch thần thông sao? Tần Chính thản nhiên nói, hắn không có nhân cơ hội xuất thủ đi ngăn cản, giống như Nam Lạng Yên Phạm khó như vậy được đối thủ, chính là muốn hết khả năng phát huy, thuật cùng nhất đánh bại hắn, mới có thể đối với hắn có trợ giúp, càng thêm có thể đả khoa Nam Lạng Yên niềm tin của Phạm. Sau này để cho hắn trước mặt tại chính mình, đâm liền chiến tâm niệm cũng không có, liên ám toán dũng khí của hắn cũng không có, đánh tới hắn hoàn toàn sụp đổ mất. Nam Lạng Yên Phạm hai mắt khép hờ lấy, nghe Tần Chính lời của, đột nhiên mở, bên trong có ánh vàng rực rỡ hỏa diễm hùng hùng núc Miệng phun thanh em to vô cùng nàng thế nhưng biết quân vương võ mạch thứ hai thần thông có cái gì đáng giá kỳ quái cái gì thứ hai thần thông không gì nhưng chính là quân vương biến mà thôi tân chính vận miệng đã bảo phá thứ hai thần thông bí mật chính xác thứ hai thần thông quân sáu vương sáu biến nam lạng yên phàm gần từng chữ nói ra thần thông tên thân thể của hắn cũng chợt phát sinh lột xác mái tóc đen dày hóa thành màu vàng mặt ngoài lại càng có hỏa diễm thoát ra trong đôi mắt ánh vàng rực rỡ ngọn lửa nhấp nháy bên ngoài thân lại càng tầng có một màu vàng kim nhàn nhạt bảo quang toàn thân da thịt cũng phồng lên chứ Ta vi quân vương chiến lược gấp bội, nam lạng yên phàm khí cuồng, khí thế của hắn chợt bành trướng, trong chớp mắt kéo lên gấp 2-3 lần, sau lưng ở tại lại càng ngưng tụ ra một thân ảnh khổng lồ, thật giống như cổ lao thời đại một loại vị tuyệt đại quân vương xuống lại, cùng hắn vượt qua muôn đời liên hệ với nhau. Tần chính, yêu thần sử nhìn thấy tình hình này, không khỏi sắc mặt biến hóa nhận thua đi, không cần uổng đưa nữa tính mạng. Tần chính không nghĩ tới kinh nghiệm nhất chiến, yêu thần sử lại nói lên như thế nói. Mắt phi vân thấy lại càng không nữa mới vừa hưng quan hoảng sợ kêu lên tần chính không cần tái chiến nữa, hắn hắn đây là luyện quân vương võ mạch thần thông thông qua thần minh cắn cổ lao tu câu thông dung nhập vào cắn cổ lao cổ lao thời đại tuyệt đại thiên tiêu võ mạch tinh hoa kia sau lưng thân ảnh chính là đã từng một loại vị tuyệt đại quân vương đây là một loại vượt qua muôn đời liên hợp một khi thi triển chẳng những chiến lược gấp bội lại càng có thể có đã từng tuyệt đại quân vương vô cùng cao minh thủ đoạn có thể đem quân vương biến hoàn mỹ nhất phát huy được còn có thể nhân thần thay vị để cho cổ lao tuyệt đại quân vương ý chí chiến đấu tới điều khiển thân thể hiện ra cổ lão quân vương các loại thủ đoạn hoàn toàn không có cách nào đề y kháng hắn đâm phá nam lạng yên phàm trạng làm toàn trường chấn động. Sau đó này, Thần Chính mới biết được bất quá là quân vương biến mà thôi, vì sao yêu thần sử để cho hắn nhận thua. Dĩ nhiên là có tầng này bí mật. Cáng Cổ Ao, ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại có nặng vô cùng một khoản giới thiệu, đây chính là thần minh là tối trọng yếu bảo vật một trong, phàm là võ mạch siêu phàm đều có tư cách tiến vào tu luyện. Nhận thua đi, ngươi bây giờ đối mặt không còn là Nam Lạc yên phàm, mà là cổ lão quân vương, có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu, trong tay nắm giữ vô số bí mật cổ lão quân vương, trừ cổ lão quân vương cao nhất lực lượng không phát huy ra chẳng qua là mạnh hơn Nam Lạng Yên Phàm lực lượng gấp đôi lực lượng mà thôi, những thứ khác hết thảy đều có thể phát huy. yêu thần sử nói, tần chính nét miệng lên vẻ nụ cười như vậy không phải là càng thú vị cái gì. ách sáu, lần này liên yêu thần sử đều ngẩn ra, tất cả mọi người trợn mắt ước mồm nhìn tần chính. tần chính, ngươi muốn chết ta? Mạc Phi Vân cũng sửng sốt một hồi, lập tức kịp phản ứng, giống to, coi như là nhận vua, nàng cũng là thắng Nam Lạng Yên Phàm, chẳng qua là bại bởi cổ lão quân vương. quá ác tử Lục Thiên lãng cũng rốt cục không hề nữa đối với tần chính ôm lấy tuyệt đối lòng tin vừa nghĩ tới cổ lão quân vương vậy cũng là đấu tranh với thiên nhiên, tuy nói lực lượng phát huy bị hạn chế, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, hoàn cảnh lực lượng, các loại kỳ ảo cũng là vô cùng vô tận, căn bản là không có cách chiến đấu. Hơn nữa hai người tỷ thí rất không công bình. Bác Ngạn Thầm nói ta liền đã nói hắn không thể nào chiến thắng. Lô Lâm Nhi cũng la hoảng lên, tiếng lớn ngăn trở. Đánh với cổ lão quân vương một trận, hoàn toàn không ai đối với hắn có lòng tin. Phệ Linh yêu thú cũng rốt cuộc toát ra vẻ ngưng trọng, nó tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Cổ lão quân vương rất mạnh cái gì? Tần Chính bay đầu nhìn chư những người này nàng có thể thử một chút. Nam Lạng yên trong miệng phàm phát ra thanh âm đã không phải là chính hắn, mà là một cỗ sung mãn vô tận chiến ý, chiến khí chọc tan bầu trời, trấn hám thiên địa sung mãn kim qua thiết mã mùi vị thô cùng thanh âm. Thử một chút, tiểu thử một chút. Tần Chính giơ tay lên một cái tát vỗ xuống. Cựu sát thần liên võ mạch thần thông, trích thủ giả thiên. ầm! Trong phút chốc, nhật nguyệt vô quang, thiên địa hết thể đều phảng phất bị một bàn tay lớn che trời bao phủ lại. Tần Chính biết cái tay này che trời, cảnh giới của hắn phát động không ra, cho nên hắn chẳng qua là phát động một phần năm bí mật mà thôi, nhật nguyệt tinh thần nước lửa lôi phong thổ mây mù giữa ngón tay của đều ở thoáng hiện. Tần chính một cái tát vỗ xuống. Phanh. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đè xuống. Phanh. Tại chỗ đã kia Nam Lặng Yên Phàm cho đánh vào đại địa không tiếp, dám khiêu khích buồn quân vương. Dẫn giữ Nam lạng Yên Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân ánh vàng rừng rực, lực lượng bạo tăng, trong lúc nhất thời mây gió rung chuyển, thiên địa biến sắc. Khiêu khích nàng người, ngươi cho gục xuống. Tần chính lần nữa huy động theo như sát, mây mù phiêu mỉa ở giữa, bàn tay cực lớn trực tiếp đè ép đi xuống, lần nữa chụp Nam Lặng Yên Phàm gục xuống nàng rất mạnh cái gì, phanh, lại là một chút đánh ngã, đánh chính là cường nhân, phanh, lại là một cái chở vỗ, ta đánh chính là ngươi, dầm dầm dầm sáu, kết quả là những người liền thấy tần chính con kia tay phải ở giữa mây mù chi thoáng hiện, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy tới, vỗ nam lạng yên phàm trong nháy mắt hơn 100 hạ, mỗi một lần nam lạng yên phàm cũng đứng lên muốn phản kháng, nhưng căn bản vô lực kháng cự, chính là bị đánh gục xuống. chương 207, phó tổng tuần sát xử, cả đế đô thật giống như cũng lâm vào trong tĩnh mịch, trừ chính phách thanh âm của người không tiếp tục nửa điểm tiếng động, mỗi người cũng hít thở không thông, ánh mắt tròn tròn, miệng to lớn, si ngốc nhìn, đầu góc trống giống, suy nghĩ đều giống như thoang cái bị tần chính biểu hiện cho kính mất. quân vương giận, bị vô sắc băng liệt thân thể nam lạng yên phàm phát ra tức giận gầm thét. một tiếng giống, phong vân động, thiên địa lực lượng phảng phất cũng trong nháy mắt tịch quần đi, trở thành nam lạng yên sức mạnh của phàm. giận, ta để ngươi khóc. tần chính giữa ngón tay của tay phải nhật nguyện tinh thần quang mang đại thịnh, phảng phất chính là thật bắt bầu trời nhật tinh thần cho bốc qua đi, túc ở giữa chỉ giống nhau hắn hoàn toàn không có cất giữ đưa trích thủ ra thiên cửa này võ mạch thần thông cho thúc dục đứng lên lúc trước cũng chính là khoảng 1%. mà nay tần chính gần như điên cuồng thúc dục đạt đến 1 phần tư trình độ phanh bàn tay che trời rơi xuống mang theo liệt liệt cương phong hôm đó nguyệt tinh thần phong vân lôi điện thủy thổ hỏa diễm thăng cái dần hiện ra tới sóng sức mạnh làm bàn tay này uy lực chợt tăng lên phanh lực lượng bùng nổ nam lạng yên phàm một lần nữa bị đánh vào đại địa toàn thân nứt ra rồi mấy trụ đạo miệng vết thương máu tươi phun tung quân vương 6. nam lạng yên phàm thê lương phải tiếp tục phát động công kích Ngươi cho ta gục xuống sao? Tần Chính lại một lần mãnh lực lại bạch. Vô Cái này Nam Lạng Yên thân thể của Phạm đột nhiên run lên, kia Quân Vương biến trạng thái thiếu chút bị đánh tan, cổ lão thân ảnh của Quân Vương tựa hồ cũng muốn nứt vỡ giống nhau. Ta sẽ không thua. Nam Lạng Yên Phạm giữ tận quát. Ít nói chuyện vớ vẩn, ngủ đi. Bàn tay của Tần Chính lần nữa rơi xuống. Vô Nam Lạng Yên Phạm thảm thành, Quân Vương biến trạng thái đột nhiên giải trừ, phía sau lưng của hắn bị vũ cơ hồ muốn vúi hư, máu thịt bê bé bết. Sau khi rơi xuống, rớt, ngất đi tại chỗ. Che trời, bàn tay to đột nhiên biến mất. Tần chính con kia thần bí tay phải cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn vô vô tay, nét miệng cười một tiếng kết thúc chiến đấu. Tĩnh, Thủy Trung là yên tĩnh như chết. Kể từ Tần chính phát động trích thủ giả thiên, liền làm toàn trường mọi người, từ yêu thần sử, bắt đường quan thiên, cho tới người buôn bán nhỏ cũng ngây nốc. Cho dù là người bình thường cũng biết cổ lão quân vương ý vị như thế nào, kia hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Có thể Tần chính lại trực tiếp đánh người ta liên hoàn thủ cũng không được, cứ như vậy một trận vách, ngạnh xanh xanh trụ quân vương biến giải trừ, cũng là ý nghĩa chụp cổ lão quân vương chết giống nhau như thế nào này có thể? đây cũng tại sao có thể làm được? có thể, đây là sự thật. tần chính giơ hai tay lên, cười nói chư vị, có phải hay không có thể cho ta tới điểm tiếng vô tay? giống ba. phệ linh yêu thú dẫn đầu sợ hãi tỉnh dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa sư giống. làm này sở hữu xi si ngốc người vẻ sợ hãi sợ hãi tỉnh dậy. với anh. toàn trường ồ lên. tiếng vỗ tay như sấm động, điên cuồng gầm thét liên tiếp. tần chính không phải là người, hắn là quái vật. nha thị người hắn tại sao có thể vào năm thay thế thời đại chiến thắng cổ lao quân vương? không biết hắn là thất đức cái gì một tiếng này thanh điên cuồng gầm thét thanh tần chính tức một trận phiên nhãn hắn rất nhớ mang to các mãi mới không phải người đâu bất quá Nghệ mặt tinh thần quần chúng kích động tính ta đại nhân bất kể tiểu nhân vãi yêu thần sử cũng toát ra vẻ kích động một tím một thanh yêu đồng nổi lên nhàn nhạt kia sáng kỳ dị hoàn toàn không có che giấu nó rung động kích động tần chính thắng lô lâm nhi hoàn toàn đắm chìm trong đó hương quần phấn thét chói tai lấy mặc phi vân cũng kích động hô hấp ồ ồ lắc đầu liên tục đây mới là tần chính a ta thật sự là nghiêm trọng coi thường hắn thật bất khả tư nghĩ Lôi hóa Phong hai huynh đệ nhìn ở trong mắt, mặt xám như cho tàn, sợ ánh mắt của Tần Chính quét đến bọn họ. Có người ôm chết ngất nam lạng Yên phàm lên tới, đi tới trước mặt Bắc Đường Quan Thiên. "Hảo hảo cứu chị hắn, hắn đã tận lực." Bắc Đường Quan Thiên thở dài. Đi theo Bắc Đường Quan Thiên cả đám người cũng không khỏi kinh ngạc, luôn luôn cường ngạnh, càng là đối với yêu thần sử cho tới bây giờ cũng là đối đầu gay gắt Bắc Đường Quan Thiên lại nhận thua, thái độ của hắn rõ ràng chính là, Tần Chính thắng xinh đẹp, cho dù là làm địch nhân, hắn đều không phải không thừa nhận điểm này, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Yêu thần sử thản nhiên nói mẹ Tần Chính có được hay không trở thành Ta thần minh phó tổng tuần sát xử? Hắn giọng nói rất vững vàng, thanh âm cũng không lớn, lại làm cho tất cả mọi người nghe được, làm những hoan hô đó thoang cái an tĩnh lại, tất cả mọi người dựng lên lốt hai. "Có thể." Bác Đường Quan Thiên hừ nói. "Tốt, như thế, Tần Chính, ngươi chính là thần minh yêu thần sử nhất mạnh phó tổng tuần sát xử. Yêu thần sử thanh âm truyền khắp cả đại thông đế đô. Tất cả mọi người dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn về phía Tần Chính. Thần minh tuần sát xử cao quý hơn đế quốc vương tước cũng hơn, huống chi thị tuần sát xử trên phó tổng tuần sát xử. "Dĩ kia, Phó tổng tuần sát sử có thể thu người không?" Tần Chính hỏi. "Tự nhiên có thể, hơn nữa Phó tổng tuần sát sử còn có tư cách đề nghị thằng con em bình thường nói vi tuần sát sử. hiện tại ta giao cho nàng có thể tùy tiện đâm thăng thần minh đệ tử vi tuần sát sử quyền lực." Yêu thần sử đạo. Tần Chính cười ta nhưng lấy tăng lên bao nhiêu người vi tuần sát sử. "Yêu thần sử đạo chỉ cần ngươi cảm giác đối phương có thể đạt tới yêu cầu của ngươi, có thể." "Giống." Sư giống đột nhiên vang lên. Phệ Linh yêu thú một chút xong tới, giống to vốn tuần sát sự có thể chiêu thu người, người nào có yêu linh tinh cống hiến ra tới, một năm mai có thể gia nhập vốn dưới trướng của tuần sát sử. o, cẩn, tần chính một cước đưa nó đạp bay mất mặt. cử động của bọn họ rơi vào trong mắt bắc đường quan thiên, lại càng làm hắn cảm thấy lục nhã, lạnh lùng hừ một tiếng hổ hình. sau khi trở về, tiền đánh cuộc sẽ cho ngươi. Phất ống tay háo một cái, bắc đường quan thiên lên trời đi. xe tiếp tục hướng bắc phương thẳng tắp bay đi, ta cũng vậy cần phải đi. trong vòng ba năm, nàng muốn phải đi thần minh toàn bộ, ta ở nơi đó chờ chứ nàng. yêu thần sử một ngày vọt, trong tầm mắt mọi người ở đây biến mất, bọn họ rời đi, tiêu điểm lần nữa rơi vào trên người của tần chính. Tần Chính Thu hồi Tam Lăng yêu cốt truy, trở về hổ vương phủ. Mạc Phi Vân cùng Lô Lâm Nhi bên cạnh đi theo ở, hai người cũng có chút kích động, thậm chí còn có nút trong đám người yên lặng chú ý Đường Linh Nhi, cũng kích động đã chạy tới, cùng Lô Lâm Nhi nắm tay, phảng phất chúng nữ cũng có vinh quang loại. Duy chỉ có vẻ linh yêu thú chẳng biết xấu hổ tiêu sái ở phía trước, Diệu Võ Dương ai bước chân thanh thản, còn bất chợt kêu muốn vào thần minh, một ngàn yêu linh tinh. Bất kể có người tin hay không, ít nhất những ngày kế tiếp đã bắt đầu có người tìm yêu linh tinh. Bọn họ phế đi thật lâu kính nhi, mới trở về hộ vương phủ quan sát từ đằng xa lục thiên lãng cũng hướng tần chính giơ ngón tay cái lên liền dẫn bác ngạn đám người trở về đại thông hoàng cung thời khắc đối với quảng ác chàng chuyện chú ý đại thông hoàng đế từ lâu nhận được hồi báo cái kia trên mặt trương lão ở sau lục thiên lãng trở về chi còn có khó có thể che giấu vẻ kinh sợ phu hoàng tần chính toàn thắng nàng không có đi xem sẽ không thấy chiến đấu thật sự là để cho người kia khó có thể tin nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta đều hoài nghi mình nhìn qua hết thảy lục thiên lãng tự lầm bầm đạo không dám tin đúng không bác ngạn bác ngạn từ Quảng ác chàng một đường trở về tự trầm mặt không nói nghe Lục Thiên Lãng hỏi thăm, hắn cười khổ nói bệ hạ, ta thật phục, cho Tần Chính làm tổng quản, ta không thiếu sáu. Ô, Lục Thiên Lãng cười nói ngươi là không thiếu, bất quá, ngươi đang ở đây Hoàng thất địa vị, thay Hổ Vương phủ tổng quản, ngươi là ở trong trọng Hoàng thất cái gì? Quá ác tử biết ta không có. Bác Ngạn cũng biết đây là nói đùa, nhưng lời thật mà nói, phó tổng thân phận của Tuần sát sử vẫn yêu thần sử coi trọng như thế, ở nơi đâu đương tổng quản, sợ là thật so với cái này Hoàng thất cung phụng địa vị cao hơn. Nàng lần này tâm phục khẩu phục, Lục Thiên Lãng đạo, bác Ngạn đạo phục chỉ là của ta cảm thấy quân vương biến không nên yếu như vậy, có phải hay không là nam lạng Yên phạm xảy ra vấn đề? bất quá, ta thanh minh, ta thật đối với tần chính trị phụ, ta cũng vậy tin tưởng. hiện tại ta mạnh hơn hắn, đại khái dùng không hai ba năm, hắn tất nhiên có thể vượt xa. đại thông hoàng đế mở miệng nam lạng Yên phạm chẳng những không có xảy ra vấn đề, hơn nữa vượt qua mực nước phát huy quân vương biến. bệ hạ vì sao nói như thế? Bác ngạn ngạc nhiên nói, đại thông hoàng đế thẳng nhiên nói bởi vì ta chính là quân vương võ mạnh, ta rõ ràng nhất nam lạng liên tình huống. bác ngạn không khỏi hoảng sợ. Đại thông hoàng đế đạo năm ấy ta cũng vậy từng có cơ hội tiến vào cắn cổ ao đáng tiếc sáu. Hắn đứng lên, đẩy cửa ra, nhìn bầu trời xanh thẳm tần chính để cho ta đối với hoàng thất lần nữa đầy đặn hy vọng. Thiết y vương phủ, tuần sát xử lưu thần tông, lôi hóa phong, lôi hóa vân ba người trong phủ trở lại, tiêu hoàn toàn điệu dịu, mặt mày ủ rột trong phòng khách của ngôi ở, trầm mặc không nói, thậm chí lôi hóa trên mặt vân khó có thể che giấu sợ sệt, hắn đang lo lắng tần chính tìm đến cha. Đại nhân, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Lôi hóa phong vẫn kinh nghiệm người của tôi luyện, trước hết tính táo tới trước. Ngươi nghĩ trầm dạ Hắn đã là phó tổng tuần sát xử, lưu thần tông đạo, lôi hóa phong cắn răng nói thị thì như thế nào? Dù sao hắn cùng với chúng ta không hề nữa cùng mạnh, hơn nữa lần này tần chính đánh bại nam lạng liên phàm, chẳng khác nào gián tiếp đánh chúng ta vượt chủ bận hai, chúng ta vượt chủ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, cho nên chúng ta giết hắn rồi, vượt chủ chẳng những sẽ không trách tội chúng ta, còn có thể ngợi khen chúng ta, chỉ cần chúng ta tìm lý do hợp lý là được. Ừ, lưu thần tông trong lòng vừa động, hắn đối với tính cách của bắc đường quan Tiên cũng có một chút hiểu rõ, nhất là nhằm vào yêu thần sử. Đại nhân, còn có một chút, ngài chớ quên chúng ta không ngừng nhắm vào thần chính, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn chẳng lẽ sẽ không trả thù chúng ta cái gì? Hiện nay có phó tổng thân phận của tuần sát sử, càng thêm không hề kiến kỵ. Nếu chúng ta không thể tiên phát chế nhân, đem đánh chết, sợ rằng chúng ta sẽ chết ở trong tay hắn. Lôi hóa phong đạo, lưu thần tông hai mắt lập tức bắn ra tinh quang. Hoàng sợ lôi hóa vân cũng nhảy lên nuôi với, đại ca nói không sai, không thể để cho hắn còn sống. Thần chính người này trả thù lòng tham nặng, bụng chuột ruột gà. Nếu không phải có thể mau chóng xuất thủ, chúng ta chịu thật nguy hiểm. Đại nhân, mau hạ quyết tâm sao? Lôi Hóa Phong đạo đại nhân, ra tay giết tần chính, chúng ta chẳng những mạng sống có có thể được giải thưởng lớn, không ra tay, kết quả chính là chúng ta đều phải bị giết chết." Lưu Thần Tông hai mắt lấp lánh sáng lên, hô hấp ồ ồ, trong lòng không ngừng lăn lộn như đầu, phải một lát, hắn vô án vậy thì xuất thủ giết chết hắn. Chương 208: Trao đổi. Hồ Vương phủ. Mọi người về đến, tất nhiên vui vẻ không dứt, Phệ Linh yêu thú ra lệnh một tiếng, xếp đặt buổi tiệc, cổ động ăn mừng. Cả Hộ Vương phủ đều sôi trào, cũng không thiếu người đến đây chúc, như cùng hồn Thiên thần hội Hồ phủ. Ninh Sa hầu phụ quan hệ tương đối tốt những hầu tức đó môn, thấy Lô Lâm Nhi cùng Đường Ninh Nhi ở chỗ này, liền mượn cơ hội này tiến lai, like, nhu cầu tới bái kiến Tần Chính, dĩ cầu có thể làm cho thân nhân của mình tiến vào thần minh, thân phận có thể đề cao. Phệ Linh yêu thú cũng là bận rộn mở. Người này yêu cầu yêu linh tinh, tự mở rộng cánh cửa tiện lợi, về phần cuối cùng có thể hay không gia nhập thần minh, nó mới bất kể, dù sau đó là chuyện của Tần Chính. Đối mặt với thế tới hung hung mọi người, Tần Chính cũng rất chân trợ chạy. Trực tiếp một chút tên Mạc Phi Vân thị yêu người Hàn Vương tộc con núi rộng, thân phận này càng thêm tôn quý mượn cơ hội đã chạy ra đi. ở phía sau trong hoa viên, hô hấp chút ít không khí mới mẻ. vừa đến nơi đây, liền nghe được có cái thanh âm quen thuộc vang lên. minh nguyệt ta nàng thật tịnh, đêm tối a nàng thật thâm thúy, bụt yêu thu a thật là xuất sáu. tần chính trong liền thấy tròi nghỉ mát trước kia, phệ linh yêu thu ôm một đại vật rượu, sung sướng xù cương ngược uống, say khướt đều, thỉnh thoảng giống hai tiếng. lựa nhiều như vậy yêu linh tinh, là nên ăn mừng một chút. tần chính không có quá nhiều hắn, quay người lại tiến vào bên trái viện. hồ vương phủ vốn là bạn nguyện xuân trang, trải qua đơn giản sửa đổi, đã chưa làm rất nhiều cá biệt viện. Trong đó phần lớn cũng là trống rông không người. Cái nhà này chính là, nhưng là mỗi ngày cũng có người làm tới quá dọn, rất là sạch sẽ. Tần Chính trong viện ở nơi này trên mặt đất một chuyến, hưởng thụ nhàn nhạt gió đêm suy phất, lắng nghe trước mặt ồn ào náo động, phía sau lang hảo, trong lòng cũng là phá lệ tinh mịch. Hắn nhẹ nhàng trên eo vớt ve thần binh lô. Chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con ngoại nhân xem ra, đây là một đồ trang sức, không biết, đây là nhân gian giới phần độc nhất thần binh lô, bên trong lại càng có Yến Vũ đang lặng lặng tu luyện. Trước mắt bất chi bất giác hiện lên mặt công chúa A Na thân thủ, Tần Chính than nhẹ một tiếng có lẽ cái nỗi khổ trong lòng sắp chỉ có thể nói cho Yến Thính Vũ nghe, chứ nàng còn có ai có thể làm nghe của mình khác đây? Cảm cái có thừa, suy nghĩ phất phới, cho Yến nghe mưa quen biết tới nay từng ly từng tí cũng là như vậy ngọt ngào, làm người ta không thôi. Cuối cùng liền nghĩ tới Ngọc Tú Hinh, hai thế Ngọc Tú Hinh oai hùng, tam thế Ngọc Tú Hinh hồn nhiên khả ái, phục hồi đời thứ nhất trí nhớ Ngọc Tú Hinh rồi lại trở nên bất đồng, một người cũng là không ngừng biến đổi, làm cho người ta không đoán ra, hết lần này tới lần khác sẽ vong khước không được. Trong mơ mơ màng màng, tần chính như muốn ngủ thiết đi. Người nào? một loại bị cự ly gần nhìn chăm chú cảm giác chuyển tới, tần chính đột nhiên mở mắt, chỉ thấy tuyệt đại gia nhân tinh nguyệt cười híp mắt đứng ở một bên, trắng nõn quần buộc vòng quanh động nhân thân thể yêu kiều, dưới ánh trăng mỹ nhân càng thêm rung động lòng người, tuyệt đẹp rung nhan, làm cho người ta nhìn tâm trí thanh hẳn, lòng dạ thảnh thơi, sinh ra vô hạn mơ màng, cộng thêm kia khí chất linh động, phản phất nguyệt cung tiên tử hạ phạm. Cho ăn, đừng chỉ xem chúng ta tiểu quần tỷ a, tiểu tích cũng rất xinh đẹp. Một con bàn tay manh khảnh xuất hiện ở trước mắt tần chính, nhẹ nhàng lắc lắc một chút, tần chính ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới chú ý tới. Bên cạnh còn đứng Tinh Linh cổ quái Tiểu Tích, tiểu nha đầu này có thể không một chút làm thị nữ tự biết rõ. Hai vị tới, Tần Chính đứng lên bên trong đi ngồi đi. Không được, ở chỗ này sao? Dưới ánh trăng nói chuyện với nhau, cũng thật không tệ. Tinh Nguyệt thản nhiên cười. Tiểu Tích mẹo đầu đây là một loại hấp dẫn cái gì? Tinh Nguyệt mặt cười lạnh lẽo không được tán dỡ, bên ngoài đi ngó chừng. Được rồi. Tiểu Tích le lưỡi ta đây thị nữ mà a, người ta vụ trộm, cũng chỉ có thể tuần tra. Muốn ăn đòn. Tinh Nguyệt tức giận tay lên đánh liền. Tiểu Tích cười khanh khách tung bay đi. Tần Huynh không lấy làm phiền lòng tiểu tích chính là chỗ này cái gì không lớn không nhỏ tinh nguyệt đã o không có a ta cảm thấy được rất tốt tân chính nún nún vai tinh nguyệt tiểu quần tỷ đến đây hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu sao hoặc là tìm được mất mát lòng mất mát lòng chiếm được thiên dương chi dịch chưa từng tới tay tinh nguyệt hơi có chút không đường chọn lựa vốn là ta đã nhận được thiên dương chi dịch chỗ ở chưa từng nghĩ chạy tới thời điểm đã chậm tân chính nghe thiên dương chi dịch không khỏi lần nữa nghĩ đến mặt công chúa trong lòng của hắn đủ loại cảm giác không thể nói cái gì hận cũng nói không hận giận dù sao thì thị cảm thấy có chút bệt khuất Thiên Dương chi dịch, ta đã không cần. Tần Chính hồi phục lại nằm xuống, nhìn trên ngày đó Minh Nguyệt, nhìn Thâm Thúy Dạ không điểm chế đời sao, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tinh Nguyệt nhìn Tần Chính kia hoàn toàn không thấy thái độ của nàng, trong lòng cũng có chút bám não, nhưng nhìn đến cặp kia ánh mắt mê mang, tựa hồ sen lẫn một chút chuyện xưa, lại để cho nàng vô hình tim đập nhanh hơn, có một loại nhàn nhạt tâm tình, làm cho nàng muốn đi hỏi thăm, trong nội tâm Tần Chính rốt cuộc cất giấu cái gì. Quên mắt không nhanh, đang ở bên cạnh Tần Chính ngồi xuống. Có thể nói cho ta biết cái gì? Tinh Nguyệt nhu nhu đạo. Tần Chính ánh mắt mê ly có chút thanh tỉnh. Nhìn về phía Tinh Nguyệt, nhìn động người kia khuôn mặt tâm hồn, trong thoáng chốc thế nhưng phát hiện nàng chính là Yến tính Vũ một loại, vẫn áp lực tâm tình của dưới đáy lòng đột nhiên bộc phát ra, hắn tiểu hy lý hồ đồ trong lòng đem chuyện nói liên tục, nhưng không, có chút tên, chẳng qua là dùng một cô bé để thay thế mặc công chúa, sâu trong nội tâm vẫn có một phần ẩn nút niệm đầu đang làm ma, cũng không biết vì sao. Sau khi nghe xong, Tinh Nguyệt nhìn Tần Chính xem ra anh tuấn gương mặt, trong lòng tâm tình của có từng kia từng kia dao động nàng hận nàng cái gì? Ta nghĩ hận, lại không hận nổi. Tần Chính thở dài. Nhìn không ra, lòng dạ của ngươi vẫn còn lớn. Tinh Nguyệt khẽ cười nói, Tần Chính mặc nhiên lẳng lặng nhìn Mông Lung dã không, nhất thời im lặng. Tinh Nguyệt cũng làm bạn bên cạnh khi hắn, không có nói gì, chẳng qua là ngồi lặng lặng. Bọn họ ai cũng không nói lời nào, trong lòng tuy nhiên cũng không có bất kỳ xúc động, nhàm chán, buồn bực, chẳng qua là nhàn nhạt tâm tình kèm theo gió đêm, tiến vào dã không. Bất chi bất giác đã thị húc nhật đông thăng, đương một ít sợi ánh mặt trời rơi vào trên người bọn họ, mới chợt hiểu ra sợ hai tỉnh dậy, bọn họ đã vậy còn quá đợi một đêm, không nói tiếng nào, không có trao đổi, nhưng là lẫn nhau lại cảm giác có nhàn nhạt tâm áp ta chưa từng có an tĩnh như vậy đợi qua được. Tinh Nguyệt trầm lặng nói, nàng cũng là gợi lên rất nhiều chuyện cũ cảm ơn nàng. Tần Chính bật cười nói là ngươi phụ bồi ta, làm sao ngươi còn cảm ơn ta đây? Đúng nha, nàng cảm tạ ta, ngươi nhìn ta còn không có bắt được Thiên Dương Chi Dịch, có phải hay không có thể trao đổi lưỡi dao gãy quả tàn Nguyệt kích đây? Làm như ta thiếu hai ngươi tình cảm, nàng thiếu ta một. Tinh Nguyệt dí dòn đạo, cần gì nhất định phải thiếu cá cả tình cảm đây. Tần Chính đạo, không được, ta phải muốn một mình ngươi tình cảm, đây cũng là sau này để ngươi giúp việc, ngươi đều không thể cự tuyển. Tinh Nguyệt kiên định đạo. Tần Chính thấy buồn cười nàng Tinh Nguyệt thân phận tốt quý, còn cần ta giúp việc. Tinh Nguyệt rất nghiêm túc nói chỉ bằng đem ngươi cổ lão quân vương đánh bại dễ dàng, tình cảm của ngươi, nói gì ta đều mến, như vậy đi, ta thiếu nàng ba nàng thiếu ta một, cũng có thể này đi. Được rồi, có tiền nghi, tựu chiếm sao? Tần Chính cười nói. Tinh Nguyệt nghe, mặt cười đường đỏ, tiện nghi gì a? Cho nên, Tần Chính vươn tay, lưới dao gãy quả tản nguyệt kích tựa ra trong tay hiện tại hắn. Cầm đi đi. Tần Chính đạo. Tinh Nguyệt mừng rỡ bắt lấy dao gãy tản nguyệt kích lại đây, cầm trong tay nặng chính trịch không giống nguyên lai như vậy nhẹ hơn nữa sáng loáng trên mặt lưỡi dao còn có một chút kỳ diệu màu bạc đồ văn. 6. tinh nguyện hoảng sợ thế nào tần chính hỏi lưỡi dao gãy quả tản nguyện kích này thế nhưng đoàn tụ linh tính mặc dù chỉ là mới một điểm mà thôi nhưng ta đoạn thời gian trước nhìn thấy còn không coi à trước đây sau mới mấy ngày coi như là thiên vương võ trong mạch rèn luyện cũng không trở thành nhanh như vậy nha tinh Nguyệt nhìn về phía tần chính nàng gần đây đã từng kỳ ngộ gì tần chính vừa nghĩ liền biết có thể cùng khai quốc đế vương lưu lại đế vương địa có liên quan có nữa chính là của hắn màu bạc huyết mạch giống như trước có trợ lực lớn lao Vốn là sao, thần binh vực đối với thần binh sẽ có tăng lên tác dụng. Hơn nữa huyết mạch của hắn còn lột ra biến đến như thế một phi phàm trình độ, cũng không còn cái gì gặp gỡ chính là tương đối vật khí. Tần chính cũng biết không thể gặp được, trong lòng nhưng không có dấu dí mê nghĩ, trong lòng bàn tay liền hiện lên canh giữ chi lá chắn đã từng thần binh tinh hoa, ngươi nhìn canh giữ của ta chi lá chắn đã tiến vào lỗ xác giai đoạn, đại khái một năm rồi nữa sẽ trở thành địa cấp thần binh, phòng ngự đem sánh ngang huyền vũ cảnh. Tinh nguyện sách sách kỳ vận đạo của ngươi thật không sai, không phải là nàng có vận may võ mạch sao, cũng không đúng nha, vận may võ mạch thị trời xanh không phải là người vi tu luyện đắp đạo, nàng nếu có, cũng sớm đã bị Tam hoàng cho phong sát, huống chi nàng nếu thật may mắn xoay vần võ mạch, lại có thể bị Tam hoàng nhớ đổi giết. Tần Chính khẽ cười nói ta ở đâu là vận đạo tốt, chẳng qua là giúp người khác một, người ta đưa tặng, nàng thật đúng là cảm tưởng, lại liên tưởng đến vận may võ mạch. Hắc hắc, chính là hiểu ngươi lớn lên tốc độ quá là nhanh. Tinh Nguyệt giảo hoạt đạo. Đừng cho ta chuyển đổi đề tài, lưới giao gãy quả tàn nguyệt kích là của ngươi, nàng cũng nên đưa mất mát lòng cho ta sao? Tần Chính đạo, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tinh Nguyệt tái cười một tiếng, liền từ trong túi không gian lấy ra một quả màu bạc đá tròn, mất mát lòng lương tụ vô tận tinh nguyện tinh hoa, thì tương đương cần bảo vật, nhất là cực phẩm, lại càng hiếm thấy trên đời, này đá tròn chính là cực phẩm mất mát lòng. Tần chính cầm qua mất mát lòng, liền có một cỗ nhàn nhạt mát mẽ hơi thở từ trong đá tròn thích phóng đi ra, thâm nhập vào thân thể của hắn, làm hắn toàn thân cũng không nói được thoải mái, trong trí hốc cũng không tự giác hiện ra huyết mạch lộ sắc diễn sinh ra tới thần thông mất mát biến hoa, rốt cục có thể tu luyện. mất đi lưới dao gãy quả tản huyết hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu mất mát. bản thân thần binh này tác dụng tiểu giảm mạnh. Thứ không bằng người Vương bút quá nhiều, mà là trọng yếu hơn thị, hắn có tà vực địa đồ, muốn thần binh còn không đơn giản. Nếu như nói đã từng hắn thần binh vực chỉ là một đại cảnh giới luyện một thần binh, như vậy hiện tại Tần Chính Tụ đối với lần này tương đối hoài nghi, bởi vì hắn có thị một bạc huyết mạch, phát sinh lột xác to lớn, hơn nữa máu này mạch ngưng tụ thần liên máu làm tiên mệnh võ mạch cũng có thể khôi phục, làm tam thế linh lung thú phục hồi đời thứ nhất chi nhớ, đây đều là cái gì biến thái tác dụng, thử hỏi hơn có thể hay không luyện thần binh đây. Chương 209, tình huống nguy hiểm. Tần Chính mặc dù có rất lớn lòng tin Dựa vào tuyệt diệu này huyết mạch, có thể đánh vỡ thần binh vực một cảnh giới lớn luyện một vật thần binh quy tắc, nhưng chuyện này dù sao vẫn là phòng đoán, hắn cũng không dám dễ dàng loa thông thường binh khí tới thí nghiệm, một khi không được, vậy thì phải bất thường mất. Cho nên, cụ thể như thế nào, trước mắt vẫn không biết bao nhiêu. Thu hồi lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích ánh sao tháng đạo tần huynh ta có sự kiện phải nhắc nhở nàng sáu. Thỉnh giảng. Tần Chính đạo. Nàng trở thành phó tổng tuần sát xử có ích lợi rất lớn, nhưng là nguy hiểm lại lớn hơn nữa. Tinh Nguyệt trầm giọng nói, đối với trở thành phó tổng tuần sát xử Tần Chính là tự nhiên mình cách nhìn. Thân phận này đối với hắn có trợ giúp, đây là rất rõ ràng, không cần nhiều lời, nhưng là có hay không nguy hiểm đây. Là hắn lần này đánh bại Nam Lạng Yên Phàm, chính là gián tiếp nhục nhã Bắc Phương Vực Chủ Bắc Đường Quan Thiên. Thử hỏi, thần minh này chính một trong những cự đầu Bắc Phương Vực Chủ có thể tự lúc đó từ bỏ ý đồ cái gì? Tần Chính cũng không cho là như thế ngươi nói thị Bắc Đường Quan Thiên sao? Tần Chính đạo ừ, chính là hắn, không chỉ là nàng lần này tương đương gián tiếp mặt của hắn, là trọng yếu hơn thị Bắc Đường Quan Thiên cùng yêu tê. Hận sự ở giữa cứu hận đã đến công khai quyết liệt trình độ nếu không phải thần minh đứng đầu áp chế, nguyên láo đoàn đối với bọn họ hạ chế, đã sớm buộc phát xung đột, ta nghĩ giữa bọn họ mâu thuẫn sớm muộn cũng sẽ có bùng nổ ngày đó, thậm chí có thể mang đến thần minh phát liệt, đây là bên trong thần minh tai họa ngầm lớn nhất. Tinh Nguyệt nói ra làm tần chính kinh ngạc tin tức, tần chính khá là ngoại ý muốn mâu thuẫn của bọn họ đến trình độ như vậy. Tinh Nguyệt đạo nói về, bọn họ mới trở thành yêu thần sử cùng Bắc phương vượt chủ thời điểm, quan hệ coi như không tệ, ít nhất không có gì mâu thuẫn, cho đến bọn họ con nối dòng xuất thế, hai người tiểu chia ra đi về phía phía đối lập, bởi vì bọn họ con nối dòng cũng có trở thành thần minh đứng. Âu oh, tiềm lực, hơn nữa còn là công nhận tiềm lực lớn nhất. Hai cái ngươi nhìn yêu thần sử thị yêu thú trạng thái đúng không? Nhưng là con trai của nó cũng là có lộ sắc thành người tiềm lực. Ta xem yêu thần sử tình huống, thứ hẳn là dòng máu như thế này thập phần cường đại, vĩnh viễn khó có thể hóa hình siêu cấp yêu thú. Tần chính trầm ngâm nói, chính xác, nhưng là con trai của nó lại có hóa hình cơ hội. Ngươi tưởng tượng, căn bản là không có cách hóa hình nhưng có thể hóa hình, ý vị như thế nào? Vậy thì cho thấy con trai của nó tiềm lực đã đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Có người nói có thể bước vào thần giới cũng là chúa thể một phương cái kia loại siêu cấp võ mạch. Nguyện đạo. đích xác, yêu thú phần lớn đều có thể độ kiếp hóa hình, chỉ có đặc biệt gầy yếu cùng đặc biệt cường đại mới có thể không cách nào hóa hình. Không nghi ngờ yêu thần sự yêu hồ này nhất mạch trúc vu đặc biệt cường đại. Mà như thế tình huống có thể độ kiếp hóa hình tựu cho thấy, thứ tử đã cụ bị đánh vỡ mạch này cực hạn năng lực, kia tương lai sắc bất khả hạn lượng. Nhưng lại yêu tộc trung quy muốn trở thành cơ hồ đồng đẳng với nhân tộc nhân hoàng thần minh đứng đầu, đối với người của thần minh mà nói, đó là rất khó tiếp nhận, mà lúc này, con trai của Bắc Đường Quan Thiên đột nhiên xuất hiện, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô cùng, thứ võ mạch là cái gì? Không ai biết, nhưng là hắn lại đã từng hướng chín đầu sỏ bảy ra qua võ mạch thần thông, nhận được đa số người ủng hộ, phải ủng hộ hắn trở thành thần minh đứng đầu. Tinh Nguyệt nói, Tần Chính lờ mờ đoán được kế tiếp phát triển, đã nghe Tinh Nguyệt nói cuối cùng khó tránh khỏi xung đột, tranh đấu, hai người không ngừng tranh đấu, mà ở một lần bên trong thần minh cử hành thế hệ trẻ tỷ thí phía trên cuộc so tài, hai người không thể buông tha, kết quả là l, yin bại câu thương, ai cũng không nhận thua, không nên phân ra thắng bại, kết quả cuối cùng chính là con của Bắc Đường Quan Thiên miễn cưỡng chiến thắng, con của yêu thần sử bản thân trọng thương bên dưới mình bị mất mạng tại chỗ, yêu thần sử giận dữ, phát ra gầm lên giận dữ, kết quả, kia con của bắc đường quan thiên thương thế của kỳ thực so với con của yêu thần sử có thể còn muốn lợi hại hơn, chẳng qua là võ mạch đặc thù miễn cưỡng đứng vững, bị yêu thần sử dưới cơn thịnh nộ gầm thét, trực tiếp đánh chết, bọn họ tại chỗ tiểu phát sinh kịch liệt tử chiến, may là nguyên lão đoàn xuất thủ mới ngăn lại, nhưng là từ đó sau, hai bên sẽ thấy cũng không có sắc mặt tốt, cũng không lúc có xung đột, sau lại theo thực lực tăng lên, sau đó trong mấy trăm năm, hai người sẽ thế nào tự mình động thủ, nhưng là hai người bọn họ phương tổng tuần sát xử. Phó tổng tuần sát xử, tuần sát xử, con em bình thường, lại bắt đầu lẫn nhau xung đột, một khi có nhiệm vụ đi ra ngoài, cũng cấp đi ra ngoài, sau đó ám toàn đối. Phương, Tân Chính lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cứu hận của mấy trăm năm đã không cách nào hóa giải còn có một chút, nàng phải biết rằng, chính là yêu thần sử những năm gần đây có cảm giác ngộ, đồn đại đánh vào năm ba năm sung người hắn TH. N ở gông cụm xiển cảnh giới, cho nên đối với việc này chuyện cũ dần dần phai nhạt, cũng không có đã tưởng tính nóng, hơi biểu hiện có chút mềm yếu. Kỳ thực cũng là muốn đem hai bên không đến nỗi con nữa sống mái với nhau, tiếp rằng Bắc Đường Quan Thiên cũng là sợ, một khi yêu thần sử trở thành nhân thần chất quốc cảnh giới cường giả vô địch, thế tất gia nhập Nguyên lão đoàn, địa vị tăng vọt, đối với hắn phải không lợi, cho nên hắn nghĩ hết biện pháp để đối phó yêu thần sử, thậm chí trực tiếp an bài một số người rời khỏi thần minh, khắp nơi thành lập lực lượng, chính là vì nhằm vào yêu thần sử nhất mạch người, nơi này, ta rõ ràng nhất đúng là Đại Hoa Đế Quốc Xích Viêm đạo Tràng, đó chính là người của Bắc Đường Quan Thiên tạo dựng lên. Tinh Nguyệt, đem chính mình biết đến một chút tình huống, không có cất giữ nói cho Trần Chính Ý của ngươi là, ta tùy thời đều có thể gặp phải đến từ Bắc Phương vực chủ nhất mạch người ám sát. Tần Chính Đạo, nào chỉ là ám sát, rõ rệt giết chóc khả năng lớn hơn nữa, bọn họ tùy tiện nằm vùng cá tội danh chính là, dù sao bọn họ mạch này không sợ đắc tội yêu thần sử nhất mạch, không giống những khác người của đầu sọ không dám như thế trắng trợn đi làm. Tinh Nguyệt nói cho nên ta nói, nàng tình huống nguy hiểm hơn. Tần Chính cười nàng còn có thể cười được. Tinh Nguyệt đạo nếu ta không gia nhập, ngươi cảm giác cho ta sẽ ra sao? Tần Chính hỏi ngược lại. Tinh Nguyệt đạo nguy hiểm hơn. Tần Chính nhún nhún vai cái này không là được rồi, ta không gia nhập càng thêm nguy hiểm, gia nhập, có ít nhất cái thân phận này, nguy hiểm không đến nỗi đến từ quá nhiều phương diện, ít nhất biết có ai muốn đối phó ta. nang a, tự giải quyết cho tốt sao? tinh nguyệt cũng là không có cách khác, chấp thân liền rời đi. yên tâm, vì nàng thiếu ba của ta tình cảm, ta cũng vậy phải xuống nha. tần chính cười nói. tinh nguyệt cười khẽ thanh truyền tới. hai cái a na thân ảnh đồng bình mà đi. tần chính thì treo lên vào bạn người lâu. một đường đi ra ngoài, phát hiện cả hổ vương phủ cũng lâm vào trong yên tĩnh, trừ cực kỳ cá biệt người ở, những thứ khác đều ở ngủ say. Tối hôm qua ăn mừng những người ở này cũng là có một phần rất là nhiệt não, làm tần chính bất ngờ thị, phệ linh yêu thú lại cũng ngủ thiết đi. căn cứ hắn xem xét, phệ linh yêu thú nên tiến hành cảnh giới nhỏ đột phá, mặc dù sau khi đột phá vẫn cương võ cảnh, lại cụ bị tấn công ý võ cảnh cơ sở. nhìn an tĩnh như vậy hổ vương phủ, trong lòng của tần chính than ngầm một tiếng. chỉ như thế không được a, nếu là có người muốn nhân cơ hội quấy rối, hậu quả khó mà lường được, là nên chiêu thu một số người tiến lai. Like. cuối cùng tần chính phát hiện lô Lâm nhi, đường linh nhi chờ đã tỉnh lại chỉ cần có người ở chỗ này hoạt động, có chút tức giận, vậy là được rồi. hắn liền đóng cửa cửa sổ, bắt đầu bế quan, tu luyện mất mát biển hoa. quả thật trải qua khai quốc đế vương gieo hạt, hắn biết thì ra thật to đánh giá thấp đồ thần giới pháp bí mật, nhưng trước mắt tiểu hắn có thể phát huy đồ thần giới pháp bí mật mà nói, mất mát biển hoa tại chiến đấu phương diện, tuyệt đối không thua gì, có thể nói đã vượt sang lịch thiên phạt thần vũ kỹ, có thể nói thần thông. hắn đã đối với thần thông này đầy đặn mong đợi. một người giao gãy quả tản nguyệt kích trao đổi mất mát lòng, đáng giá cái gì? đáng giá, bởi vì tu thành mất mác biển hoa. Tần chính sau này có thể đi tả vực, có thể ở nơi đâu tìm kiếm được rất nhiều thần minh, tự nhiên nguy hiểm cũng là lớn vô cùng. Tần chính lấy ra mất mát lòng, màu bạc hòn đá tản ra ánh sáng dịu dịu vượng, chợt nhìn qua, tản mát ra quang hoa thật giống như tinh quang, mặc dù không mạnh, nhưng là chiếu xạ ở bên trong phòng, vẫn để nơi này như cùng ở tại đêm khuya cảm giác hoàn cảnh rất an tĩnh, mang cho Tần chính cảm giác trong lòng của chính là rất là an bình. Trong đầu Tần chính hiện ra mất mát biển hoa phương pháp tu luyện, môn thần thông này điểm mấu chốt vẫn huyết mạch, lấy huyết mạch làm trụ cột. Chủ yếu cách làm chính là luyện hóa mất mát lòng, đem tinh hoa dung nhập vào huyết mạch. Vốn là mất mát biển hoa yêu cầu là mất mát lòng mảnh nhỏ, mà nay cũng là hoàn chỉnh, vẫn cực phẩm. Tự nhiên là đối với tần chính tu luyện trợ giúp lớn hơn nữa. Cho nên tần chính liền luyện hóa mất mát lòng, chắp tay trước ngực, chân nguyên đi lại, trên hai tay lập tức bắn ra nhất đoàn xí liệt hỏa diễm, cháy hừng hực chứ. Chỉ thấy kia mất mát lòng nhanh chóng băng liệt, bên trong thả ra từng luồng khí lưu màu bạc. Tần chính lập tức thúc dục chân nguyên kích thích huyết mạch, Úng Úng. huyết mạch như sấm nổ kịch liệt la lụn. Nhưng là đối với tần chính không hề ảnh hưởng, sôi trào huyết mạch thả ra từng tí lực hấp dẫn, thả kia mất mát lòng thích ra khí lưu màu bạc hết thể thu vào trong đó, khiến cho kia màu bạc trong huyết mạch nổi lên lấm tấm quang ảnh. Việc này khí lưu màu bạc giống như giọt mưa giống nhau, rơi vào bên trong huyết mạch, giữa rơi vào liền sẽ không tương dùng với nhau cát. Tần chính biết, đây là mất mát biển hoa hoa căn bản hình thái. Thời gian trôi qua vô cùng mau, không đầy một lát công phu, mất mát lòng đã bị tần chính hoàn toàn luyện hóa. Vốn là giống loại như vậy đến từ tinh thần trên tinh hoa, là rất khó luyện, có đúng không tần chính mà nói, lại một điểm không khó. Thần binh vực cũng không phải là nói chơi, đối với luyện hóa cái gì trợ giúp vẫn có một ít. Mọi sự đã chuẩn bị, tu luyện mất mát biển hoa. Tần chính hít vào một hơi sâu, lập tức thúc dục chân nguyên, kích thích huyết mạch, bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện vận chuyển lại. Chỉ thấy hắn quanh thân hiện ra nhất đoàn màu bạc khí huyết, máu này khí vờn quanh không tiêu tan, chỉ chốc lát sau, khí huyết bắt đầu chia tản ra tới, thật giống như tạo thành một lồng ánh sáng màu bạc, bao phủ tần chính trong đó, nhưng là lồng ánh sáng màu bạc này mặt ngoài hiện ra từng cái một tiểu nổi lên, hơn nữa bắt đầu chậm rãi trưởng thành, cuối cùng hóa thành nhiều đóa màu bạc hoa nhỏ. Tuần nữa gồm có tinh thần quang huy. Hai tay Tần Chính biến đổi thủ ấn, chỉ thấy những cái này hoa nhỏ không ngừng suy tàn, sau đó lại độ sống lại, lần nữa suy tàn, lần nữa sống lại, như thế chăng cắt lập đi lặp lại, mỗi một lần sống lại đều làm trên hoa nhỏ dựng dục tinh thần ánh sáng nồng nặc hơn một chút, hơn trăm thứ hai sau, những hoa nhỏ đó bắn ra tinh quang thậm chí mang theo một tia phong do ý, thật giống như lợi kiếm ám sát giống nhau. Mà chỉ là bắt đầu, Tần Chính vẫn như cũng là không ngừng làm những ngôi sao này chi hoa suy tàn sống lại sau. Chương 210, ngươi là người tu yêu pháp. ba ngày Tần Chính dùng 3 ngày thời gian thành công tu thành mất mát biển hoa một môn này Máo Vịnh thần thông. Mất mát biển hoa bí mật cũng làm Tần Chính rất là phân chấn. Dĩ nhiên là trực tiếp câu thông tinh thần tới phát động công kích, mà công kích thị vô hạn, thử hỏi tinh thần một viên lực lượng có hạn, đời sao vô số a, căn bản là vô hạn lực lượng. Vấn đề duy nhất chính là thực lực của người thi triển. Cảnh giới cao, chân nguyên cũng đủ, uy lực tuyệt đối đánh giết hết thảy. Không đủ thực lực, uy lực kia tự nhiên sẽ rất yếu. Đi ra bạn người lâu, Hổ Vương phủ đã sớm khôi phục bình thường, hoàn thành cảnh giới nhỏ đột phá vệ linh yêu thú thì nói cho hắn biết. Mạc Phi Vân đã bế quan. Kể từ thấy tận mắt Tần Chính toàn thắng Nam lạng Yên Phàm, Mạc Phi Vân này cũng là bị kích thích mạnh, điên cuồng tu luyện, thể phải hoàn thành đột phá mới xuất quan. Phệ Linh yêu thú sau khi nói xong, liền chạy. Đoán chừng nó vừa đi tìm tìm yêu linh tinh. Tần Chính cảm thấy có chút nhàm chán, ăn một chút gì, suy tư muốn làm điểm cái gì, đã có người tới báo, Phượng Liệt tới. Phong Liệt. Danh tự này để cho trước mắt Tần Chính lập tức hiện lên đã từng cái kiêu ngạo phong huyết tiểu đồng tử, còn có danh dương núi nhất chiến cuối cùng, trước khi Phong Liệt đi nói câu nói kia, hắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Hôm nay đến, Tần Chính cũng không nhận ra sẽ có chuyện tốt, đoán chừng tới móc khả năng tính lớn hơn nữa. Phong Liệt vẫn như cũ là thì ra như vậy Anh Tuấn dáng vẻ, sau lưng gió cánh mở rộng, không che giấu chút nào thân phận của hắn. Anh Tuấn bề ngoài hấp dẫn vương phủ phía trên một chút, tỉ nửa rối rít ngây ngốc nhìn chăm chú. Mới mấy ngày ngắn ngủi không thấy, ta đều có chút nhớ nhung đọc Tần Huynh. Phong Liệt thật sa tiểu cười lớn đi tới, giống như nhìn thấy quan hệ rất gần gũi lao bằng hưu. Phong Huynh tưởng niệm, để cho ta có chút sợ nha. Trên mặt Tần Chính cũng là treo giả rối cười. Dù sao hai người cũng biết, đối phương cười rất giả bên trong phòng khách ngồi xuống, phong liệt đạo tần huynh gần đây thật là lớn làm náo động, toàn thắng nam lạng yên phàm như vậy ngút trời kỳ tài, việc này thế tất sẽ truyền khắp cả thần vũ đại lục. nam lạng yên phàm có gió huynh danh khí đại cái gì? tần chính cười hỏi, phượng trong mắt liệt hiện lên vẻ lạnh ý lần trước thua ở tần huynh, ta rất là không cam lòng. tần chính khép cười nói không cam lòng thì khẳng định, bất quá có một chút ta rất không hiểu, phong huynh có thể hay không cho giải thích nghi hoặc? thỉnh giảng, phong liệt đạo, lấy phong huynh gió cánh võ mạch mà nói, đó là vượt xa quân vương võ mạch vì sao hiện tại chưa bước vào hồn võ cảnh? rất không này hợp lý nha, tần chính đạo, tự thân phận mà nói, phượng liệt không nghi ngờ vượt qua nam lạng uyên phàm, tiếp rằng thực lực của hắn lại chỉ là thiên vũ cảnh. phong liệt hứa nói ta như thế, tự nhiên là có nguyên nhân, này sẽ tất giải thích với nàng đi, cũng là nàng, ta cảm thấy cần phải cho ta một hợp lý giải thích. nga, cái gì giải thích? tần chính đạo, phong liệt nhìn chung quanh bao quanh để cho bọn họ đi ra ngoài trước sao? bên trong phòng khách ngoài có mấy tên hầu hạ bộ tụ, tần chính khoát khoát tay, bọn họ liền đều lui đi, ngoài bên trong phòng khách trong mấy trăm mét cũng không người. Ngươi có phải hay không giải thích cho ta một chút, vì sao có yêu khí cái gì? Phong liệt vốn là tùy ý tư thế ngồi, thoáng cái ngồi đích thẳng tắp, toàn thân tàn mát ra khí tức cường đại, một đôi tròng mắt bắn ra lanh mang, thẳng tắp đe dọa nhìn tần chính, tạo thành cường đại lực áp bách. Thì nhìn tần chính phản ứng. Tần chính nằm mơ cũng không nghĩ đến phong liệt lại nói lên một câu nói như vậy. Hắn cho đến bây giờ kiên kỵ nhất đúng là tu luyện hai đại võ mạch, cựu sát thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, bất kỳ một cái nào bại lộ, kết quả cũng là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có còn sống có thể bởi vì này sẽ chạm tới tam hoàng điểm mấu chốt khi bọn hắn ba người liên thủ bên dưới tức giận nhân gian giới ai có thể mạng sống hai đại võ mạch đều có ngũ đại yêu hoàng tương trợ ở nặng đừng lo bại lộ duy chỉ có chính là hắn chiến lực mạnh nhất thời điểm sẽ bởi vì cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch mà thả ra yêu khí người này tu yêu pháp là người ở giữa giới kiên quyết đấu tuyệt nếu là bị phát hiện thế tất gặp phải không chết không thôi đổi giết chuyện này hắn cũng làm phi thường cẩn thận hơn nữa có tam lang yêu cốt truy sau lại càng đừng lo bị phát hiện mà nay cư nhiên bị phong liệt một ngụm tiêu phá. Muốn Tần Chính không có nửa điểm chấn động, đó là giả. Đừng nói là hắn tuy có kinh nghiệm, dù sao trẻ tuổi, coi như là lao quái vật đoán chừng đều chưa hẳn có thể làm được hoàn toàn mặt không đổi sắc. Phong huynh đây là định dùng nói xấu thủ đoạn của ta để đối phó ta cái gì? Tần Chính cười lạnh nói, hừ, đã sớm biết nàng biết cái này loại cho là, Phong Liệt đạo thân phận của bằng vào ta muốn đối phó nàng, đừng nói ngươi là phó tổng tuần sát sự, coi như là tổng tuần sát sự, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay, cần gì nói xấu thủ đoạn của ngươi? Tần Chính thản nhiên nói ta rất không hiểu Phong huynh vì sao nói như thế ta. Phượng Liệt cười nói không phải vờ vì nữa, nàng người tu yêu phát chuyện, người khác không biết, ta cũng là rõ ràng, không nói nàng đã từng buộc lộ ra ngoài một chút chân ngựa quan trọng nhất là, nàng đại khái không rõ ràng làm sao, danh dương núi nhất chiến, giữa ta và ngươi quyết đấu, ta bị vây phượng cánh võ mạnh trạng thái đặc thù, nàng sẽ không minh bạch cảm ứng của ta là như thế nào, bởi vì khi ấy chiến bại quá mức ước, tối, cho nên không có phát rất sát, sau lại trở về cẩn thận trở về chỗ cũ, ta lại phát hiện một điểm, trên người của ngươi có yêu hoàng khí, tuyệt không phải này Tam Lang yêu cốt truy có thể có, cho nên ta đây mới trở về xem một chút tần hình. Đúng như dự đoán, Tần huynh đối mặt với Nam lạng Yên phàm thời điểm, đúng là vẫn còn trước phải dùng Tam Lăng Yêu Cốt Truy A, mặc dù nàng đã có thể tự do bay lượn, hoàn toàn không tất yếu, nhưng ngươi lại phải sử dụng, bởi vì Ba Lăng Yêu Cốt Truy thị. Yêu khí thần minh. Phong huynh loại thuyết pháp này, thái quá mức cưỡng từ đoạt lý sao? Tần Chính đạo. Đơn giản này nha, ta và ngươi hiện tại độc thủ, ta Thiên Vũ cảnh đại thành, nàng không cần Ba Lăng Yêu Cốt Truy, chúng ta đại chiến một trận, xem một chút là ngươi đánh bại này hồn võ cảnh trung cấp cao thủ lợi hại, hay là ta Thiên Vũ cảnh lợi hại, như thế nào? Phong Liệt khiêu khích đạo. Phong huynh đây là nhận định chúng ta tu yêu pháp. Tần chính lạnh lùng nói, thấy Tần chính trở nên lạnh lẽo, Phượng liệt không chút phật lòng đương nhiên, nàng cũng đừng mưu toan tới giết ta. Quả thật, nàng có tam lang yêu cốt truy che giấu sau đó, tựa hồ chiến lược bạo tăng, nhưng ta thị phượng huyết vương tộc tiểu vương tử, ta có phượng cánh võ mạnh, đừng nói là hồn của ngươi võ cảnh chiến lược, coi như là linh võ cảnh. Nếu như ta cố ý muốn đi, cũng mơ tưởng lưu hạ ta, nhiều lắm là để cho ta dưỡng thương một hai tháng mà thôi. Điểm này Tần chính cũng không hoài nghi, giống loại như vậy vương tộc, bọn họ cũng có bảo toàn tính mạng thần thông nhưng là tần chính cũng là có chút ít nắm chặt lưu lại vấn đề là ai nói tiểu phong liệt một người biết chuyện này một khi ở chỗ này giết phong liệt khác người biết chuyện liệu sẽ không chút lưu Tính đem việc này cho nói ra hậu quả kia biết bắt hơn che giấu là vô dụng phượng liệt cười híp mắt nói người của ta đã đi ở chế kiểm tra thử người tu yêu pháp bảo vật nhiều nhất 7 ngày là có thể tới xem xét tình huống của ngươi yêu hoàng khí hắc hắc tam lang yêu cốt truy của ngươi thì không cách nào che giấu ta lặp lại lần nữa ta không có ai tu yêu pháp tần chính trầm giọng nói chết không thừa nhận đúng không Vậy thì 7 ngày sau đó thấy rõ ràng, Phong Liệt khiêu khích đạo trừ phi đem người tu luyện yêu hoàng bí điện giao ra đây, ta nhưng lấy suy nghĩ không để cho nàng tiết lộ. Tần Chính Âm thầm cười lạnh, người này đủ lắm hiểm, một khi thừa nhận, vậy hắn càng phải uy hiếp, đoán chừng đem tất cả mọi thứ cũng yêu cầu quá khứ, sau đó phá tan lộ. Cho nên tuyệt đối không có thể thừa nhận ta không có, như thế nào lấy ra? Tần Chính đã tỉnh táo lại, thản nhiên nói, ta cũng vậy không nóng này, dù sao thì thị 7 ngày, nếu như trong vòng 7 ngày, nàng không thể giao ra yêu hoàng bí điện, hậu quả sao? Hắc hắc, một mình ngươi nghĩ. Phong Liệt cho Tần Chính lưu lại một âm trầm nụ cười, đồng bệnh mà đi, đợi rời khỏi, sát mặt Tần Chính lập tức âm trầm xuống. Tu luyện mất mát biển hoa thành công hảo tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì. Người tu yêu pháp, cư nhiên bị phát hiện. Tuy nói Phong Liệt chỉ ra yêu hoàng bí điển chưa chắc là cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch yêu hoàng này tộc đệ nhất nhân vi đắc nạn võ mạch bí điển, nhưng hắn đã nhận định người tu yêu pháp, hơn nữa còn có biện pháp kiểm tra thử, đây là làm hắn rất khó chịu trong ký ức của. Ở dưới ngũ đại yêu hoàng lưu, đích xác điểm danh có vài loại đặc thù bảo vật, có thể xem xét xích có hay không người tu yêu pháp. Bí mật quả nhiên luôn luôn bị đoán được thời điểm. Tần Chính Than ngầm một tiếng. Vì che giấu người hắn tu yêu pháp có thể nói hao hết tâm lực, cuối cùng tìm được Tam Lăng yêu cốt truy yêu khí này thần minh, làm Bác Đường Quan Thiên cùng yêu thần sử đều không thể phát giác, chưa từng nghĩ cư nhiên bị phong liệt phát hiện. Chuyện này mang cho Tần Chính áp lực, thắng được hết thảy. Lúc đó gặp phải Tam Hoàng mang tới cảm giác nguy cơ, cũng chính là như vậy đi, thậm chí còn có vẻ không bằng, dù sao khi đó, hắn vừa bắt đầu cũng không cho là mình sẽ nguy hiểm đến sinh mạng. Lần này lại nhắm thẳng vào mệnh môn yêu hoàng khí, làm thế nào? Đã có bảo vật kiểm tra thử muốn che giấu, đích xác rất khó, nếu như mạnh mẽ không để cho kiểm tra, ngược lại càng khiến người ta hoài nghi. Làm thế nào? Tần Chính rơi vào trầm tư. Hắn rời khỏi phòng khách, tiến vào bạn nguyệt lâu, đứng ở tầng chót nhất, đẩy cửa sổ ra, cả hồ vương phủ cũng bị thu vào đáy mắt, đế đô cũng có rất lớn một phần bị hắn nhìn ở trong mắt. Giờ phút này lại không tâm tư thưởng thức tinh xảo, cả người cũng lâm vào trong trầm tư, trầm dạng mới có thể giải quyết cái vấn đề này yêu hoàng khí. Nếu bọn họ khảo nghiệm là vứt bỏ tam lăng yêu cốt truy thả ra yêu khí, kiểm tra đến yêu hoàng khí, vậy cũng chỉ có tìm yêu hoàng bảo vật để cho bọn họ cho là ta trên người yêu hoàng bảo vật thả ra yêu hoàng khí như thế mới có thể che giấu yêu hoàng bảo vật Tần chính tựu cảm thấy nhức đầu yêu hoàng này bảo vật cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm yêu hoàng từng sinh ra không biết bao nhiêu trong lịch sử cũng đích xác có một chút yêu hoàng bị từng đánh chết tới tóm lại bảo vật là có nhưng là cụ thể ở địa phương nào đó chính là một không biết bao nhiêu không có gì ngoài phương pháp này tần chính rất khó tưởng tượng còn có thể có biện pháp gì để giải quyết lần này nguy cơ hắn liền trực tiếp tiến vào đại thông hoàng thất tìm lục thiên lãng dò tham tin tức Chuyện này vẫn không thể nói rõ, không phải là không tín nhiệm lục thiên lãng, mà là thiếu một người biết, tiểu ít đi một phần bại lộ có thể. Trải qua nói bóng nói gió, Tần Chính mới từ trong miệng lục thiên lãng biết được, có một địa phương, có thể có yêu tộc bảo vật, nhưng chỉ chỉ là yêu tộc bảo vật, khó có thể nói rõ có hay không vi yêu hoàng bảo. Vật Tần Chính cũng không để ý có phải là hay không yêu hoàng bảo vật, hắn không có thời gian trì hoãn, chỉ có thể đi trước đi kiểm tra một chút. Chương 211, thần binh lô dị động. Đại thông đế đô phương hướng tây bắc thị một chỗ trùng điệp ba vạn giảm dãy núi thị đại thông người của trong đế đô thường xuyên đi trước lịch luyện địa phương ở nơi đâu có một con thực lực kinh người yêu thú tên cứ gọi long giáp yêu viên thì có long huyết mạch hơn nữa còn là từ ấu niên sách tóm tắt tỉnh trúc vu tiềm lực lớn vô cùng yêu thú tần chính mục tiêu chính là long này giáp yêu viên căn cứ lục thiên lãng đã nói long này giáp yêu viên ở bên trong sơn động có rất nặng yêu khí vừa xa nó tự thân có thể thả ra hơn nữa long giáp yêu viên ở sơn động chỗ sâu nhất chiến lực có thể làm bác ngạn nhượng bộ lui binh một khi đi ra ngoài lại khôi phục bình thường thực lực nhưng cái gọi là này bình thường lực lượng đó cũng là hồn võ cảnh cao cấp thực lực, vì vậy bác Nạn đã từng kết luận long giáp trong yêu viên cất giấu yêu tộc bảo vật, long này giáp yêu viên nên nắm giữ lấy, lợi dụng yêu tộc này bảo vật tăng lên chiến lược bí pháp. Về phần yêu tộc bảo vật là hay không yêu hoàng lưu lại là không biết bao nhiêu, dù sao có thể làm đến bước này bảo vật nhiều lắm, cho dù là yêu vương bảo vệ cũng có thể, cho nên tần chính đối với long này giáp yêu viên nắm giữ bảo vật là yêu hoàng bảo vật cũng không phải là quá ôm lấy hy vọng, tiếp rằng hắn hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, làm này tâm tình của tần chính có chút xuống thấp. Hắn lặng lẽ rời khỏi Đại Thông Đế đô, cũng là không nên bị phượng người của liệt phát hiện. Như vậy coi như là thật ngoài ý muốn nhận được yêu hoàng bảo vật, chỉ sợ cũng phải khiến cho đối phương hoài nghi. Rời khỏi Đế đô, Tần Chính liền hết tốc lực hướng tây bắc đi về phía kia Long Giáp yêu viên địa phương sở tại cự ly Đế đô thật vẫn không gần, chừng hơn trăm dặm xa. Tâm quá lo lắng, cho dù là có cơ hội, cũng có thể bỏ qua, hay là muốn an tĩnh lại? Lanh tĩnh, có bất kỳ cơ hội đều có bắt được cơ hội. Tần Chính phát hiện chưa bao giờ có thấp như vậy rơi đích sau đó, lần này thật sự là làm hắn cảm thấy áp lực phá lệ đại. Người hầu vương bút thuận tay nhẹ nhàng viết một tên chữ. Cái kia lung tung kia tâm tình lập tức bình phục lại. Như vậy không chung bay lượn, người đang không chung, quan sát phía dưới, không ngừng chú ý đến tình huống chung quanh, chỉ cần có nửa điểm yêu tộc bảo vật hơi thở tràn ra, cũng tranh thủ cảm ứng được. Dọc theo đường đi, cũng không còn phát hiện gì. Tần chính liền thấy vô danh kia núi nhỏ mạch, thần vũ đại lục cái ba năm vạn dặm núi nhỏ mạch căn bản là không có người có hứng thú cho nó đặt tên chữ, nhiều lắm, đến không xùy. Từ xa nhìn lại, dãy núi cũng là tương đương trắng lệ, thương tùng thúy bách, khắp núi cũng là màu xanh biếc thật giống như mực đậm miêu tả ra tới. gì? Tần Chính liền phát hiện có một bóng người tốc độ nhanh vô cùng về phía trước bao tác đột tiến. Huyền Dương Vương, người nọ chính là Tần Chính muốn đi trước trộm lấy Thiên Dương Chi Dịch Huyền Dương Vương. Mặc dù đều là Thiên Vũ Cảnh, nhưng là Thiên Vũ Cảnh tự có bay lượn thị tiêu hao chân nguyên, hơn nữa tương đương không ít người bình thường dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không bay lượn người đi đường, trừ phi thực lực siêu phàm. Cũng chính là Tần Chính người này, trong tay nắm giữ Long Tượng Thôn Tiên Thuật cùng Thần Lien Lực, mức tiêu hao này dây dưa với không cần thiết không khác nhau gì cả, mới có thể xa xỉ bay lượn gấp rút lên đường nếu không cũng là một chút huyền vũ cảnh trở lên mới có thể như thế cách làm hắn đây là cho cái gì đi hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy tránh né lấy một số người làm như sợ bị người phát hiện giống nhau tần chính thầm nói chỉ thấy huyền dương vương một khi gặp phải khi có người ngay lập tức sẽ đi vòng qua nhưng là phương hướng phải không biến thành tần chính suy nghĩ một chút hắn cũng không còn phương hướng nào không gì nhưng chính là long giáp yêu viên nắm giữ bảo vật mà thôi thật cũng không cần lập tức chém giết tới liền tính toán xem một chút huyền dương vương động cơ sau lại tần chính từng để cho mạc phi vân điều tra qua huyền dương vương. Lấy được tin tức thị huyền Dương Vương rất bệ bội, trừ thị ý đồ mưu đoạt ngôi vị hoàng đế Thiên Dương Vương người kia ra, cũng không có dị thường gì cử động. Âm thầm theo dõi chư huyền Dương Vương, cả thể một giờ sau, vòng qua không biết bao nhiêu người, sẽ đến một chỗ loạn thành núi. Nơi đây coi như là vô danh tiên núi nhỏ mạch nhánh núi. Nơi này của chẳng qua là cũng là núi hoang, phủ cận mấy chục tòa núi nhỏ cũng là loạn thành núi, nhìn không thấy tới cái gì vẻ xanh biếc, lộ ra cũng tương đối đồi nột, nơi đây không có yêu thú, càng thêm không ai tới nơi này hoạt động. Cùng loạn thạch trong núi trước một tòa núi nhỏ dừng lại, huyền Dương Vương không ngừng xem xét tình huống xung quanh khép sức cẩn thận đích xác định đích xác không có người chú ý tới hắn lúc này mới thi triển thủ đoạn ở nơi này nhìn như không có sơn động núi nhỏ ở mở ra một cái hố cửa bên trong còn lại là một đen tối cửa động cũng chính là cửa động này mở ra trong máy mắt thần chính trên eo liền phát hiện treo, những ngày tới chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng gì thần binh lô xuất hiện một kia dị thường kỳ biểu miên thế nhưng đột nhiên hiện lên vẻ ánh lửa đương cửa động một lần nữa đóng cửa phía trên kia cấm chế khởi động ngăn cách bên trong sơn động hết thảy thần binh này lô lập tức vừa khôi phục thái độ bình thường bên trong sơn động là cái gì lại đối với thần binh lô có gai kích thần binh lô nhưng là thiên cấp thần binh hơn nữa nghe mưa trong đang tu luyện có vấn đề tần chính lập tức về phía trước tự rơi vào trước sơn động kia hắn liền tính toán tìm mở cửa động biện pháp tiến vào bên trong xem xét một chút bên trong hang núi này có cái gì trong về phần đã có huyền dư vương hắn mới không để ở trong lòng nào biết hắn cương quá tới xem xét chỉ thấy kia cửa động mặt ngoài đột ngột một trận sóng sức mạnh thế nhưng lần nữa mở tần chính lập tức phát hiện thần binh lô lại một lần thoáng hiện ánh lửa ta đã sớm nhận thấy được có người ở theo dấu ta quả nhiên có người Bóng người chợt lóe, Huyền Dương Vương từ bên trong bay ra, đợi thấy rõ người tới, không khỏi sửng sốt tần chính. "La ta, gặp lại ngươi Huyền Dương Vương quỷ quỷ tú túy, liền định lại đây nhìn một cái." Tần Chính đạo: "Hừ, cái quỷ gì lén lút mà, ta chỉ thị bận rộn một chút mặt chuyện, không muốn bị phát hiện mà thôi." Huyền Dương Vương mặt lạnh, "Đạo Tần Chính, ta với ngươi tố không có ân oán, chuyện của ta, còn xin ngươi không nên hỏi đến." Tần Chính nún núm vai cũng là, "Thính, ta đi." Hắn xoay người liền đi, không tiễn. Huyền Dương Vương từ đầu đến cuối cũng không sắc mặt tốt. Tần Chính liếc thấy thần binh lô mặt ngoài vẫn là có ánh lửa thoáng hiện, trong lòng lại càng buồn bực. Cũng chính là hắn quay người lại này muốn rời đi trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ lạnh lẽo phong mang từ bên trong sơn động nổ bắn ra tới, hung ác đâm sau lưng của Tần Chính sát. Biết rồi cũng đừng nghĩ đi, ta cũng vậy sớm muốn giết nàng cướp lấy thần binh của ngươi. Thanh âm già ngoa vô cùng lãnh khốc, từ phía sau truyền tới. Tần Chính lập tức kết luận, đây là Huyền Dương Vương phụ tên kia hồn võ cảnh cao thủ, lao tổ không thể, hắn đánh bại hồn võ cảnh trung cấp quân vương võ mạch thần minh cao thủ Nam Yên Phàm. Huyền Dương Vương không nghĩ tới lại hai họa sát nách vội vàng ngăn trở. Bởi vì vị này Huyền Dương lão tổ đã đợi trong sơn động tu luyện hơn 10 ngày, đối với Tần Chính cùng Nam lạng Yên phạm cuộc chiến hoàn toàn không biết chuyện, Huyền Dương Vương cương tới, cũng còn chưa kịp nói, ngày đây Huyền Dương lão tổ căn bản không cảnh kích, trong mắt hắn, Tần Chính còn chỉ có thể cùng trời vỡ cảnh chống lại mà thôi, lúc này mới sinh lòng giết người đoạt bảo niệm đầu. Chớp Tần Chính hừ lệnh nói, hắn vốn là chẳng qua là tò mò, cũng không còn nghĩ tới đoạt bảo, chính là muốn nhìn một chút là cái gì có thể kích thích đến thần binh lô mà thôi, cũng không muốn hiện tại đã Thiên Dương Vương ăn cắm ở đế đôn này nội gian để cho dụ. Sau này nói không chừng có thể lợi dụng hắn cho Thiên Dương Vương phân phát điểm giả dối tình báo, không nghĩ tới lại có thể có người muốn giết hắn bảo bảo, không thể là này không để cho Tần Chính tức giận. Ngự binh thuật cùng thần binh vực tổ hợp lập tức phát huy. Hám Địa Truy từ sau bối nô ra, Tam Lăng Yêu Cốt Truy thì từ trong thắt lưng không gian bị Ngự binh thuật khống chế bay vào tay, chỗ này nhất thời yêu khí ngất trời, chiến lực mạnh nhất bộc phát. Giang giác Kia đánh lén lợi kiếm đâm trúng Hám Địa Truy, tại chỗ đã bị Hám Địa Truy cho cắt nát. Tần Chính cũng thuận thế một cái xoay người, vung Tam Lăng Yêu Cốt Truy hướng về phía đánh lén Huyền Dương lão tổ phần đầu tựu qua tới. Kiếm đoạn, công kích bị ngăn trở, làm Huyền Dương Lão Tổ kinh ngạc, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng không có tần chính công kích tới nhanh hơn, chỉ có nhấc lên đoạn kiếm phong đảng. Chẳng, đoạn kiếm hoàn toàn bể nát, Tam lăng yêu cốt truy tiêm đoàn cũng chạy qua lồng ngực của hắn, lưu lại một điều danh máu. Chỉ bằng nàng cũng muốn giết ta, ngươi đang ở đây nam lặng yên trước mặt phạm, cũng đi bất quá hai chiều, ở trước mặt ta, nàng kém xa hơn. Tần Chính cười lạnh nói, hiểu lầm. Huyền Dương Lão Tổ thương thế của không kịp, vội vã quát tay, không đánh được chính là hiểu lầm, đánh thắng được liền giết người, ngươi cho ta đứa trẻ bà tuổi con a. Tần Chính lập tức phát động phong hành thuật, như gió sông thẳng lên đi. Huyền Dương này lão tổ mặc dù cũng là hồn võ cảnh trung cấp, nhưng là lực chiến đấu của hắn rõ ràng chỉ có thể coi là thường thường, dựa tại đồng bậc trúc vu rất thông thường, làm sao có thể đủ đối chọi với Tần Chính, tốc độ này một khi thi triển ra, lập tức khiến cho muốn tránh cũng không được, Tam Lăng yêu cốt truy tửu cốt đi xuống. Tần Chính. Huyền Dương Vương giận dữ điên cuồng hét lên, huy động một ngụm lợi kiếm liền hướng Tần Chính phần đầu hung ác ám sát đi xuống, muốn dùng cái này tới cứu Huyền Dương lão tổ. Hừ. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Huyền Dương Vương. Hám địa truy đang ở bên dưới ngựa binh thuật bay vụt đi ra ngoài. Giang rắc. không huyền niệm chút nào đánh nát lợi kiếm. Phanh, hám địa truy theo sát tiểu đánh vào huyền dương trên bộ người vương, tại chỗ đem đánh ngục. Tần chính tam lang yêu cốt truy cũng là rơi xuống. Võ mạch thần thông 6. huyền dương lão tổ gào thét phát động hung mãnh nhất công kích, tới đối kháng tần chính công kích. Tiếp rằng hắn võ mạch thần thông liên phát hù ở hề ra tới thời gian cũng không có, đã bị tần chính tam lang yêu cốt truy thoáng cái trên thân nền ở tại chỗ đã hắn Đám giết chết hai người, tần chính kia bạo ngược tâm tình mới thở bình thường một chút xem ra ta còn là được bị người phát hiện người tu yêu pháp chuyện cho ảnh hưởng đến vốn muốn giữ lại huyền dương này vương bên trong bảo vật nghĩ biện pháp khác lại bị thoáng cái chọc giận Tần chính lắc đầu cảm giác mình nhưng cựu có chút không đủ chuyên trạng nếu giết hối hận cũng vô dụng chỉ có thể nhắc nhở mình không thể rất được ảnh hưởng tới lúc này mới đi vào sơn động vào sơn động thần binh lô mặt ngoài ánh lửa thì càng cường thịnh rõ ràng bên trong sơn động có vật phẩm ở kích thích này nó Tần chính đã thần binh lô lấy xuống trong tay nâng ở quan sát Chỉ thấy thần binh lô mặt ngoài kia long phượng đồ án làm như bị đâm kích thích muốn phục hồi giống nhau, tản mát ra linh động hơi thở. Thấu qua trong thần binh lô nổi lên ánh lửa khe hở hướng kia miến nhìn lại, mơ hồ ở giữa, tựa hồ thấy nhất đoàn cháy hừng hực chử giữa liệt diễm, có một thân ảnh quen thuộc ngồi xếp bằng, đang bế quan. Chương 212, Tần Chính muốn mắng người. Thần binh lò dị thường làm Tần Chính đối với bên trong sơn động bí mật lại càng có chút ý kiến. Hắn cũng cẩn thận tiến vào bên trong. Sơn động không phải là rất sâu, cũng chính là hơn trăm thước bộ dạng, hơn nữa cũng không có cái gì cơ quan thiết trí, đợi tới kia cuối mới phát hiện chỗ này thế nhưng nhất đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm giữa lửa nóng hừng hực mà ở thiêu đốt lên này trong ngọn lửa thì nằm mấy chục điều dự tận hỏa linh xà hỏa linh xà lại ở chỗ này nơi này là vật gì như thế nào hấp dẫn đến hỏa linh xà bực này linh tinh yêu thú còn có thể kích thích thần binh lô tân chính ánh mắt tụ họp nhìn chỗ sâu trong ngọn lửa kia ở nơi này hỏa diễm bốc càng thêm tràn đầy tựa hồ có một đạo trong suốt hiện lên hình như là cái gì tinh thể cũng mặc kệ là cái gì hỏa linh xà cùng thần binh lô đều đã đột nhiên cho thấy không đơn giản nhất là hỏa linh xà Đây là cấp rất thấp chí khôn yêu thú, thực lực cũng là một loại, nhưng là đối với một chút hỏa diễm các trùng bảo vật, cảm giác đặc biệt nhạy cảm sẽ tiến tới, vì thế thu nạp hỏa diễm tinh hoa, tăng lên thực lực bản thân. Hỏa linh xả còn có một đặc điểm, đó chính là sự tồn tại của bọn họ sẽ dẫn động hỏa diễm co linh tính, vì thế khiến cho chúng bên đây đích thiên tinh khí phá lệ dư thừa. Không nghi ngờ bên trong hang núi này thị tu luyện tuyệt hảo đất. Tần Chính cũng hoài nghi trong Huyền Dương lão tổ thủy chung ở nơi này kia tu luyện, chưa từng trước mặt đi cấp lấy bảo vật, không phải là hắn không muốn, mà là tại này hỏa linh rắn sát thật lực một loại, nhưng liên hợp lại có thể thao túng hỏa diễm hóa thành một cái hỏa linh xà vương chiến lược kinh người hắn đứng ở hỏa diễm bên cạnh cũng không có tiến bảo những hỏa linh kia xà đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ lại đây hỏa diễm đất tương đương khoan dung có chút hỏa linh xà ẩn nấp ở trong hỏa diễm nhìn cũng không nhìn không tới mới phát hiện cũng chính là mấy chục điều mà thôi hiện tại cũng vọt ra ba bốn ở trung yêu thú chính là làm cho người ta nhức đầu tần chính nhìn một mảnh dài hẹp hỏa linh xà dự tỵ nhìn hắn liền có chút không được tự nhiên thính không với các ngươi nô tần chính tay phải vừa nhấc Võ mạch thần thông chi trích thủ giả tiên. Oeng, một con bàn tay khổng lồ bao trùm cả ngọn lửa phía trên, nặng nề đập xuống. Giống. Mang theo tiếng long ngâm gầm thét đột nhiên từ kia chỗ sâu nhất chuyển tới. Chỉ thấy một cái đỉnh đầu sinh ra long rác, bên ngoài thân có long lân, phần đầu lờ mở bệ ra long chi tài hoa hỏa linh xà đột nhiên trong từ trong sông tới, hung ác sông tới lại đây. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, lực lượng không giảm. Oeng, điều này đã vậy có long chi tài hoa hỏa linh xà cho đánh bay, nặng nề rơi vào kia tụ tập lại mấy trăm điều hỏa linh trên tần rắn, tại chỗ đã bọn chúng hết thảy phách nổ tung. Hỏa linh xà tinh hoa thì không có vào bên trong hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm linh tính lớn hơn nữa, giống như linh hỏa giống nhau. Giống. Kia tài hoa hỏa linh xà tức giận gầm thét, bốn phía hỏa diễm nhanh chóng tụ tập tới trên người của nó quá khứ, thân hình cũng nhanh chóng bành trướng. Có ý tứ, trong này bảo vật là cái gì, lại có thể để cho hỏa linh xà hướng long tiến hành lột xác, hoàn toàn này vượt qua hỏa linh rắn cực hạn mấy trăm lần. Tần Chính nhìn sách sách kỳ. Hắn cũng coi như hiểu Huyền Dương lão tổ vì sao không có lấy đi bảo vật. Hữu lựa này linh xà vương, mới vừa hắn trích thủ giả thiên đều không thể trụ chết, liền biết căn bản không phải Huyền Dương lão tổ có thể chống lại. "Giống." Hòa Linh xả Vương gầm thét không ngừng. Kêu cả người bành trướng, Long Tài Hoa càng phát rõ ràng, nhất là phần đầu cơ hồ cụ bị 5 phần 10 Long chi răng dấp, long giác lại càng bộc lộ tài năng, thật giống như hóa thành hai cái lợi kiếm, Quanh mình còn có hỏa diễm cuốn quanh lấy. "Ta không có thời gian đùa với ngươi." Tần Chính thản nhiên nói. Hòa Linh xả Vương tức giận giữ gầm thét, sẽ phải công kích. Tần Chính cười một tiếng, Huyền Dương lão tổ đối phó người dường như khó, nhưng là ta muốn giết ngươi, thật sự là quá dễ dàng. Điểm ngón tay một cái, Nhân Vương Bút tiềm điện bay vụt đi ra ngoài, Ngự binh thuật, toàn lực điều khiển, Nhân Vương Bút tiêu thật giống một đạo tia chớp màu bạc, phá không đi. Giống. Hỏa Linh Xà Vương giống giận, một đạo hỏa diễm cầu liền xuất hiện, xí liệt thiêu nốt lên, chừng một người lớn nhỏ, bên trong dựng dục hỏa diễm còn lại là bạo ngược vô cùng. Hưu, Nhân Vương Bút chính là thiên cấp thần binh, chính là còn không có dựng dục ra thiên cấp thần binh đặc hữu quy tắc lực lượng mà thôi, hoàn toàn không thấy ngọn lửa này cầu, trực tiếp xuyên thủng qua đi. Bên dưới Ngự binh thuật, Nhân Vương Bút mau kinh người, xuyên thấu hỏa diễm cầu, tiêu chạy thẳng tới Hỏa Linh Xà Vương phần đầu đổi lại binh khí nào khác, cho dù là nhân cấp thần binh đều chưa hẳn có thể ung dung chạm phá hỏa linh xà vương long Lân, đây cũng là huyền dương lão tổ nhất đầu địa phương, cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn ở chỗ này tu luyện, cùng hỏa linh xà sống chung hòa bình. hỏa linh xà vương cũng là khốn khéo, nhìn thấy nhân vương bút bản tới, hơi vừa cúi đầu. thằng long giác tiệu đánh hướng nhân vương bút, long giác này chính là nó vũ khí lợi hại nhất, trình độ bền bị tự nhiên không cần phải nói, trung quy thị trí khôn một loại, không biết tránh né, tuyển chọn cứng đối cứng, cái này không chết mới là lạ. tần chính thản nhiên nói chỉ thấy người nọ vương bút dưới tần chính điều khiển đòn nghiêm trọng long giác, giang giác, long giác bị một kích mà đứt, nhân vương bút lập tức bay lại phương hướng ở hỏa linh xà vương thống khổ kêu thảm trong lúc một chút liền từ đầu của nó đính sọ xuyên qua tần chính tâm niệm vừa động hám địa truy xuất kích hướng về phía hỏa linh xà vương chính là một cái cuồng bạo đánh kích Lựa này linh xà vương bị mất mạng tại chỗ những thứ khác thần binh tam lăng yêu cốt truy cùng canh dự chi lá chắn cũng bay vụt đi ra ngoài tứ thần binh trên dưới bay múa đánh chết lưu lại hỏa linh xà tần chính liền xuyên qua hỏa diễm chạy thẳng tới hướng chỗ sâu nhất có thể nói đối phó yêu thú thần binh tác dụng thường thường lớn nhất bởi vì yêu thú thì không cần binh khí trừ phi độ kiếp hóa hình thành người mới có thể dụng binh khí tới tầng ở giữa nhất thần binh lô tự động bay khỏi đi ra ngoài mặt ngoài ngọn lửa nhấp nháy chứ bên trong yến thính vũ thân ảnh cũng một lần nữa dần hiện ra tới chỗ sâu nhất này chỉ có một quả tinh thể tinh thể cũng chính là to bằng nắm đấm trẻ con bên trong còn có một điểm nhỏ trường hạt gạo hỏa tinh tần chính thuận tay bắn ra tinh thể kia lập tức bay lên hướng về thần binh này lô thần binh lò nắp lò chưa từng mở Nhưng là mặt ngoài trong khe hở đột nhiên nổ bắn ra hỏa diễm, trực tiếp luyện hóa tinh thể này cho, còn dư lại bên trong gạo lớn nhỏ hỏa tinh liền rơi vào trên nắp lò, sau đó tần Chính lờ mờ thấy thần binh trong lò yến tính vũ tựa hồ biến đổi một chút thủ thế, lửa này tinh lập tức phân giải, từng tí tinh hoa tràn vào thần binh trong lò. Thần binh lô bề ngoài hai cái long phượng lập tức sống lại một loại, phát ra rồng gầm vỡ hót, có hỏa diễm từ trên thứ đồ án bốc cháy lên, nhanh chóng linh động đứng lên, ánh mắt mở ở giữa bắn ra sâm sâm hàn mang, trong tiếng ngựa hí, thoát khỏi thần binh lô, còn cuốn thần binh lô không ngừng bay múa. Xí liệt hỏa diễm ở thần binh trong lò không ngừng lúc đích, khiến cho bên trong hỏa diễm tới cuồn cuộn, ngưng tụ thành từng đạo thần diệu áo nghĩa, trực tiếp quy sông vào bên trong hai tay Yến Thính Vũ. Vốn là chẳng qua là mơ hồ thấy thứ tha thân ảnh, hiện tại đã hãy nhìn đến Yến Thính Vũ rõ ràng mặt mũi. Vẫn như cũng là như vậy tuấn mỹ tú nhã, ở dưới hỏa diễm nhấn chìm, làn da thị màu đỏ, phá lệ mê người, bản thân nàng là ở chỗ này ngồi lặng lặng, phảng phất quên được hết thảy. Nhưng là đương hỏa diễm tụ áo nghĩa thấm vào trên hai tay sau, thần chính sinh ra biệt dạng cảm giác, đó chính là sáu. Yến thính Vũ tựa hồ phải ra khỏi tắt cảm giác này tới đột ngột, hiệu thế này tới cảm ứng, chỉ chốc lát sau ngọn lửa kia thiêu đốt lên long phượng dần dần dừng lại, thật giống như hoàn toàn luyện hóa hỏa tinh cho rớt, long phượng liền một lần nữa trở về vị trí cũ. nhìn lại thần binh lô nắp lò, phía trên tựa hồ trong mơ hồ có nào đó đồ án muốn tạo thành, nhưng bây giờ rất mơ hồ, chưa hoàn toàn hóa hình ra tới. nay hỏa tinh ở hòa tan thời điểm, thần chính đã nhận ra, đây cũng là thái dương hỏa tinh, thị thái dương chân hỏa cô động mà thành, tự nhiên là tuyệt phẩm bảo vật, mong rằng đối với thần binh lô có cực lớn trợ lực. hỏa tinh chính là tuần ví nhất hỏa diễm tinh hoa thế nhưng có thể bị thần binh lô lệ dụng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thật giống như thần binh lô cũng chưa hoàn toàn chữa trị nha. Tần chính nhìn lò kia vứt đi miến bức vẽ mơ hồ chưa thành hình, liên tưởng đến Yến Thính Vũ đã từng nói với trôi qua về thần binh lò tình huống, cũng chỉ có thể nói thần binh lô chưa đạt tới tốt nhất. Hắn nhìn thoáng qua thần binh trong lò im lặng tu luyện Yến Thính Vũ, liền đeo thần binh lô treo tại không gian thắt lưng lên. Xem xét bên trong sơ động, những ngọn lửa kia cũng bắt đầu mất đi hỏa tình, chậm chậm dập tắt, không nữa bất kỳ phát hiện gì. Lúc này mới rời khỏi núi này động. Trước khi đi, đem lửa kia linh xả vương thi thể lấy đi cái hóa long trạng thái yêu thú thứ thi thể đối với luyện binh sư mà nói trợ giúp là phi thường lớn xử lý sạch thi thể lấy đi túi không gian phân biệt phương hướng chạy thẳng tới hướng long giáp yêu viên chỗ ở khu vực hỏa tinh thu hoạch đối với tần chính mà nói chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi bản thân của hắn cũng không có quá để ở trong lòng trước mắt mấu chốt vẫn như cũng là giải quyết tìm yêu hoàng bảo vật cho nên tình cũng chỉ là hơi có chút phật phồng bởi vì hắn có cái trực giác tiến thính vũ có thể phải xuất quan long giáp yêu viên lãnh địa rất lớn lấy sơn động làm trung tâm bên trong phương viên mười dặm cũng là nó chiếm lấy khu vực Nếu là có người tiến vào, một khi kinh động nó, sẽ gặp phải công kích, lấy hồn võ cảnh thực lực, ở nơi này vô danh núi nhỏ trong mạch, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, tần chính một đường đến, liên cái y võ cảnh đều rất ít thấy, chớ nói chi là uy hiếp được long giáp yêu viên, nơi đây khu vực này, rất an tĩnh, không ai. Tần chính lại tới đây, liền phát hiện nơi này yêu khí sắc rất nặng. Hẳn là long giáp yêu viên bản thân thả ra, tự như cùng họa suất lĩnh vực giống nhau, đối với tiến vào người một loại cảnh cáo. Hắn liền tung bay đứng lên, đi kiểm tra rất nhanh sẽ ở gần đây cao nhất một tòa ước chừng mấy vạn mét núi cao giữa sườn núi phát hiện sơn động, nơi đây tất cả yêu khí đều là từ nơi này bên trong sơn động tàn mát ra. cửa sơn động yêu khí nặng hơn. tần chính đã dò tham long giáp yêu viên thực lực cụ thể, hồn võ cảnh cao cấp. thực lực này mạnh hơn tần chính nhất chiến lược hồn võ cảnh trung cấp mạnh hơn một cảnh giới. dựa theo dưới tình huống bình thường, tiêu tần chính nắm giữ nhiều như vậy được thần thông cùng thần diệu vũ khí muốn đánh bại ra ngoài chiến lược mạnh nhất một cảnh giới nhỏ, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. hắn tập trung tinh lực trong cơ thể thần binh còn có bên trong thắt lưng không gian tam lăng yêu cốt truy tất cả cũng giới ngự binh thuật trưởng khống tùy thời cũng có thể xuất kích lúc này mới đi tới bên trong sơn động vừa đạp xích một bước còn chưa vào sơn động đột nhiên bên trong sơn động truyền tới một tiếng kinh thiên động địa gầm thét từ đâu tới nhân loại lại dám tới chỗ của ta khiêu khích trong tiếng gầm gừ phẫn nộ một bóng người uy hiếp bọc ngập trời yêu khí giống như một đạo hắc gió lốc trong nháy mắt cuồng bạo xung ra trực tiếp đánh hướng tần chính cũng là yêu thú này xông ra trong nháy mắt một kia yếu đốt kích thích làm cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch có chút dị động yêu hoàng khí Bên trong thật sự là yêu hoàng bảo vật. Tần Chính kinh hỉ trong lúc, kia long giáp yêu viên đã chạy đến. Long này giáp yêu viên quá là nhanh, nhanh đến làm Tần Chính Ngự binh thuật phát động đều có chút vội vàng, kia chừng trẻ sơ sinh lớn nhỏ đen tuổi lùi nắm tay đã đến. Cũng may che giấu yêu hoàng khí Tam Lăng yêu cốt truy lấy đấu khỏe đập tới. Phanh. Này nhân cấp thần binh Tam Lăng yêu cốt truy đện ở long giáp yêu viên trên nắm tay, lại chưa từng suy giảm tới chút nào, chẳng qua là chấn long giáp yêu viên khẽ run lên, xem xét lại Tần Chính bị chấn cánh tay phải tê liệt, lực lượng kia thấu qua Tam lang yêu cốt truy trực tiếp tác dụng trên thân ở hắn. Tại chỗ hồ máu lộn một vòng đi ra ngoài. Trong lòng của Tần Chính thẳng chửi má nó, tìm được rồi yêu hoàng bảo vật, có thể không đánh được canh giữ bảo vật long giáp yêu viên, hắn tức tại chỗ hô lên một câu chửi bậy. Chương 213, cường hán long giáp yêu viên. Tần Chính nằm mơ cũng không nghĩ đến, gặp được như thế bị thôi chuyện. Tìm yêu hoàng bảo vật vốn chính là tìm vật may, cũng không ôm hy vọng, kết quả từ cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch biểu hiện nhìn, hắn rất may mắn đủ phải. Người khác có lẽ không cách nào xác định, hắn có thể 100% trăm trăm khẳng định chỉ có yêu hoàng bảo vật yêu hoàng khí mới có thể kích thích đến cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, đồng thời hắn cũng hiểu rõ một chút chính là chỗ này long giáp yêu viên với hắn vậy tình huống hắn là lo lắng bị người phát hiện người tu yêu pháp cho nên dùng tam lang yêu cốt truy phóng thích yêu khí che giấu long giáp yêu viên thị lo lắng yêu hoàng bảo vật khí bị người phát hiện tới giết nó đòi bảo cho nên mình phóng thích yêu khí mục đích là che giấu yêu hoàng bảo vật khí ngược lại làm cho người ta hoài nghi thị nó cố ý xác định lãnh địa mình vì thế không khiến người ta hoài nghi những linh đó vô cả người có thể nói này yêu thú rất dẻo hoạt tìm được yêu hoàng bảo vật lại không đánh được người ta, không giành được tay. Tam Lăng yêu cốt truy một kích nhưng là mang theo đấu khỏe, không nói công kích mạnh nhất, vậy cũng không sai biệt lắm, tuyệt đối là có thể mang cho hồn võ cảnh cao cấp cường giả một tia uy hiếp, ai biết long này giáp yêu viên lại vẫn không núc núc, có lần có thể thấy được này long giáp yêu viên sợ là có năng lực đánh chết hồn võ cảnh đại thành cao thủ. Không đánh được nha. Tần Chính mượn hộp máu lộn một vòng cơ hội, về phía sau chợt rút lui. Nhân loại, đi chết đi. Long giáp yêu viên cũng là hiểu được bắt được chiến đấu cơ biết rồi chí không yêu thú, không đợi Tần Chính rơi xuống đất, liền lần nữa hung mãnh xông tới đi lên, trường trẻ sơ sinh lớn nhỏ nắm tay mặt ngoài tràn đầy đen nhánh râu tóc, treo áp phòng, sẽ thấy độ đánh tới hướng tần chính. Nhân Vương Bút. Tần Chính coi như là đã nhìn ra, long giáp yêu viên nếu tên chồng có cá long giáp, đã nói lên thứ trời xanh lực phòng ngự đã đến mức độ biến thái, tam lăng yêu cốt truy đối với vô hiệu, chỉ phát huy ra một phần ngàn uy lực hám địa truy giống như trước không được, chỉ có dựa vào Nhân Vương Bút. Hưu. Nhân Vương Bút từ trên người Tần Chính nổ bắn ra tới, đâm thẳng thẳng hướng long giáp yêu viên nắm tay. Quét. Nào biết, đang ở Nhân Vương Bút pháp đụng phải trong nháy mắt, Long này giáp yêu viên lại chợt thu hồi nắm tay, đồng thời hướng một bên tránh né, lại tránh thoát nhân vương bút công kích, lại cảm ứng được nhân vương bút có thể thương hại nó, còn có thiên lý hay không? Tần chính càng muốn mắng chửi người. Long này giáp yêu viên chỉ chính là thực lực và trí khôn cùng tồn tại. Hiện tại, hắn càng thêm xác định, long giáp yêu viên nhất định thông qua không biết dài đến đâu thời gian cướp lấy yêu hoàng bảo vật tinh hoa, hoặc là yêu hoàng khí làm nó tự thân cũng phát sinh kinh người lỗ xác, không thể lấy long giáp yêu viên đến đối đãi nó. Mượn long giáp yêu viên tránh né nhân vương bút, tần chính về phía sau lui nhanh hắn kéo ra cùng long giáp yêu viên tự ly. Hai bên cách xa nhau gần 50m, tần chính rơi vào nhất khối cao hơn 10m trên núi đá. Nhân vương bút tự động trở về, trong cơ thể của dung nhập vào. Giờ phút này nhìn về phía long giáp yêu viên, ở nơi này là viên loại yêu thú, rõ ràng chính là một cái lò sắt long. Đầu lâu kia hoàn toàn chính là đầu rồng, duy chỉ có không có long giáp, một đôi mắt nửa mở, lóe ra sâm sâm hàn mang, chậu máu miệng rộng hé mở chứ, có thể thấy hàm răng sắc bén. Nhìn lại kia thân thể, chồm người lên, toàn thân cũng là lân giáp, mỗi một khối giáp tấm đều có người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ hơn nữa mặt ngoài còn có từng đạo mơ hồ long độ ảnh phát hiện này làm tần chính càng thêm xác định này long giáp yêu viên nhất định phải đến yêu hoàng bạo vật càng thêm kỳ long giáp lực phòng ngự sợ là đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ địa cấp thần binh có thể hay không đánh vỡ rất khó nói địa cấp thần binh thị thuần túy trình độ sắc bén cũng chính là đạt tới huyền vũ cảnh đại thành mà thôi trừ phi là nổ tung bên trong sức mạnh của tồn tại nói thí dụ như hám địa truy nội tại lực lượng là đại địa chi lực nói cách khác hiện tại tần chính trong tay thần minh chỉ có nhân vương bút có thể uy hiếp được nó nhân loại ngươi tới ta động phủ cho cái gì Long Giáp yêu viên lạnh lùng nói: "Không có gì, chính là lại đây đi bộ một chút." Tần Chính Đạo. Long Giáp yêu viên hừ nói: "Ta xem ngươi là nếu muốn giết ta đoạt bảo sao, đáng tiếc nàng có yếu." Tần Chính đối lập Long này, Giáp yêu viên thật đúng là thực lực có chút kém nàng cũng không thấy có thể lưu hạ ta. "Ta chính là muốn lưu hạ nàng, đưa ngươi đánh chết, đầu của đem ngươi bên ngoài treo tại, cảnh cáo những nhân kia không nên tới tự tìm đường chết." Long Giáp yêu viên hung tợn nói: "Vậy để cho ta nhìn ngươi có hay không thực lực này." Tần Chính Tam Lăng yêu cốt truy đột nhiên xuất hiện ở bên dưới hai chân, trong tay tay trái của thoáng hiện nhân vươn tay phải hám địa truy. Hám địa truy bây giờ đối với trợ lực của hắn cũng chính là nhân cấp thần binh tác dụng, nhưng là một khi có cơ hội nổ tung bên trong lực lượng, vậy thì biến phát sinh long trời lỡ đất đại lục xác. Còn muốn phản kháng. Long giáp yêu viên giữ tận điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay manh lực huy động. Chỉ thấy kia bên ngoài thân lớn chừng quả đấm thành từng mảnh long giáp phía trên long ảnh giống như sống lại giống nhau, phát ra trận trận rống âm, một đạo to lớn màn hào quang liền tạo thành, nhấn chìm chu vi ngàn thước vị trí. Trên màn hào quang có một cái dự tận thần long đang gầm thét bay múa. Đây là ta long giáp phong thiên thuật. Phòng ngự cùng ta, Long Giáp phòng ngự tương đương, Địa cấp thần binh không phát động nội tại lực lượng áo nghĩa, cũng không cách nào đánh vỡ. Long Giáp yêu viên hung tợn nói nàng chiếc bút đó là có thể mang cho ta uy hiếp, nhưng chỉ là dựa vào nó, nàng cũng chỉ có thể chết ở trong tay của ta. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao?" Tần Chính Hử lạnh nói. "Đồ thần giới pháp." Nhân Vương bút trong phút chốc viết ra một trưa núi chữ. Nơi đây dãy núi phập phồng, cướp đoạt dãy núi tinh hoa, lập tức liền có một tòa thần sơn thành hình, trực tiếp đè ép đi xuống, nặng nề đánh tới hướng Long Giáp yêu viên. "Giống." Long Giáp yêu viên cũng là cả kinh chấn kinh thần chính thủ pháp thần diệu nhưng là lại thật là e ngại điên cuồng hét lên một tiếng trực tiếp bạo khởi oanh kích với anh kia đồ thần giới pháp miêu tả ra tới thần sơn tại chỗ đã bị long giáp yêu viên bắn cho thoái sức mạnh của thật cứng hãn tần chính em thầm sợ hãi than đồ thần này giới pháp uy lực nhưng là vô cùng đáng sợ còn có thủ đoạn gì nữa long giáp yêu viên giọng mang kinh miệt. trong tay tần chính hám địa truy biến mất tay phải huy động mây mù nhiều ẩn nấp trong đó ở chân trời liên dân hiện ra một bàn tay lớn che trời võ mạch thần thông chi trích thủ giả tiên lúc đó chính là chỗ này một chiêu đánh nam lạng yên phạm ngục xuống với anh nhật nguyện tinh thần phong lôi vân vụ, thủy thổ hỏa diễm đều hiện lực lượng bạo động ung khủng đè ép đi xuống che trời bàn tay khổng lồ đè ép một vùng thế giới trực tiếp tiểu phách về phía long giáp yêu viên rầm rầm rầm long giáp yêu viên mãnh lực buông xuống đặt trước ngực chỉ thấy kia thần long phía trên giáp long ảnh rõ ràng thả ra nhẹ nhẹ lực lượng nhanh chóng hội tụ ở cổ họng của nó ở sau đó mãnh lực điên cuồng hét lên giống dứt lên một tiếng tự âm đây là sóng âm lực lượng một đạo sức mạnh của hình rồng tiểu sẽ rách không gian hung ác tới ở đây che trời trên bàn tay khổng lồ. Đông. Tiếng vang nặng nề truyền đến, kia che trời bàn tay khổng lồ ngay lập tức đã bị đánh tàn mát. Nha. Tần chính tay phải lập tức truyền tới toàn tâm đau đớn, vội vàng thúc giục thần liên lực, nhanh chóng nơi tay trên lòng bàn tay du động, giải trừ thống khổ. Liên tục thất bại, làm Tần chính ý thức được, muốn nguy hiểm. Hắn còn có một chiêu, chính là mất mát biển hoa, nhưng là này thần thông, đồng dạng là y theo cảnh giới của hắn phát huy uy lực, lấy trước mắt hắn cảnh giới, phát huy được, cũng chính là trước cùng hai chiêu không sai biệt lắm, cường đã có hạ còn có cái gì chiêu xử hết ra? Long giáp yêu viên nóng lòng muốn thử, chiến ý rất thịnh. không có chiêu, không chơi với ngươi. dưới chân tần chính tam lang yêu cốt truy trở, ngựa binh thuật phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt bạo trùng trời cao ngàn thước, phải phá kia long giáp phong thiên thuật lồng ánh sáng. Ngu xuẩn, ta đây long giáp phong thiên thuật tương đương với ta long giáp phòng ngự, nàng có thể đánh phá mới là lạ. long giáp yêu viên cười to nói. nhân vương bút, tần chính tâm niệm vừa động, nhân vương bút lập tức bay vụt đi ra ngoài. chẳng, ở nơi này tiên cấp thần binh trước mặt sắc bén, này màn hào quang căn bản không có thể một kích trực tiếp đã bị đâm xuyên qua. Một khi phá vỡ một cái khe hở, Long Giáp Phong Thiên Thuật tại chỗ tan biến. Tần Chính bay thẳng bầu trời. Trở lại cho ta. Long Giáp yêu viên bay lên trời, cách không oanh kích, tốc độ nàng thì không được. Tần Chính cười lớn, Vũ Lữ binh thuật tốc đến mức tận cùng, lấy mắt thưởng cơ hội không cách nào đuổi kịp tốc độ, trong nháy mắt thoát khỏi Long Giáp yêu viên phạm vi công kích, bắn về phía sơn động kia miệng bay qua khứ. Lớn mật muốn trộm ta bảo vật, tuyệt đối không thể. Long Giáp yêu viên lập tức tung mình truy kích, quả thật tốc độ của hắn chậm, chỉ khi nào đem Tần Chính trong ngăn ở giống như trước để cho tần chính nguy hiểm, cho nên tần chính chỉ đánh phải lên không trung. Sau đó này, long giáp yêu viên sẽ truy kích. Nó trực tiếp đứng ở trước sân động, hướng tần chính mang chiến nhân loại, có bản lãnh xuống tới nhất chiến. Ta phi, có bản lãnh, nàng đi lên. Tần chính kêu lên, nàng xuống tới, nàng đi lên. Hai người lẫn nhau la mắng hồi lâu, ai cũng không động địa phương. Cuối cùng long giáp yêu viên cho giòn không cùng tần chính đấu võ mồm, chính là đặt mông ngồi ở cửa sân động, bảo vệ sân động, mặc cho tần chính kêu khích, nó đều không phản ứng chút nào. Điều này làm cho tần chính cảm thấy khó giải quyết đánh, không đánh được. phép khí tướng không dùng. Long này giáp yêu viên không thể nói chi khôn, chỉ chính là dảo hoạt lao hồ ly, hoàn toàn không mắc mưu chuyện tương tự như vậy, tần chính vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hắn vẫn không thể không đối mặt với, phải biết rằng yêu hoàng bảo vật có thể nộ nhưng không thể cầu, coi như là nàng cố ý đi tìm, ba năm rưỡi cũng chưa chắc có thể lục phải, cho nên hắn không thể buông tha, phải nghĩ biện pháp từ trong long giáp yêu viên tay nhận được kia yêu hoàng bảo vật, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ cởi ra phượng liệt mang tới uy hiếp. tần chính liền năm lần bảy lượt bắt đầu kích thích long giáp yêu viên, hoặc lời nói khiêu khích hoặc đánh lén, hoặc tìm chỗ khác vào sân động, kết quả không một có thể được, không phải là bị Long Giáp yêu viên ngăn cản, chính là căn bản không để ý tới, khiến cho Tần Chính rất là bị nổ. Hắn nhìn Long Giáp yêu viên đắc ý đứng ở trước sân động, tức nha dương dương, dây dưa một ngày một đêm, cũng không có một chút tiến triển, làm này Tần Chính ý thức được, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Hắn liền tạm thời hành quân lặng lẽ, rơi vào này sân động xéo đối diện một tòa núi cao vách đá thẳng đứng một bội vai cái cổ trên cây, ở chỗ này có thể thấy Long Giáp yêu viên sơn động suy tư biện pháp. Tiểu Long Giáp yêu viên mà nói thứ cấp bậc cũng không đủ tư cách tiến vào ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại, cho nên tần chính phải nhớ mượn về long giáp yêu viên kiến thức, đó là không có khả năng, chỉ có thể dựa vào mình. đang suy tư, bên hông thần binh lô lại truyền tới dị động, mà lần này dị động, trạng vương phi thường cường liệt, thậm chí mang theo một kia bạo ngược khí, làm này tần chính chấn động trong lòng, thầm kêu bất đúng, vì sao lại có mãnh liệt như vậy bạo ngược khí? chấn kinh có thừa, hắn vội vàng đem thần binh lô từ trên thắt lưng không gian lấy ra xem xét, chỉ thấy lửa kia tinh dung nhập trên nắp lọ bức vẽ mơ hồ bỏ ra tưởng hòa hơi thở, muốn chấn áp, nhưng không cách nào làm được. Bên trong bạo ngược hơi thở càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn là từ trên người Yến Thính Vũ tản mắt ra. Trong lòng của Tần Chính vọt ra một tia lo lắng nghe mưa xảy ra vấn đề. Chương 214, nguy cấp. Yến Thính Vũ tu luyện ra hiện trạng huống. Có chút này để cho Tần Chính những phó không kịp, vốn là hắn tiểu toàn tâm đầu nhập cấp lấy yêu hoàng bảo vật xuất hiện loại chuyện này, hoàn toàn đánh loạn kế hoạch của hắn. Nhìn kia thần binh lô trên nắp lọ bức vẽ mơ hồ thả ra tựa hòa hơi thở, làm Tần Chính cũng có chút an mừng, nhận được hỏa tinh, nếu không, thật không biết Yến Thính Vũ sẽ là như thế nào trả thái, tiêu nhìn trước mắt, cũng là rất tồi tệ khi tất cả người đều rất không ổn định, phản phất được nào đó kích thích, cực kỳ không ổn định. Tần chính muốn tương trợ, cũng không có thể ra sức. Thần binh lô thủy trung phong bế chứ, đây cũng là thiên cấp thần binh, hơn nữa không phải là người vương bút như vậy không có quy tắc lực lượng tạo thành. Này thần binh lô thị có quy tắc lực lượng, mặc dù có thể còn không phải là vô cùng hoàn thiện, nhưng là tiểu bản thân mà nói, nhân gian giới chưa chắc có thể có thần binh lợi khí dung chuyển thứ chút nào. hắn xem một chút thần binh trong lò yến thính vũ, tuyệt đẹp dung nhan hiện lên vẻ vẻ thống khổ, cả người còn có chút cho phép co gắp, tình huống kia làm tần chính cũng theo đó lo lắng. Quay đầu nhìn nhìn sân đậu, đen thui, Long Giáp yêu viên đã trông vào sân đậu. Một bên là chính hắn nguy cơ, một bên là Yến Thính vũ minh nan. Hừ, Tần Chính Nguyệt thanh nhất thanh, phóng lên cao, bay vọt mảnh này vùng núi, trực tiếp rớt xuống ở một chỗ không người bên trong sân cốc. Núi này cốc hoàn cảnh thanh lưu, khê thủy róc rách, cũng có thể làm người lung tung kia tâm bình tĩnh trở lại. Hắn không kịp Long Giáp yêu viên đi trước giải quyết Yến Thính vũ quấy gì, chẳng qua là Yến Thính vũ tình huống đặc thù, tự ẩn nặc ở thần binh trong lò, nếu không xuất hiện cũng làm cho hắn bị động rớt. Thần binh lô bề ngoài không có gì dị thường. Long Phượng đồ án không có bất kỳ gì động, mặt ngoài thậm chí không có lửa diễm kích động, chỉ có nắp lò tản mát ra tưởng hòa hơi thở. Từ trong thần binh lò khe hở chi tràn vào, vì thế làm Tần Chính mượn cơ hội này thấy Yến Thính vũ trạng hướng cụ thể. Nghe mưa, nghe mưa, nàng có thể nghe lời nói của ta cái gì? Tần Chính tay nâng chứ lớn chừng quả đấm thần binh lô hướng về phía khe hở kia, nhẹ nhàng hô hán. Thần binh trong lò Yến Thính vũ không có nửa điểm trả lời. Nàng vẫn như cũ là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhẹ nhàng bạo ngược hơi thở không ngừng từ trên người nàng phát ra hơn nữa kia thần binh trong lò hỏa diễm tinh hoa nhưng cựu không ngừng không có vào trong hai tay của nàng mà thứ giữa ngực và bụng hiện ra ông trời của nàng địa lò luyện võ mạch, võ này mạch càng phát giống như luyện binh lô hơn nữa chợt nhìn qua thậm chí có điểm cùng thần binh lô không sai biệt lắm dáng vẻ nghe mưa sáu tần chính lần nữa kêu gọi bất luận chậm dạng kêu gọi bên trong yến tính vũ cũng không cách nào ứng chẳng qua là trạng mướn càng ngày càng hở bét, bản thân mềm mại làn da trắng non đỏ bừng dưới lửa diễm lại càng hóa thành đỏ thâm bố trí tự ác. nhưng là trước hôm nay lại biến thành màu trắng phở vô cùng thậm chí hỏa diễm cũng thoát khỏi mặt mũi của nàng bao quanh, không cách nào nhích tới gần. gương mặt có chút vặn vẹo, cả người có chút run rẩy, hai bàn tay vẫn duy trì thì ra răng dấp, giữa ngực và bụng đích thiên địa lò luyện võ mạch dáng vẻ làm như đang phát sinh biến hóa vi diệu. dần dần cùng thần binh lâu càng phát tương tự, chẳng qua là ở nơi này thiên địa lò luyện võ trong mạch tựa hồ trong mơ hồ có vi diệu sóng sức mạnh, thì lực lượng này đưa tới bạo ngược hơi thở. không được, phải đánh thức ngay mưa. nàng bây giờ là đi vào kỳ đô, vẫn thiên địa lò luyện võ mạch bản thân xảy ra vấn đề, nếu là như thế tiếp tục nữa, nàng căn bản là không có cách thừa nhận tần chính trong bụng gấp gáp, lúc này cắn răng hàm, hạ rộng, nhưng là dùng là đấu khỏe, đấu khỏe tiểu viên mãn thủy tâm sử dụng thanh âm thị hổ, nghe mưa, mau tỉnh lại, ngắn ngủn sáu chữ, lại giống như yêu hổ vừa phát ra linh hồn gầm thét, vô hình sóng âm xuyên thấu kia thần binh lô rót vào trong thai yến thính vũ, không có ý thức không biết ngoại giới yến thính vũ cả người run lên bần bật, làm như muốn tỉnh lại, nhưng không ngừng xuống tới, thủy chung hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tần chính lập tức phát giác yến vũ muốn tỉnh lại, làm như thiên địa lò luyện võ mạch bên trong lực lượng làm hắn khó có thể tỉnh lại, nghe mưa. Tần Chính lần nữa phát động đấu khỏe kêu gọi. Một loạt kêu gọi mang theo cường đại sóng xung kích, giống như quần cuộn tiếng sấm, không ngừng chuyển tới. Liên tục mười mấy thanh sau, Yến Thính Vũ rốt cục mở bừng mắt, trên khuôn mặt cũng toát ra vẻ mệt mỏi, thân thể yếu kiểu mềm nhũn, thiếu chút nữa thì phải ngã ở thần binh trong lò. Đi ra ngoài, Tần Chính giơ tay lên lạch bạch thần binh lô, tiếng lớn kêu gọi. Thần binh lô rung động ầm ầm. Đừng nói công kích của hắn, coi như là phải phá nhân thần người của gông cùm xiên cũng rất khó cho thần binh lô như vậy thiên cấp thần binh mang đến nguy hiếp nhưng là thần binh này lô hiển nhiên liên hệ với yến thính vũ cũng có rất sâu cho nên tần chính lạch bạch cũng không từng có phản kích chỉ là làm bên trong hỏa diễm bay loạn nổ vang không ngừng yến thính vũ tay trái vị mặt đất chống đỡ thân không để cho mình nuốt đảo hai người bốn mắt tương đối không có bất kỳ lời nói thì yến thính vũ căn bản vô lực nói chuyện nhưng là tần chính lại đọc hiểu ánh mắt của nàng ngón trỏ phải đột nhiên một chút đâm ở đây phía trên nắp lò thần liên lực tuôn trào ra không giữ lại chút nào phát động yến vũ cắn răng cố gắng ngồi thẳng thân thể yếu kiểu hai bàn tay cuốn dẫn động ngọn lửa nhấp nháy Lò kia vứt đi miến lập tức có một trận nhỏ nhẹ rung động, theo sát tần chính cũng cảm giác được hắn toàn lực thả ra thần liên lực toàn bộ xuyên thấu nắp lò, rơi vào trên người của yến thính vũ. Thần liên lực có thể tăng lên chiến lực, cũng có thể chữa thương. Nhận được thần liên lực chữa thương, trạng thái của yến thính vũ ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, tinh thần tỉnh lại, trên khuôn mặt hiện ra một tia đỏ hứng. Thì ngược lại thiên địa lò luyện võ mạch làm như gặp phải kích thích loại, thế nhưng thả ra càng thêm kinh người bạo ngược hơi thở, phản vốn trở lại như cũ. Yến thính vũ hít vào một hơi sâu, hai bàn tay đột nhiên hướng về hai bên phải trái lại bạch. Vâng lớn chừng quả đấm thần binh lô lập tức lớn hơn, đạt tới một người cao dáng vẻ, lộng, nắp lò di động, yến thính vũ từ bên trong nhảy vào ra, wow, mới ra tới, người còn chưa rơi xuống đất, yến thính vũ há mồm phun ra một đạo máu tươi, tần chính vội vàng ôm lấy nàng, thấy yến thính vũ đã hôn mê bất tỉnh, chỉ có giữa ngực và bụng đích thiên địa lò luyện võ mạch vẫn có thể thấy rõ ràng vận hành, bạo ngược hơi thở không ngừng thích phóng đi ra, hô, thần binh lô cũng đột nhiên lên không trung, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn vào yến vũ võ bên trong mạch, thần binh này lô tốt hơn võ mạch dung hợp vào một chỗ thứ trạng hướng hơi có điểm giống loại thần binh vực, rồi lại có bất đồng thật lớn, thần binh lô dung nhập vào trong đó, liền đem võ mạch bên ngoài hình thái đắp nặn như thần binh lô không hai, nhưng là đối với thiên địa lò luyện võ mạch dị thường cũng không có nửa điểm tác dụng, vẫn có chừng trên nắp lò tản mát ra tưởng hòa hơi thở hơi có chút tác dụng. Tần chính ôm yến thính vũ, trực tiếp đưa tay kìm ở trên yến thính vũ võ mạch chi. Thần liên lực nhanh chóng di động đi ra ngoài, trong lúc chữa thương cũng là xem xét, hắn liền phát hiện, yến vũ toàn thân chỉ có võ này mạch có dị dạng, những bộ vị khác hết thảy bình thường. Nhận được thần liên lực lần nữa trị liệu cũng chính là miễn cưỡng áp chế một chút võ trong mạch thần bí kia lực lượng dung chuyển, tiến thính vũ liền tỉnh lại. nghe mưa, không cần nói, kiên trì một hồi, ta lập tức ngưng tụ thần liên máu chữa trị võ mạch. tân chính đối với mình thần liên máu có cực lớn tự tin. không, tiến thính vũ hơi thở rất không khỏe, ánh mắt mở to thật giống như đều có chút khó khăn. gian nan nói ta đây là thần binh lâu cùng võ mạch kết hợp xuất hiện không may, là bởi vì ta võ mạch thành hình duyên cớ, ngoại lực không cách nào sử đúng, chỉ biết đem ta hiện tại võ mạch đánh về nguyên hình, ở trên thì ra cơ sở tăng lên, mà không cách nào giữ vững thiên địa lò luyện võ mạch. Tần Chính Thị biết đến, Yến Tình Vũ thì ra cũng không phải là như thế võ mạch, mà là yến gia gặp gỡ di vong, yến gia lão tổ mượn cơ hội này giúp đỡ thành tiểu thiên địa lò luyện võ mạch. Theo Yến Tình Vũ thuyết pháp, nàng mặc dù không có lực lượng quá nhiều nói chuyện nói rõ ràng, Tần Chính vẫn hiểu, thần liên máu có thể rút, nhưng sẽ khiến cho võ mạch trở về lúc ban đầu trạng thái tăng lên, mà dạng không phải là thiên địa lò luyện võ mạch, đối với nàng tu luyện là có thêm rất lớn hại. Ngươi biết như thế nào tự cứu cái gì? Tần Chính vội hỏi. Yến gia, Bạch Linh. Yến thính Vũ phun ra bốn chữ này sẽ thấy độ bất tỉnh đi. Lần này Tần Chính cũng không dám nữa đánh thức nàng, rõ ràng cho thấy thần liên lực có thể đánh thức nàng, nhưng là mạnh như vậy hành tình lại yến tính vũ làm như thân thể sẽ càng thêm không chịu nổi. Tiến ra, Bách Linh. Trong đầu Tần Chính hiện lên một ít đồ vật, vội va xem xét tiến tính vũ đích thiên địa lò luyện võ mạch, bên dưới xem xét, hắn mới làm rõ ràng yến tính vũ tại sao lại như thế. Này thiên địa lò luyện võ mạch bản thân liền là yến gia láo tổ lấy vô thượng thủ đoạn, cướp lấy sở hữu yến gia bị tàn sát con em luyện binh sư võ mạch tinh hoa luyện đi vào, trong đó những võ đó mạch tinh hoa lại xen lẫn rất thâm trầm đáng nghiệm, lúc trước thủy chung đèn nén. Nhưng là theo Yến tính Vũ muốn đem thần binh Lô Dung nhập vào võ mạch, lúc này mới nổ tung ra tới. Chờ một chút. Binh khí nấu chạy vào võ mạch. Đây không phải là đánh vỡ nhân thần chất cốt cảnh giới, thành thần sau cảnh giới thứ nhất nhất định phải làm cái gì. Tần Chính có chút hoảng sợ nhìn về phía Yến tính Vũ. Hắn đương nhiên không cho là Yến tính Vũ đột phá tu vi đến cao bao nhiêu, thậm chí còn không bằng hắn, nhưng là lại làm đến bước này, nói rõ cái gì, thần binh này trong lò ghi lại bí mật, thật sự là có chút đánh vỡ quy luật ý tứ. Để Yến Thính Vũ này mang tới rung động cho giới đáy lòng, Tần Chính hiện tại phải làm thị cứu trị Yến Tĩnh Vũ. Phải đi Yến Gia phá hư, chỉ có ở nơi đâu mới có thể tan dã vấn đề này. Nhưng Yến Gia cự ly nơi đây, vậy thật thị tương đương xa xôi. Yêu Hoàng Bảo Vật chỉ có thể lui về phía sau. Dưới chân Tần Chính hiện ra Tam lăng yêu cốt truy, thả ra ngất trời yêu khí, như vậy phát động chiến lược mạnh nhất là có thể ngự binh thuật vung tốc độ tốc đến cực hạn. Âu Biến Thính Vũ nhẹ giọng nói nghe mưa yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi dẫn tới Yến Gia tổ địa, nàng sẽ khá hơn. Hiu, hắn liền hóa thành một vệ sáng hướng chỗ xa báo táp. Tần Thiếu Gia chậm, vừa mới lên không trung, nhưng có người cũng một chút ngất trời càng được tần chính đi đến đường ngăn trở đường đi chính là một gã nhìn qua sáu bảy tuổi lão giả tuổi thật sẽ rất khó xác định có lẽ chỉ có một hai trăm tuổi nhưng là rất tinh thần hai mắt lấp lánh hữu thần gương mặt hồng luận không có một chút nếp nhăn mặc một bộ cầm bào ngươi là tần chính chưa từng thấy lão giả này lão giả cười nói ta đã thấy tần thiếu gia tần thiếu gia chưa từng thấy ta bất quá ta nói một chút thân phận của ta đại khái tần thiếu gia sẽ biết một điểm hơi dừng lại tự giới thiệu mình ta tên là vương nguyên thị tường long đạo tràng đại trưởng lão Tường Long đạo tràng thị đại thông đế quốc lớn nhất đạo tràng ở đế quốc sở hữu thành trong quận đều có phân bộ, tổng bộ nằm ở đại thông đế quốc đế đô, có thể nói thực lực cường hãn. Nghe nói trong đó đạo chủ thị hồn võ cảnh cao thủ, thậm chí có người hoài nghi nói chủ linh mẫn võ cảnh cường giả. Tần chính chẳng qua là có điều nghe thấy, mặc dù Tường Long này đạo tràng bàn về thực lực, miểu sát trong đế đô vương phủ hội phủ, nhưng là bọn họ từ trước đến giờ khiêm tốn. Nga, vương trưởng lão chặn đường ta, có chuyện gì không? Tần chính nhẫn mại tính tình đạo, cũng không còn đại sự gì. Vương nguyên cười nói nghe nói trong tay tần thiếu gia thần binh vài kiện. Ta nhưng ngay cả vật nhân cấp thần minh cũng không có, muốn mời Tần Thiếu gia đưa ta một vật. Chương 215, Vương Nguyên mang tới tỉnh ngủ. Tần Chính đã cảm thấy kia lửa giận từ dưới đáy lòng một tử sông thẳng xà, còn kém hóa thành chân hỏa từ đỉnh đầu buộc phát ra, hóa thành núi lửa phun trào đốt vương này nguyên cho đã chết. Hắn lại tới lại kiếp. Đáng hận hơn chính là thời cơ bắt như thế chính xác. Nàng xác định không phải là mình muốn chết. Tần Chính bản thân tựu việc gấp trong người, Phượng Liệt hổ đối xử nhìn chăm chú năm hắn chí mạng được điểm, phải tìm được yêu hoàng bảo vật tới giải cứu, này cũng không thời gian đi hoàn thành, tiến tính Vũ tiểu ra chuyện mà yến Tính vũ lại càng khẩn cấp, lại có thể có người muốn nhân cơ hội đánh cướp hắn. thử hỏi ai có thể không giận? tần chính không có ý thức buộc phát ra sát ý trong nháy mắt để nơi này ôn hòa rất xuống mấy chục độ, mặt đất cũng muốn kết băng, lạnh lẽo lạnh lẽo làm kia xẹt qua gió nhẹ đều rất giống hàn phong loại thấu xương, làm vương nguyên phía sau lưng nổi lên một trận sâm sâm lạnh lẽo. tần thiếu gia có thể ung dung đánh bại quân vương biến trạng thái nam lặng yên phàm, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. vương nguyên trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng là hắn thấy trong lòng tần chính có cái yến thính vũ, rõ ràng là thời gian không đợi người lần nữa buộc phát xích lòng tin bất quá ngươi bây giờ cũng không thời gian cùng ta dây dưa vua ta nguyên không đánh được nàng nhưng tự tin có thể cùng ngươi dây dưa cá mười ngày nửa tháng nếu như tần thiếu gia không sợ trong lòng nàng vị này tuyệt đại gia nhân lúc đó hương tiêu ngọc vẫn tốt nhất không nên động thủ thật là tốt không biết sống chết tần chính nổi giận chỗ của hắn chỉ hoãn lên thời gian hoàn toàn không cùng hắn nói nhảm cánh tay trái hoàn ở giữa liên tính vũ thắt lưng ôm lấy nàng trên thân của chính nghiêng dựa vào tay phải cuốn mây mù nhiễu hư không đỉnh một con bàn tay che trời liền xuất hiện trích thủ gia tiên Vừa ra tay chính là cường đại nhất cựu sắc thần liên võ mạch thần thông, sẽ đối Vương Nguyên tiến hành đả sát. Nay nghịch thiên thần thông chính là đánh bại nam lạng yên thủ đoạn của phàm sao, đích sát lợi hại, ta cũng vậy không ngăn cản được, nhưng là xấu. Vương Nguyên trên mặt mang tự tin mỉm cười ta lại có thể cho hết thời gian, từ từ cùng ngươi mài đi xuống. Nàng thật đúng là tự tin. Tần Chính Hử lạnh nói. Che trời bàn tay khổng lồ mang theo nhật nguyệt tinh thần, ưu ầm chụp được. Vương Nguyên cười to nói để ngươi biết một chút về đặc sắc của ta võ mạch. Chỉ thấy hai tay hắn huy động, bốn phía bên trong ngàn thước lập tức hiện ra nhất đoàn khí trời đất hòa hợp, không khí trở nên sền sẽ thấy thế nào đều giống như hóa thành ao đầm giống nhau. ầm! Che trời bàn tay khổng lồ chụp được, vương nguyên bao quanh trong phạm vi ngàn mét sền sệt không khí một cơn chấn động, nhanh chóng bị áp bức, nhưng là cự ly vương nguyên hơn trăm mét thời điểm, che trời bàn tay khổng lồ phảng phất bị ngăn cản ở, chỉ có thể chậm rãi giảm xuống. người thi triển tần chính cảm thụ rõ ràng nhất, hắn có một loại rơi vào ao đầm cảm giác, muốn áp bách dưới đi, đang nhận được một loại cực kỳ không gỡ đèo lực cản. Ha ha, thấy được sao? Đây chính là ta võ mạch bí mật. Vương Nguyên cười to nói ta là Nê Triệu Võ Mạch, diễn biến thần thông thị Nê ngày chi triệu, đừng nói là nàng, coi như là hồn võ cảnh đại thành cao thủ, muốn dùng cậy mạnh đem ta Nê ngày chi triệu phá giải, cũng rất khó làm đến. Nê Triệu Võ Mạch. Tần Chính chau mày một cái, rút về công kích. Hán tự nhiên biết trong lúc này Võ Mạch, Võ Mạch thần thông hoàn toàn chính là bắt chước cao đầm trên mặt đất bí mật, khiến cho trong thiên địa hóa thành Nê Triệu, mặc ngươi tính công kích cường, trừ phi thực lực vượt qua quá nhiều, căn bản không có thể một kích mà hội. Nê Triệu Võ Mạch bí mật chính là dây dưa, cho hết thời gian Tần thiếu gia tính toán cùng ta tiêu ma cá 10 ngày nửa tháng đây, vẫn tặng một vật thần minh, dành thời gian đi cứu giúp tuyệt đại giai người kia. Vương Nguyên cười híp mắt nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng sẽ không sợ ta trở lại. huyết Tẩy nàng tưởng Long Đạo Tràng. Tần Chính cả giận nói, Vương Nguyên ha ha cười nói không phải là xem thường Tần thiếu gia, người giết ta đều có chút lao lực nhì, chớ đừng nói chi là cùng chúng ta đạo chủ chống lại, rồi hay nói ta đạo chẳng có bao nhiêu cao thủ, không thể là là người nói huyết Tẩy là có thể huyết Tẩy. Tần Chính mắt trong mõm sát cơ tỏ hiện, biệt nhìn ta như vậy, ta sợ. Vương Nguyên cận nhà đạo, nơi đó có nửa điểm sợ ý tứ. Đây càng thêm kích thích tần chính sắc cơ. Vương Nguyên không có ý thức không đem tần chính sát ý để ở trong lòng, treo chọc nói Nga, muốn thần binh đây, hay là muốn mỹ nhân đây, đó là một lựa chọn khó khăn. Hiu, dưới chân tần chính tam lang yêu cốt truy đột nhiên nổ bắn ra kinh người phong mang, chở hắn xông thẳng về phía chân trời, phải thưa dịp cơ chạy trốn tư thế. Nàng đi không được. Vương Nguyên cười to nói, hai bàn tay lay động, nên ngày chi triệu thành hình, chu vi ngàn thước bên trong không gian cũng tạo thành một to lớn ao đầm vậy địa phương. Làm Tần Chính tấn công thoáng cái chậm lại, Vương Nguyên lập tức xuất thủ công kích. Tần Chính lại đột nhiên dừng lại, cánh tay phải vùng. Hưu. Nhân Vương bút trong nháy mắt nổ bắn ra đi. "Giống." Kinh Thiên động địa hồ khiếu nổ vang. Người nọ Vương bút phản phất hóa thành một cái yêu hồ vừa, hung ác điên cuồng đâm Vương Nguyên giết đi qua. "Ha ha, đây là đưa cho ta thần binh cái gì, ta nhưng thị nghe nói chi này phát sáng màu bạc thần đầu bút lông lợi vô cùng, rất có thể thị cấp người siêu việt thần binh. Nếu Tần thiếu gia tặng, ta đây sẽ khách khí." Vương Nguyên cười to nói, hai bàn tay xoay ngược lại, kia nê ngày chi chiều lập tức thu nhỏ lại, trực tiếp tác dụng ở trên nhân vương bút, mục đích của hắn chính là muốn phong sát nhân vương bút lực lượng, nhân cơ hội cướp lấy, vì chính mình muốn có. tần chính nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, ngựa binh thuật toàn lực phát động, bản thân của hắn cũng hướng vương nguyên báo tát quá khứ, quét. nhân vương bút ngay lập tức đụng vào kia xúc tiểu nê ngày chi trong chiều. thứ nữa, lúc trước có thể phong tỏa trích thủ gia thiên bực này đại chiêu nê ngày chi chiều dưới nhân vương bút công kích này là một tiếng lực lượng, nhất thời mất đi hiệu dụng, cũng không phải bảo hoàn toàn không có tác dụng mà là nhân vương bút liên điệu cấp thần binh cũng có thể trước sau như một phá vỡ nên này ngày chi triệu đối với nó chói buộc cũng quá thiếu hơn nữa bản thân nó tiểu tiểu nàng tác dụng diện tích cũng tiểu nay đây nhân vương bút cơ hồ là quét trực tiếp liền ám sát hướng vương nguyên lồng ngực cái này nhưng vương nguyên gây sợ hai cho hét lên một tiếng vương nguyên một nhanh chóng chuyển tiểu nhảy vọt phía bên trái bên tránh thoát quét nhân vương bút cơ hồ là sức bên thai của hắn bay vút qua xâm xâm hàng nghĩa như đao làm hắn má trái gò má xuất hiện một đạo huyết tuyến chưa tình hồn vương nguyên tiểu lại thấy tần chính giết tới đây bên dưới ngự binh thuật chính sắp tới cực hạn. Hưu, người đang ngự binh thuật bên dưới ủng hộ, nữa lấy phong hành thuật về phía trước bao táp. Giờ khắc này, tần chính không giống như là người, càng giống thị một ngọn gió đau. Trong thời gian ngắn đã đến vương trước mặt nguyên, người đến, chân cũng đến, từ không trung một cước hung tỵ hướng vương nguyên đạp đánh tiếp. Rống, rống ngâm nổ vang, chính là long tượng thôn thiên thuật, cũng làm hắn thời khắc bị vây trạng thái đỉnh cao nhất, không có sức mạnh tiêu hao công kích. Vương nguyên vội vàng hai tay nhấc lên phong đảng, hắn thấy, mình quả thật không đánh được tần chính, nhưng là tần chính cũng mơ tưởng dễ dàng như vậy đánh giết hắn, dù sao hắn là hồn võ cảnh trung cấp cao thủ chỉ cần chiến đấu hai chiều kéo ra một chút xíu cự ly lần nữa ứng dụng võ mạch thần thông theo đó dây dưa hắn phanh hai tay phong đảng một cước giang giặc vương nguyên đau kêu thảm hai cánh tay của hắn bị trạng thái giận dữ tần chính một cước cho đánh mất thân lại càng không bị khống chế về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài lần này tần chính không có đuổi giết lạnh lùng nhìn hắn vương nguyên có chút không giải thích được đây cũng là giết hắn cơ hội thật tốt ý niệm mới vừa nuống phía sau chuyển tới lạnh lẽo lạnh lẽo từ trong tần chính con ngươi thấy được kia người hắn vương bút đã không tiếng động tới ở phía sau hắn Trang đầu ngọn bút chỉ vào cổ của hắn, theo hắn lui về phía sau, trực tiếp tự mình đâm vào. Phanh, máu bắn tứ tung. Nhân Vương bút tử Vương Nguyên cổ họng ở bay vụt đi ra ngoài, trong bay vụt, phía trên dính máu tươi liền tự động biến mất, giọt máu bất nhiễm tự động dung nhập vào trong cơ thể của Tần Chính. Vương Nguyên ngửa mặt ra xuống, trước khi chết, trong trí óc chỉ có một niệm đầu ta không nên tham lam. Tần Chính thuận tay lấy đi không gian của hán túi, chân mang Tam Lang yêu cước truy, xông thẳng về phía chân trời, tốc độ của bằng nhanh nhất bao táp đột tiến. Đoạn đường này bao táp cũng là cần thời gian. Trên đường Tần Chính ở giữa Vương Nguyên không trong túi phát hiện một phong thư. Thấy phong thư này, hắn mới biết được Vương Nguyên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời cũng làm hắn có chút cảnh giác tâm tình của mình đích sắc phát xanh biến hóa. Tin thị Bắc Phương vực chủ ngồi xuống tuần sát sử Lưu Thần Tông viết, yêu cầu Tường Long đạo Tràng phối hợp, giúp hắn giám thị Tần Chính. Mà Tường Long đạo Tràng đạo chủ chính là trúc vu Bắc Phương dưới trướng của vực chủ thứ 6 tổng tuần sát sử xích người của truy nhật, cùng Lưu Thần Tông trúc vu nhất mạnh, bọn họ ít bị chú ý chỉ là vì che giấu thân phận. Kể từ Tần Chính rời khỏi đế đô, Vương Nguyên tiểu âm thầm theo dõi của hắn. Hắn lại bởi vì lo lắng Phượng Liệt bắt được hắn nhược điểm trí mạng, thế nhưng không có phát hiện, cũng là như thế, hắn cứu Ra Hiến Tính Vũ quá trình đều chưa hẳn lừa dối qua Vương Nguyên hai mắt. Lưu Thần Tông, Tần Chính hung hắn bóp nát lá thư này, hắn đã biết Lưu Thần Tông này tính toán muốn đối phó hắn, hơn nữa còn là muốn tưởng Long Đạo Tràng tới tương trợ. Có nữa Phượng Liệt nắm được điểm trí mạng, nhìn chăm chăm theo dõi hắn, việc này cũng làm cho Tần Chính cảm thấy áp lực, nhất là Đại Thông Hoàng thất Phương diện còn không thích hợp đúng tay, dù sao một phe là Thần Minh, một phe là yêu Tộc Phượng huyết Vương Tộc Tiểu Vương Tử, có thể nói cũng là bối cảnh hùng hậu. Tần Chính cũng không muốn để cho Lục Thiên Lãng người bạn này khó xử. Hiện tại hắn không kịp như thế nhiều, chỉ có thể trước bận tâm yến thính Vũ An Uy, phát động ngự binh thuật, đồng thời thúc dục Long Tượng thôn thiên thuật, đồng đẳng với Tần Chính tại chiến đấu giống nhau, như vậy có thể làm hắn thời khắc vẫn duy trì tuột cùng nhất lực lượng, tốc độ sẽ không giảm bớt, thực lực thậm chí đều ở không ngừng tăng lên. Như vậy, 4 ngày thời gian, Tần Chính dám vượt qua vạn dặm xa, đặt lấy Quy Yến núi. Quy Yến núi chính là đã từng đại lục đệ nhất luyện binh thế gia yến gia địa bàn, chỗ này đã từng là thánh địa, luyện binh sư thần trong con mắt địa, là có thể tiến lai một lần liền cả đời đều khó mà quên được địa phương, lại càng sở hữu võ giả hướng tới địa phương, bởi vì ngay lúc đó yến gia được sưng chỉ có luyện chế gia nhân cấp người của thần binh, rời khỏi yến gia mới có tư cách nói mình thị yến gia người. Chỗ này có các loại bảo vật, luyện chế thần binh lợi khí tài liệu đến không xuể. Chỗ, này đã từng vô cùng huy hoàng, thị trăm ngàn năm qua hải tộc cùng yêu tộc cường giả tuyệt thế đều sẽ tới địa phương, càng là vì cầu một vật vừa lòng đẹp ý thần binh mà ca nguyện thiếu yến gia một phần tình, cũng chính là như thế, không có ai sẽ nghĩ tê, y có người dám động yến gia, lại càng giữa đêm làm yến gia hôi phi yến diệt làm cho này cùng yến ra giao tình rất sâu tuyệt đại cao thủ cũng không biện pháp tới cứu. Tần chính cũng là đối với quy yến núi lâu có nghe thấy, lần này là lần đầu tiên đến. Hắn ôm biến tính vũ đáp xuống quy yến núi, và mắt chính là một vùng phế tích, thậm chí loáng thoáng có thể thấy cho sáp máu tươi, chỗ này phảng phất còn lưu lại đêm hôm đó giết hại tiếng đều thẳng thiết, kèm theo gió tiếng nện nào, để cho người ta tâm không tự chủ phảng phất đắm chìm vào trong ánh đao kia kiếm ảnh rất chóc. Cũng là khi hắn rơi xuống đất trong ngay mắt, cách xa nhau chừng mấy vạn mét phía trên một ngọn núi, một người đang nhìn bọn hắn trầm chằm, chằm Tu vi của người này không cao nhưng có một đôi cực kỳ đặc thù ánh mắt, lóe ra tinh quang, tương tương cách mấy vạn mét xa tần chính cùng yến thính vũ nhìn nhất thanh nhị sợ, thậm chí tần chính trên cánh tay tóc gáy cũng có thể thấy rõ ràng, hắn thấy tần chính ôm yến thính vũ, liền lấy ra một có chút phiếm hoàng bút tranh, triển khai sau thượng mãn vẽ là một hoạt bát đáng yêu tuổi tiểu cô nương, loan thoáng có thể thấy được đó chính là yến thính vũ lúc còn tầm bé. yến thính vũ người này bên dưới đối lập nhất thời kích động lên ha ha, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới nàng yến gia này duy nhất người may mắn còn sống sót. chương 216 đồ thần giới pháp diệm nộ. Người này phân biệt rõ ràng yến tính vũ sau, hưng phấn thiếu chút nữa để cho đứng lên, hắn hai mắt thần quang biến mất, trở về tự nhiên, đây là hắn võ mạch thần thông, không phải là công kích loại đồng thuận, mà là một loại khoảng cách xa quan sát phụ trợ loại võ mạch, nơi đây người này thực lực cũng thường thường, chỉ là cương võ cảnh. Hắn tỉu lấy tốc độ nhanh nhất hướng tây nam phương hướng đi. Cho dù như thế, cũng là tốn hao hơn một giờ mới đi đến một chỗ cũng không nổi bật tiểu thôn lạc, thôn của tiến bảo, liền thẳng vào một nhà phong ốc rất bình thường. Bên ngoài bình thường, bên trong thì trang sức có chút xa hoa. Đại nhân, ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Người này vào phòng ốc, lập tức kêu lên. Kia ở trên ghế nằm tự ngủ không phải là ngủ nam tử trung niên nghe tiếng kêu, đột nhiên ngồi dậy, người này vừa nhìn tựa như cá chán trưởng trung niên nhân, râu ria sồm sàm, trên người còn có rất nặng mùi rượu. Nếu như Yến Tĩnh Vũ nhìn thấy người này, nhất định sẽ la lên. Bởi vì người này chính là Yến gia đã từng công nhận võ đạo phương diện thiên tài tuyệt thế sáu. Yến Quý Nam, chỉ là tên, tựu sẽ khiến người nghĩ đến Yến gia chỗ ở Quy Yến núi, cho thấy thân phận lai lịch của hắn, có thể thấy được người này từng tại Yến gia địa vị. Nàng tìm được cái gì? Tiễn Quý Nam quát lên, ta muốn ăn đòn yến gia duy nhất lọt lưới người yến thính vũ người này đạo quét yến quy nam đột nhiên đi tới trước mặt người này một phát bắt được cổ áo của hắn nâng hắn lên nàng nhìn thấy yến thính vũ nàng ở nơi đâu tiêu đang ở quy yến núi người này bị kia cường đại uy áp chèn ép thiếu chút hít thở không thông nàng xác định yến quy nam trầm giọng nói xác định xác định khẳng định không sai ta đây ánh mắt đại nhân còn không rõ ràng lắm cái gì người này đạo yến quy nam ừ người này vội vàng nói đại nhân ta đã hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ có phải hay không nên cho ta 6 Phanh, Tiễn Quy Nam giơ tay lên một cái tát đã người này cho đập nát. Huyết Vụ quân quyết, Tiễn Quy Nam hít mạnh một hơi, Huyết Vụ tiến vào trong mũi miệng của hắn, có chút tố chất thần kinh uốn lẹo một cái phần đầu, hung tận nói ngu xuẩn, giữ lại nàng, sẽ có bại lộ có thể, ta sẽ nhường ngươi sống mạng cái gì? Quanh mình Huyết Vụ tất cả đều bị hắn cắn nuốt sạch, mới vừa chán trường dạng lập tức phát sinh biến đổi lớn, thuận tay ở trên mặt dầm mấy cái, tròng dâu cũng bị mất, đuôi tóc cũng cắt tỉa tốt, cả người cũng là rực rỡ hẳn lên. Nhiều năm như vậy, ta không từ có tượng trưng cho địa vị cực cao Huyết đồng làm lại bị ra lệnh nơi này của tổ tại, phải diệt trừ yến gia người cuối cùng dư nghiệt mới được. Hừ, làm hại ta đây vài năm cũng là run sợ trong lòng, người nào không biết Yến ra giao tình tốt tuyệt thế cao thủ không biết có bao nhiêu, bọn họ có thể có không ít phải vi yến gia báo thù, cũng may ta thông minh, ẩn nặc ở chỗ này, phát hiện ca có đặc thù đồng thuật võ mạch tiểu tử cho ta ngó trường quy yến núi. Tiên quy nam âm lãnh đạo bất quá cũng có chút người nói mạo trang nghiêm, rõ rệt vi yến gia báo thù, kỳ thực cũng là muốn tìm yến gia bảo vật, hừ, người chính là không thể hoàn toàn tin tưởng. Tiên quy nam sửa soạn xong hết, lập tức phóng lên cao đi về phía quy yến núi, quy yến núi, yến gia phá hư, trạng thái của yến thính vũ càng kém, sắc mặt nàng thờ phạc, hơi thở mâm manh, tự như cùng trong gió đèn thây, tùy thời đều có thể dập tắt, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Thần binh lỗ nhưng cựu lặng lặng ở đây thiên địa lò luyện võ trong mạch cũng không có nửa điểm dị thường, phảng phất nó còn không có hoàn toàn cho yến nghe mưa dung hợp, nếu không lấy thần binh lò lực lượng cũng sẽ không khiến yến thính vũ bị vây thế này không chịu nổi trình độ. Tần chính ôm yến vũ, liền nhanh chóng tìm bách linh chi huyệt. Về loại này võ mạch xác, ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ chỉ có một chút xíu, nội dung rất ít cũng là lao đông hải vương tần cô Tỉnh đã từng nói tới qua nói qua nội dung rất nhiều phải trợ giúp yến thính vũ không đơn thuần là tìm được làm nàng này võ mạch lộ sắc ban đầu địa phương càng phải có tìm được cái gọi là bách linh chi huyệt có thể bách linh chi huyệt là cái gì tần chính thật đúng là không biết hắn không ngừng xem xét cũng không còn phát hiện có cái gì chỗ đặc thủ cái này để cho tần chính có chút hơi khó cũng tới đây cũng không thể cứ như vậy buông tha đi đúng nghe mưa có thể biết tần chính vô chán một cái nếu yến Tính vũ nói ra bách linh tất nhiên là đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế Hắn đã yến thính vũ túi không gian lấy ra. Này túi không gian vẫn tần chính ở long tượng dễ núi lấy được. Một nhìn qua giống như phái nữ đồ trang sức túi không gian mang theo ở trên người có đẹp tác dụng. Này đây yến thính vũ cũng không có đặt tất cả vật phẩm cũng ở trong thần bình trong lò đặc thù không gian. Trong túi không gian cái gì rất nhiều. Cuối cùng tần chính ở trên một trang giấy tìm được rồi cái gọi là tìm bách linh chi huyện biện pháp. Giấy này vẫn yến thính vũ viết xuống, cố ý đặt ở trong túi không gian. Chính là lo lắng gặp phải loại vấn đề này, lưu lại giải cứu phương pháp. Bất quá đương sơ tả cái này sau đó còn không có biết tần chính sau lại cũng là không coi ở chú ý ngược lại quên mất bách linh chi huyệt không phải là tịm mà là mình chế định nha tần chính nhìn xong phương pháp điểm ngón tay một cái hám địa truy tựu bay vụt đi ra ngoài với anh hám địa truy trực tiếp tống cổ phá hư này khai một sâu đạt năm thước danh to tần chính thì ô biến thính vũ đáp xuống trong hố sâu kia hám địa truy truy đầu cả cũng lâm vào mặt đất chỉ có truy bính ở lại bên ngoài lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhạt tần chính vị biến thính vũ ngồi ở hám địa bên cạnh truy sau đó phá vỡ lòng bàn tay của nàng nắm tay nàng cầm truy bính máu tươi liền từ lòng bàn tay chạy đi xuống tay trái thuốc dục thần liên lực kích thích tuyến thính vũ từ dưới trong hôn mê hơi tỉnh lại một cuối cùng còn lại là vọ thẳng vào này thiên địa lò luyện võ trong mạch với đâm một cái này kích thiên địa lò luyện võ trong mạch nhất thời buộc phát ra nhất đoàn hung ác điên cuồng bạo ngược hơi thở xông thẳng hướng tần chính phản phất có đáng sợ tính công kích giống nhau sớm có chuẩn bị tần chính lập tức phóng lên cao khi hắn thoát khỏi hố sâu này sau đó kia bạo ngược hơi thở đã nhấn chìm này hố sâu nhưng không tiết ra ngoài mà từng kia hỏa diễm cũng từ võ trong mạch thích phóng đi ra hóa nơi đây làm một đốt lửa khanh thấu qua hỏa diễm Tần Chính hãy nhìn đến thân thể của Yến Thính Vũ ngồi thẳng, hơn nữa nắm truy tay phải của Bính nổi lên bạch sắc quang mang, đó là làm cho này địa hóa thành bách linh chi huyệt bắt đầu. Hô, thấy hết thể tiến triển thuận lợi, Tần Chính lúc này mới thở dài ra một hơi. Chỉ cần bách linh chi huyệt hoàn toàn thành hình, Yến Thính Vũ võ mạch vấn đề dĩ nhiên là sẽ giải quyết. Quá dễ nha, nếu không phải muốn phải bảo đảm thiên địa lò luyện võ mạch nói, thần của ta liên máu trực tiếp chứa khỏi, nơi nào cần phiền toái như vậy. Bất quá, điều này cũng mới có lợi. Bách linh chi tạo thành cần thần binh làm trụ cột, ta dùng hám địa truy mượn bách linh này chi huyệt sẽ có cực lớn có thể kích thích hám địa truy uy lực, vì thế làm ta nắm giữ hám địa truy càng nhiều là nội tại lực lượng. Hám địa truy cấp tất nhiên thần binh người nổi bật, nếu là hoàn toàn kích thích uy lực, chưa chắc có thể dung chuyển nhân thần gông cùng xiển xiếp cấp bậc chính là cao thủ, nhưng là nhất định có thể giết hết thần vũ cảnh cao thủ. Nhưng là bây giờ tình huống, đừng nói hoàn toàn kích thích ở bên trong lực lượng, thậm chí chỉ là kích thích kỳ phong lợi trình độ cũng không được, cái này để cho hám địa truy ở dưới trong tay Tần Chính tác dụng đại phúc độ rơi xuống. Tần Chính liền ngồi ở trước hố lửa, viến tính vũ hộ pháp. Chỗ này mặc dù quá khứ rất nhiều năm, có rất ít người đến cũng không loại bỏ có yêu thú tham. Hắn liền lấy ra lúc trước cấp đoạt một chút túi không gian, bên trong được cho thứ tốt cũng lấy đi, còn giữ lại chính là quần chủ, thư tín, xét vợ các chủng. Lúc trước cũng không còn nhìn qua, lần này liền toàn bộ lật xem. Nội dung rất phức tạp, tùy thuộc cái gì hơn cũng rất, nhất là Huyền Dương Vương trong tay tin nhiều nhất, chừng 18 phòng, hay theo người đeo mang theo, cũng không làm hại, cộng thêm nội dung, rất làm cho người ta hoài nghi Huyền Dương Vương giữ lại mục đích, có phải hay không sợ bị người giết khẩu, bởi vì cũng là hắn cùng với Thiên Dương Vương lùi tới thư tín trong đó có trang như thiên dương vương an sát người tiến vào hoàng cung sẽ làm huyền dương vương phối hợp chờ một chút nhưng cụ thể là người nào trong thư chưa nói hiện nhiên là thiên dương vương rất bảo mật hơn nữa thiết kế phương thức phối hợp cũng là huyền dương vương nhìn không ra rốt cuộc là an bài người nào tiến vào hoàn thất tóm lại một câu nói thư tín trọng yếu phi thường tần chính thu thư tín đứng lên cuối cùng hắn đối với vương nguyên lưu lại một loại vũ kỹ sản sinh hứng thú cũng không phải vũ kỹ này có bao nhiêu cao thầm lớn dường nào huy lực mà là mang cho tần chính một loại cẳng nộ này vũ kỹ tên gọi sáu ôm núi thuật Nếu nói ôm núi thuật, tự nhiên không thể nào đi ôm ấp núi cao, mà là từ bên trong núi cao cấp lấy tinh hoa, cho mình sử dụng, vì thế làm lực chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Thủ đoạn này không cần thiết cao minh bao nhiêu, hơn nữa yêu cầu còn phải là núi loại võ mạch, nhưng là thứ cách làm, cùng lúc trước lôi hóa phong linh địa võ mạch cấp đoạt đại địa chi lực cung cấp cho mình, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc trước Tần Chính cũng không còn quá chú ý tới, hiện tại cẩn thận nhớ lại, mới chợt hiểu ra phát hiện, lực lượng này vận dụng vô cùng xảo diệu. Ta là không phải có thể giết lực lượng này bí mật cho vận dụng ở thần giới trên pháp đây. Đồ thần giới pháp bí mật thị vẽ bề ngoài một thế giới, trực tiếp hoàn thành tuyệt đối đánh giết, trước mắt nhưng ta có thể làm được tựa hồ trước mặt chính là viết ra một chữ chữ mà thôi. Nếu không cũng chính là vận dụng một loại bí mật, giống loại càn khôn điên đảo, lại không có thể hai chữ hai loại lực lượng đồng thời phát động. Tần Chính suy nghĩ ôm núi thuật, trở về chỗ mình trong chiến đấu gặp phải tình huống, có nữa đối với đồ thần giới pháp một chút linh ngộ, trong mơ hồ có chút càng ngộ. Hắn liền lặng lặng suy tư. Trong tay nhân vương bút tình phảng tạm mấy chữ, nhưng là lực lượng vận dụng phi tương ít, cho nên cũng không có cái gì hoành động tình huống không ngừng đi suy tư lực lượng bí mật, viết chữ lúc sinh ra áo nghĩa, còn có một chút vi diệu linh ngộ, dần dần sẽ làm cho tần chính bắt đầu nắm giữ ảo diệu. Quét quét quét. Nhân Vương bút tùy ý viết, tính chữ cùng tụ chữ liền đồng thời bị hắn cho viết ra. Hai chữ đồng thời tồn tại, một bên trái, một bên phải. Tính chữ trái tim của làm hắn như mặt nước phẳng lặng. Tụ chữ còn lại là dẫn động chung quanh thiên địa tinh khí toàn bộ cũng hội tụ lại đây, trực tiếp làm hắn bao quanh tạo thành nhàn nhà sương ngủ, so với cái gọi là tu luyện bảo địa cũng kém sắc không nhiều lắm. Tần chính khệ miệng tràn ra một nụ cười. Đây là hai chữ đồng thời vận dụng bí mật, đồng đẳng với đồ thần giới pháp lực lượng cùng một thời gian phát động hai lần. Hắn lập tức vững vàng xuống tới, hiểu được đồ thần giới pháp bí mật. Tự nhiên tụ tập này thiên địa tinh khí bí mật, còn lại là một ngoại ý muốn phát hiện, đối với tốc độ tu luyện có cực lớn trợ lực. Hắn liền không ngừng diễn luyện chữ đồ thần giới pháp bí mật vận dụng. Chương 217: Tiến ra diện vong chân tướng. Thuận tay diễn biến chữ bí mật, thần chính đối với đồ thần giới pháp bí mật lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu, cả người lại càng phát linh động đứng lên, ý nghĩ càng thêm rõ ràng, càng ngộ càng thêm sâu, tạo thành một tốt tuần hoàn. Trung quanh hắn đủ các loại bí mật bắt đầu biến hóa ra, mà nhất tần chính vui vẻ dùng là chính là núi cùng nước hai chữ này, không ngừng diễn luyện chứ, càng ngày càng thuần thục luyện, tự nhiên phát huy bí mật. Này hai chữ chủ yếu là dùng để công kích, bản thân riêng của mình đơn độc sử dụng, hiệu quả tất cả cũng bị tần chính cho phép, mà hai người lẫn nhau liên hệ cũng mật thiết nhất, núi cùng nước làm như thiên nhiên cao nhất phối hợp, bị tần chính ứng dụng đứng lên cũng là không có nhất chứng ngại. Như vậy cách làm, vừa vạn thị bắt đầu cấu tạo một thế giới hình thức ban đầu giống nhau, từ núi cùng nước bắt đầu, từ từ gia tăng phong hỏa lôi điện các chủng. Hô đang hắn tìm hiểu trong lúc bén nhọn tiếng xé gió trận từ phương hướng xa xôi truyền tới phá lệ tiếng kêu phảng phất sợ người khác không biết tự giác tần chính lập tức bị sợ hãi tỉnh dậy trông về xa xa chỉ thấy có người giống như một đạo hát sắc ma quang xé rách không gian lưu lại một điều cái đuôi thật dài nơi này của hướng bao táp mà đến kia điên cùng ngang ngược tư thái nhìn một cái không sót gì hoàn toàn không đi che giấu thậm chí còn phát ra đình thai nhức có cùng thiếu người này chính là yến quy nam ha ha 6. trong tiếng cười điên dại yến quy nam đáp xuống quy yến núi cao nhất một đầu tóc đen loạn bay múa Áo bị gió thổi bay phất phới, nhất trương rõ ràng khuôn mặt hiện lên thị dự tận cùng tiếu, phảng phất bệnh thần kinh giống nhau, hai bàn tay mở rộng, cùng tiếu không ngừng. Tần chính đi tới lửa kia khanh lên núi phương hướng, đem ngăn ở phía sau. Đối với có người đến, Tần chính cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao nơi này là Quy yến núi, đã từng yến gia sở tại, thậm chí hắn cùng với Yến Tĩnh Vũ nói chuyện trời đất sau đó, đã từng phán đoán qua, tiêu diệt tiến ra chi người kia, nên đã phát hiện Yến tính Vũ không có chết, sẽ canh giữ ở nơi đây, bởi vì chỉ cần Yến Tĩnh Vũ có sở thành, sớm muộn cũng sẽ tới nơi này. Cùng tiếu một trận sau, Yến Quy Nam đứng ở đỉnh núi, xuống phía dưới quan sát. Cái kia ánh mắt giống như hai ngọn sáng chói đèn sáng, ánh mắt trực tiếp hóa thành có thể khiến người ta mắt trần có thể thấy chùm sáng rơi vào yến gia nơi phế tích miến, tới lui qua nhìn, thoang cái tiểu khóa hố lửa cùng với đứng bên cạnh tần chính. Ha ha, nghe mưa, thúc thúc tới thăm ngươi. Trong tiếng cười lớn, Yến Quy Nam từ dưới đỉnh núi bao quát mà. Hắn đáp xuống cự ly hố lửa hơn 10m địa phương, cách mặt đất cao một thước không trùng lơ lửng. Ngươi là Yến Quy Nam. Tân chính con ngươi co rút lại, Yến thính Diệt tiến ra phá trước sau mọi chuyện cần thiết cũng đối với hắn nói rõ không có nửa điểm tiềm ẩn nhất là nhắc tới yến quy nam còn nghị chân dung của hắn dưới bức tranh đã tới chẳng qua là trong bức họa kia vẽ thị yến quy nam dự tợn cùng thiếu cả người đống máu mang theo một cái yến gia lão giả đồ người nghe nói đó là yến gia một gã trưởng lão có thể nói như vậy ở yến tính vũ sâu trong nội tâm tôi kỵ hận chính là chỗ này yến gia phản đồ yến quy nam nếu không phải là hắn yến gia cũng không thể có thể giữa đêm tiêu diệt cút ra cho ta xem xem ta tốt cháu gái ngay mưa yến quy nam khoát tay trở lại một cổ lực lượng khổng lồ liền trực tiếp đi về phía tần chính quyền tần chính hừ lạnh một tiếng. Chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Hô, cuồn phong tịch quyển tới, lay động trên đất đá vụn, còn có một chút ghi lại năm ấy màn đêm buông xuống giết hại phá toái vật phẩm, hết thảy bay múa, xô trào mãnh liệt hướng Tần Chính quần quần quốn tới. Gió này tịch quần đi. Trước mặt nhìn lại, Tần Chính vẫn chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, nửa điểm tổn thương cũng không có, lạnh lùng theo dõi hắn. Ừ, Tiến Quy Nam lập tức trên dưới đánh giá Tần Chính ở đâu ra giá tiểu tử, còn có chút thực lực cái gì. Dù sao cũng hơn nàng tên cầm thú này không bằng, bán ra tộc mình, thân thủ ám sát gia tộc huyết mạch thân nhân người mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Tần Chính thản nhiên nói, ha ha, tiểu tử, nàng chó ma không hiểu, mõm mơ bồ nào cái gì. Tiễn Quy Nam quát lên, ta biết so đấu ngươi cũng biết còn nhiều hơn. Tần Chính cười lạnh nói, Tiễn Quy Nam díu cợt nói ngươi biết cái rắm, bớt ở chỗ này khoe mã, lập tức cho ta cồn, nếu không, ta đưa ngươi xé nát cho cho ăn. Tần Chính hừ nói đúng vậy, nàng thân thủ sát tử thúc của mình thầm, không nhân tính đưa bọn họ cho cho ăn, như vậy chuyện của táng tận thiên lương cũng chỉ có nàng có thể cho đi ra ngoài. mất hết ngày sáng. Ha ha, trong mắt của ta đó là báo thủ Tiến Quy Nam hai mắt trợn tròn, mặt mũi càng lộ ra hung ác, thân vội ý thức ló ra phía trước, vỗ lồng ngực của mình. Ngươi biết không biết, đó là báo thủ, báo thủ, nàng không biết ta lúc ấy có bao nhanh sống, biết rồi, chân tướng, không biết ngươi là có thể hay không vẫn sung sướng như vậy. Tần Chính đạo, chân tướng, cái gì chân tướng? Tiễn Quy ánh mắt nam như lãnh điện, Tần Chính thản nhiên nói có lẽ chào ngươi sẽ biết sao, chẳng qua là không nguyện ý cho là đó là thật. Tiễn Quy Nam khoát tay chặn lại, ta không biết, ta cũng vậy không muốn biết, ta chỉ biết tiến ra mọi người đang chết, bọn họ cũng muốn vì mình làm dễ dàng nếu nói trả giá thật nhiều. Đúng nha, bọn họ chính là đối với ngươi thật tốt quá, cho nên bỏ ra giá cao. Tần Chính thở dài ta nghĩ bọn họ ở thời điểm chết, thật hối hận vì ngươi làm hết thảy. Nàng lại dám nói bọn họ là rất tốt với ta, nàng đáng chết. Yến Quy Nam giữ tận điên cuồng hét lên, chật về phía trước đột tiến, thật giống như hóa thành một đạo mũi tên rời cung, trực tiếp một cái tát hữu phách giết đi qua. Huyết sắc quang ảnh nơi tay trên lòng bàn tay rõ ràng, lại càng có một sợi mùi máu tươi ở trên Yến Quy Nam thân dung truyện. Long tượng Thôn thiên thuật. Tần Chính đứng tại chỗ không động tới, giơ tay lên chính là một quyền. Trong tiếng rồng âm, chuyện này cánh tay phải phảng phát hóa thành lắc lư đôi rồng tương long. Bên dưới một kích, năng lượng cường đại gió lốc lập tức tán phát ra, tịch quyển bốn phía, nhưng là tới tầng chính mặt này, lại bị một tầng màn hào quang cho phong đảng, không cách nào va chạm vào sau lưng hắn hỗ lửa.